thấy cảnh này vô số tu sĩ dường như quên chính mình thân ở bên trong tiên điện có chút khó có thể tin nhìn lấy diệp trường ca đã hiện tại liền muốn chết vậy liền đi chết đi tràn g thánh diệp trường ca hai mắt giống như hai thanh r a khỏi vỏ thần kiếm giống như khủng bố kiếm ý tản ra dưới chân phóng ra một bước trong thân thể voi lớn tế bào bắt đầu tản ra khí tức khủng bố giống phản phất là theo sâu trong linh hồn chuyển đến rung động diệp trường ca trong thân thể voi lớn tế bào dường như hóa thành từng đầu xa năm trăm hai mươi ba cổ cự giống như khi thế đang không ngừng tăng cường cơ hồ khiến chung q u n h tất cả đại năng đều không thờ nổi một đạo kiếm mang phảng phất tại tiên điện bị vô biên tăng trưởng vây anh kiếm mang tàn phá bừa bãi làm sao có thể thấy cảnh này vô số tu sĩ kinh hô lên riêng là kim sĩ bằng vương lúc đó hắn quả nhiên ẩn giấu thực lực diệp trường ca s á c thực thật là hóa long bắt biến tu vi nhưng là hiện tại loại khí thế này đã xa xa siêu việt hóa long cảnh thì liên đại năng cũng cảm thấy khủng bố bên trong phong hoàng cũng có chút khó có thể tin từ hắn n u nhìn lấy diệp trường ca đôi mắt đẹp lấp l o a xuống chém diệp trường ca một kiếm chém ra to lớn khí thế tập kết quyển khí tức chấn động t r u n g quanh hết thể tại kiếm mang phía dưới hóa thành cho bụi biến mất tại bên trong tiên điện kiếm mang xẹt qua hư không trực tiếp hung hăng chạm tại cái kia đại năng phòng ngự phía trên、Phốc. cơ hội là trong c h ư ớ c mắt cái kia phòng ngự liền bị chém ra sau đó lại là ba đạo khủng bố kiếm mang chém tới thiên ma bắt bộ thi triển ra trực tiếp xuất hiện tại cái kia đại năng sau lưng một kiếm hàng đầu sọ chặt đức một quyền vung r a lục đạo luân hồi quyền rầm rầm rầm thân thể trong nháy mắt bị đánh nát một tiếng hết thảm thần thức trực tiếp bị diệp trường ca kiếm ý đ ô n xuyên đại năng chết c h ư một trăm linh tám cổ nhân nói không sai đại năng cường giả cứ như vậy chết hán có thể chạm đại năng nhan như ngọc nhìn lấy diệp trường ca ban đầu ở yêu đếm ộ t phần diệp trường ca lấy lực lượng một người độc chiến bốn vị đại năng tuy nói thụ thương nhưng tại d ư ớ i tình huống đó không có một cái nào hóa long cảnh tu vi tu sĩ có thể làm được mà bây giờ diệp trường ca lại có thể chém giết đại năng theo hóa long nhị biến đến hóa long b ạ t biến trung gian mới qua bao nhiêu thời gian vừa mới diệp trường ca kiếm c h ạ m đại năng hơn nữa còn là như thế hời hợt một vị đại năng cường giả cứ như vậy trực tiếp bị diệp trường ca chém giết kim sĩ bằng vương trầm mặc có thể chiến đại năng cùng chém giết đại năng là hai loại khái niệm lấy hóa long bắt biến tu vi chém giết đại năng quý hạo nhạc trầm giọng nói mà lại h ắ n dị tượng còn không có hiện hiện tám loại dị tượng một loại đều chưa từng xuất hiện trực tiếp chém giết đại năng trong lúc nhất thời hướng diệp trường ca làm khó dễ những cái k i a đại năng sắc mặt biến đổi lớn thánh tử thái sơ thánh địa mấy vị trưởng lao sắc mặt kích động bọn họ thọ nguyên s ắ p hết nguyên bản là nghĩ đến tiên điện tìm được kỳ ngộ khi biết diệp trường ca cũng muốn đi vào tiên điện lúc tuy nhiên rung động nhưng cũng vô cùng kính nể diệp trường ca tại những người này làm khó dễ lúc trưởng lao tự nhiên giận giữ nhưng là hiện tại diệp trường ca có thể chạm đại năng tình cảnh này để bọn hắn cảm thấy thập phần h ư n phấn cái này thật là khiến người khó có thể tưởng tượng tử h ắ n n u nhìn lấy diệp trường ca cảm thán nói ít ra cùng diệp trường ca quan hệ thông ra cũng không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình bất quá bây giờ là muốn theo bên trong tiên điện ra ngoài mới đưa tiên điện cựu tử vô sinh cũng không phải chỉ là nói xuông hôm nay bên trong tiên điện tụ tập mấy vị thánh tử cấp bậc nhân vật h ả o lợi hại quý tử duyệt nhìn lấy diệp trường ca một đôi mắt to ngập nước bên trong mang theo r u n động nàng biết diệp trường ca có thể chiến đại năng nhưng là không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà chém giết đại năng diệp huynh không hổ là tuyệt thế thiên kiêu chi tư tiểu giao vương trầm giọng nói đúng vậy a không đăng khe nói chỉ sợ cũng chỉ có diệp huynh có thể làm được như thế diệp huynh không hổ là diệp huynh nguyên tử khiên mỉm cười dường như không có chút nào vì vừa mới sự tình cảm thấy rung động hóa quân phi ánh mắt chớp lên chỉ bất quá lý an đạo nam cung chính lâm đạo nhất đám người sắc mặt có chút khó coi hoàn cảnh thánh cùng chiến kỳ thắng lướp nhau sắc mặt có chút âm trầm bất định tất cả tu sĩ trừ tán tu bên ngoài cũng tương tự có các đại thế lực thọ nguyên sắp hết người diệp trường ca nhìn một chút những cái kia r ụ c dịch đại năng ánh mắt không lưu dấu vết hướng về nguyên tử khiên phương hướng nhìn một chút diệp huynh việc cấp bách chúng ta nên làm như thế nào hạ giật danh nhìn về phía diệp trường ca hỏi mở ra cánh cửa kia ít ra liền biết diệp trường ca nhìn về phía cách đó không xa cánh cửa kia nói đây chính là tiến vào tiên điện môn u sao nhan như ngọc lẩm bẩm nói có lẽ vậy diều đào lắc đầu từ hát nu ánh mắt lấp lóe mở thế nào thương nhất trần nhữ mày diệp trường ca đi ra phía trước thánh tử diệp h u n h cẩn thận cẩn thận gặp nguy hiểm diêm hình từ hát nu quý t ử duyệt diêu đ à o bọn người hô riêng là thái sơ thánh địa t r ư ở n g lão sắp mặt đại biến có điều cũng không có các nàng trong tưởng tượng gặp nguy hiểm xuất hiện cánh cửa kia trực tiếp bị đẩy ra mở cửa mở ra thời cơ thành tiên liền tại bên trong a ha ha ha ha. ta đột phá có hy vọng a cổ nhân nói không sai a tiên điện tránh thức tiên điện quả nhiên cổ nhân nói không sai thân hồng thần h ạ vạn trượng ánh sáng tràn ngập ở chung quanh thấy cảnh này vô số tu sĩ nhất thời điên cùng lên sắp mặt hưng phấn sau đó ao hào hóa thành thần hồng sông đi vào diệp h i n h lúc đang kim sĩ、sí、bằng vương bọn người muốn đi vào lúc liền nhìn đến diệp t r ư ờ n g ca vẫn đứng tại chỗ không n ó n g nảy diệp t r ư ờ n g ca thản n h i ê nói n ngay vậy từ h á n d u quý tử duyệt diêu đạo kỳ tích ngọc bọn người lên nhau âm thầm gật đầu diệp h i n h nói không tệ quý hạo nhạc nói kém chút giống như bọn họ nếu là dễ dàng như vậy liền có thể thành tiên trước kia những cái kia tiến vào tiên điện tu sĩ vì sao một cái đều chưa từng xuất hiện kim sĩ、sí、bằng vương cùng tiểu g i a vương khổng đẳng ba người lên nhau lui ra tới diễm h u n h n g ư ơ i đây là để bọn hắn ở phía trước d ò đường a lý an đạo mở miệng nói nghe đến lý an đạo lời nói thái sơ thánh địa chư vị n h ư m à y để bọn hắn dò đường lại như thế nào diệp trường ca căn bản không có liếc hắn một cái diệp h i n h làm như thế có phải hay không làm đất trời oán giận lý an đạo trầm giọng nói những người kia còn có chúng ta tông môn người lý h i n h hạ giật danh mở miệng nói không thể nói như thế mới vừa rồi là diệp h i n h đẩy cửa ra là chính bọn hắn đi vào cùng diệp h u n h có liên cắc gì có điều ngươi muốn vào hiện tại cũng có thể đi vào lại không người cả ngươi cựu hoa hoàng tử nhìn về phía Lý An đạo nói, Hạ Huynh nói không tệ. Ta nghĩ,、Lý、Huynh hội Không Không Đạo loại An Ta này nói, nói cũng muốn bằng tử tệ. trước một tệ. về Lý Lý lấy được loại này cơ hội à? Không bằng trước được cơ bước. c lê hoàng tử cùng thần châu hoàng tử thản nhiên nói kim sĩ bằng vương giống như kiếm quan giống như con ngươi nhìn một chút hắn sau đó liền thu hồi ánh mắt chư vị như thế nói có đúng hay không có chút quá nam cung chính đứng ra nói ra không tệ lâm đạo nhất nói tất cả mọi người là tại bên trong tiên điện như thế thực sự có tổn thương hòa khí lâm hùng nói không tệ giản chính sơ cùng tống thanh kiệt bọn người dối d ị c nói ồn ào diệp t r ư ờ n g ca nhúng mày lạnh lùng liếc liếc một chút diệp t r ư ờ n g ca ngươi không khỏi cũng quá bá đạo đi phong hoàng lạnh hư một tiếng tất cả mọi người thân ở tiên điện tự nhiên muốn chiếu cố lẫn nhau vừa mới lý huynh chỉ bất quá nói thật phong tiên tử có chút không thể nói lung tung được tiểu giao vương thản nhiên nói xưng ngươi một tiếng phong tiên tử đã là đối ngươi có lý không đăng lãnh ngữ khí mười phần bình thản khuyên giải nói không muốn tự tư cao n ạ o ngu xuẩn hương nhất phi cùng quý hạo nhạc liếc nhau khẽ lắc đầu chiến kỳ thắng suỷ cười một tiếng ngươi có thân vận có địa vị tự tư cao não không người có ngươi nhưng cũng phải nhìn nhìn là tại tình huống như thế nào không hinh như thế đôi phong tiên tử nói có phải hay không có mất phong độ mấy vị thánh tử có chút không vui h ấ u bạch đống nhiên một đạo kiếm mang trực tiếp chém về phía phong hoàng k h ô n g bố sát ý không che giấu chút nào băng lanh thấu xương sát ý dường như có thể đem phong hoàng thức hải nó băng lý an đạo nam cung chính đám người s á t mặt đại biến c h ư n một trăm linh chín có tiên hay t r ă n g dừng tay phong t ộ c bán thánh cường giả s á t mặt đại biến nén dẫn xuất thủ đồng thời thái sơ thánh địa bán thánh cường giả đồng dạng xuất thủ ầm ầm không gian chấn động khí thế chấn động giống như như núi kêu b i ể n gầm máy liệt nhưng loại công kích này tại tiên điện trước mặt không được mảy may vợ sóng phong hoàng khuôn mặt biến đến trắng bệnh nàng làm sao cũng không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà muốn giết nàng nàng thế nhưng là phong tộc công chúa a diệp trường ca làm sao dám đáng chết lý an đạo nam cung chính lâm đạo nhất phùng tuấn nguyên thượng văn lâm tống thánh kiệt bọn người hào hào tế ra pháp bảo keng tiếng mang loé ra làm cho người thấu xương xa ý ẩm ẩm tiếng nổ mạnh truyền khắp chung quanh khí lãng trong nháy mắt đem phong hoàng bọn người h â t bay liền chúng ta thánh tử nhất kích đều miễn cưỡng ngăn lại có tư cách gì đứng tại thánh tử trước mặt thái sơ thánh địa một vị bán thánh cường giả cười lạnh nói ngay vậy riêng là phong tộc cường giả sắc mặt khó nhìn lên dư thánh địa sắc mặt người cũng mười phần không tốt bốn trăm năm mươi mấy vị thánh tử thậm chí ngay cả diệp trường ca một kiếm đều không chặt được trên lệnh quá lớn lý an đạo bọn người khí tức hỗn loạn sắc mặt âm trầm nói nhảm một câu nữa ai cũng không gánh nổi mạng ngươi diệp trường ca mắt lạnh nhìn phong hoàng ngu xuẩn kim sý bằng vương lạnh hừ một tiếng, mười phần sự tư cao ngạo coi như lại còn ngu xuẩn như vậy không có thực lực thì không cần nói tiểu giao vương thản n h i ê nói n nơi này chính là t i ê n điện không phải vậy liền chết cũng không biết chết như thế nào trên lệnh quá lớn không đăng liếc liếc một chút phong hoàng không có mở miệng phong hoàng cùng t ử tích n u quý tử duyệt n h ă n như ngọc diêu đảo kỳ tích ngọc bọn người so ra trên lệnh thật sự là quá lớn nàng có thể cầm ra tư cách cũng chỉ có phong tộc công chúa cái thân phận này nhưng vô luận là diệp trường ca vẫn là kim xí bằng vương lại hoặc là tiểu giao vương thân phận cùng địa vị đều không so phong tục kém hạ giật danh k ẽ lắc đầu vượt cười cổ hoa hoàng tử cựu lê hoàng tử thần châu hoàng tử chỉ là nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt d i ệ p huynh còn thật không thương hương t i ế t ngọc ca nguyên tử khiên khai nói vội p h ụ thương hương t i ế t ngọc cũng phải nhìn người diệp trường ca t h ẳ n g n h ư n ó i nàng còn chưa có tư cách đi nói xong diệp trường ca liền trực tiếp trực tiếp tiến vào bên trong tiên điện thấy thế tử hãn n u không chút do dự cũng theo sau nhan như ngọc quý t ử duyệt diêu đ ả o kỳ tích ngọc cũng nào hào đuổi theo tiều nguyên lượng quý hạo nhạc hô một tiếng quý h u y n đuổi theo đi khương nhất phi nhìn lấy quý hạo nhạc cười cười kim sĩ bằng vương t i ể u gia vương khổng đẳng ba người đuổi theo sau đó nguyên tử khiên hóa quân phi mấy người cũng nào hào đuổi theo t i ể u thư phong tộc cường giả đi vào phong hoàng bên người vội vàng nói phong thiên tử không có sao chứ lý an đạo liền vội vàng hỏi chỉ là phong hoàng không nói một lời cả gương mặt sưng l ạ n h diệp trường ca phong hoàng thanh n â m bên trong lần chứa hận ý nếu như không phải mới vừa lý an đạo những người này ngăn trở diệp trường ca công kích cái kia nàng liền đã chết diệp trường ca là thật muốn giết nàng hắn làm sao dám làm sao dám phong hoàng trong lòng đối diệp trường ca oán hận đạt đến t ự c h ạ n máu khắp nơi phủ đầy máu tươi đầu lâu g ã y chi bị chém đứt t ứ chi máu tươi cùng hải cốt khắp nơi đều là bạch cốt xâm xâm âm lanh khí tức không ngừng ở chung quanh tràn ngập t r u n g quanh dường như đều biến đến tối như mực đến mức trước đó tiến đến các tu sĩ ở chỗ này hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì bóng người phát sinh cái gì t ử hãn n u khuôn mặt có chút tái nhật trước mặt cái này cảnh tượng giống như địa ngục đều chết kim sĩ bằng vương nhìn lên trước mặt này tấm như địa ngục tràn cảnh nhuốm mày nhìn hiện ở loại tình huống này những cái kia người cũng đã chết đi tiểu giao vương trầm giọng nói thật là chết không đang nhìn lấy khắp nơi là máu tươi tàn chi cùng hai cốt chung quanh nói quý tử duyệt khuôn mặt có chút tái nhuận tình cảnh này đối với nàng tới nói có chút quá tải tàn nhẫn không chỉ có là nàng tử hăng n u nhan như ngọc diêu đảo kỳ tích ngọc đám người sắc mặt cũng có chút không tốt tại sao có thể như vậy hạ giật danh mướn mày một lát còn chưa tới đều chết cổ hoa hoàng tử trầm giọng nói cái này sao có thể chẳng lẽ trừ chúng ta còn có người khác cựu lê hoàng tử ánh mắt trầm thấp không có khả năng quý hạo nhạc phủ nhận nói cho dù có chúng ta không có khả năng không phát hiện được quý huynh nói không tệ hương nhất phi nói thánh tử thái sơ thánh địa mấy vị trưởng lão nhìn về phía diệp trường ca đó là diệp trường ca ánh mắt ngưng tụ tại mọi người phía trước có một cái cung điện khổng lồ không giống như là bên ngoài tiên điện như vậy toa cung điện này to lớn r ồ i r à o nhưng theo phát ra khí tức thì làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động chẳng lẽ cái k i a chính là trong truyền thuyết tiên điện quý tử duyệt mở miệng nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy diệp trường ca khẽ lắc đầu theo tiến vào tiên điện bắt đầu về sau một số người liền cho là mình là tại bên trong tiên điện nhưng là không nghĩ tới còn có một cánh cửa lần nữa tiến vào lúc lại phát hiện xuất hiện trước mặt một tòa cung điện chờ một chút đó là cái gì đông nhiên nhan như ngọc mở miệng nói theo nhan như ngọc ánh mắt nhìn đó là dùng máu tươi viết ra mấy chữ máu đỏ nhan s ắ c phía trên mang theo một loại không cách nào dùng ngôn ngữ nói do khí tức to lớn mà cường đại phản phất là vừa mới xuất hiện đồng dạng dám hỏi ông trời có tiên hay chăng tám chữ huyết hồng chữ lớn dường như bao trùm ở chung quanh cái tia tám chữ có thể hấp thu tu sĩ、si、máu tươi đông nhiên kim sĩ bằng v ư ơ n ó i trên mặt đất vết máu chính đang không ngừng bị cái kia tám chữ hấp thu ngay từ đầu còn không có chú ý tới nhưng là hiện tại cùng lúc đó vô biên s á t khí lanh ý s á t ý bắt đầu tràn ngập ở chung quanh c h ư n một trăm mười d i ệ p trường ca thánh thể t h ủ y biến c ự tượng hóa long chuyện gì xảy ra cảm nhận được loại khí tức này tất cả mọi người biến sắc h à n ý thấu xương băng lanh sát ý tựa hồ có thể đóng băng mọi người thức hại đến cùng phát sinh cái gì quý tử duyệt khuôn mặt hơi t r ắ n g bệnh đ ồ n g nhiên chung a n h hải cốt cùng thi thể t à o t à o bay lên vang ngay sau đó một đạo khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên vô số tu sĩ thi thể hóa thành xương máu biến mất hải cốt hóa thành bột mịn t r u n g quanh tất cả máu tươi toàn bộ bị cái kia tám chữ lớn hấp thu dám hỏi ông trời có tiên hay chăng tại những hải cốt này hóa thành bột mịn sau diệp trường ca bắt đầu chậm rãi hướng về tòa cung điện kia đi đến dám hỏi ông trời có tiên hay chăng tử hãn n u nhìn lấy bên chân khắc xuống tiểu chữ lẩm bẩm nói nơi này cũng có diêu đ ả o tu mi nhăn lại nói ra nơi này cũng thế quý tử d u y nói trước đó những hải cốt này chỉ sợ sẽ là trước kia tiến vào tiên điện tu sĩ hạ giật danh mở miệm nói ra tiên Thật、tồn h ậ t t tại qua sao kim sĩ bằng vương nhìn đến một hàng chữ vẹn vẹn mấy chữ thì đủ để chứng minh tất cả tu sĩ truy cầu cảnh giới tiên tại tiên võ đại lục phía trên tồn tại qua sao nếu như tồn tại vì sao hôm nay tiên võ đại lục đã không có tiên thành tiên khó khó khó quý hạo nhạc đọc lên cái này năm chữ cái này năm chữ đủ để chứng minh vô số tu sĩ tiến vào tiên điện lúc chua sót trước khi chết phát giác được thành tiên là khó khăn dường nào yêu tộc t h á n h nhân ta quý gia thanh nhân ta khương gia thanh nhân ta đại hạ hoàng triều thanh nhân đồng dạng còn có còn lại ba đại ba h o quý tử duyệt lẩm bẩm nói chúng ta có thể hay không cũng ra không được dù sao mấy vị thánh nhân đều chết ở chỗ này diệp trương ca không có dừng lại hướng thẳng đến phía trước đi qua chung quanh một mảnh hư vô dường như không có phần cuối giống như chỉ có phía trước cái kia một tòa t i ê n điện lần này thì liền kim sĩ bằng vương đều chần chờ nơi này đến cùng phát sinh cái gì vì sao lại có nhiều như vậy thánh nhân chết ở chỗ này mà lại trước đó cái kia vô số tu sĩ sau khi đi vào trong chốc lát đều không có toàn bộ đạo tiêu thân tử từ hãn lu nhìn lấy diệp trường ca bóng lưng do dự phía dưới cuối cùng theo sau làm sao bây giờ kỳ tích ngọc nhìn về phía diêu đảo như là đã đến một bước này còn có thể làm sao diêu đảo l ắ c l ắ c đầu nói theo sau đi tuy nhiên chúng ta tu sĩ không tin trực rác loại này hư vô mở mịt đồ vật quý hạo nhạc thản như nói nhưng là ta cảm thấy theo diệp huynh là một kiện chính xác sự tình quý huynh cũng cảm thấy như vậy khương nhất trần nhìn về phía cơ hạo n g u y ệ i hỏi kim sĩ bằng vương trầm mặc không có mở miệng không nói thêm gì mọi người chậm rãi cùng sau l ư n g diệp trường ca đ ỗ n g nhiên một cố khí tức khủng bố xuất hiện ép tới làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở ngay sau đó trước mặt tiên điện bắt đầu chấn động khí tức tập k í c h quyền không gian xung quanh đang chấn động diệp trường ca trong ánh mắt tử mang trợt l o ạ lên khổ hại bên trong khối kia lục đồng, đồng dạng chấn động ẩm ẩm trong không gian chuyển đến mấy đạo tiếng nổ mạnh sau đó cái tia khí tức khủng bố trong nháy mắt biến mất tại tiên điện trước có một đen một trắng hai cánh của lớn âm dương lộ hoặc là nói sinh tử lộ cái tia phiến ăn đen nhánh trên cửa có khắc chữ chết màu trắng trên cửa có khắc chữ lạ nhất sinh nhất tử diệp trường ca không do dự hắn hướng thẳng đến t ử môn phương hướng tiến đến thánh tử nhìn đến diệp trường ca vậy mà hướng về bốn môn đi đến thái sơ thánh địa mấy vị trưởng lao nhất thời quát to lên nhất âm nhất dương âm là chết dương là sống tiên điện cựu tử vô sinh tiến sinh môn hẳn phải chết từ môn ít ra còn có một đường sinh cơ trong chốc lát làm diệp trường ca rảo bước tiến lên từ môn trong nháy mắt ầm ầm khủng bố chấn động âm thanh lần nữa chuyển đến quý tử duyệt t ử hân u diêu đào bọn người bao quát những cái kia b á n thánh c ư ờ n g giả hết thể đã hôn mê làm diệp trường ca khi xuất hiện lại liền nhìn đến vô tận là núi thây biển máu vô tận hải cốt bạch cốt xâm xâm biển máu không ngừng l a n lộn diệp trường ca sắc mặt như t h ư ờ n g một thân một mình ở trên con đường này đi tới không biết đi bao lâu rốt cục đi vào phần cối đó là một chỗ chống trải đại điện chung q a n h phủ đầy hải cốt sau đó diệp trường ca nhìn đến một chữ tiền tiên khắc hỏa mà thành. Không hỏa thành. h bao mà biết n i u và ă m cái c huyết ữ này vẫn như cũ phát ra cái này khí tức khủng、bố. Tiên phát khí h cũ cái tức ra bố. diệp t r ư ờ n g ca khịt mũi c o i thường nếu như là tiên huyết vậy hắn bây giờ căn bản không cách nào đứng ở chỗ này đông nhiên cái k i a chữ tiên đông nhiên quang mang đại thịnh t h ầ n hồng thần hà không ngừng tàn ra qua n mê mang trong nháy mắt chiếu s ạ tại diệp trường ca trên thân một loại kỳ dị cảm giác theo diệp trường ca đấy lòng lóe ra sau đó một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được thanh â m tại diệp trường ca thức hải bên trong văng lên rốt cục trở về vẹn vẹn năm chữ diệp trường ca tâm thần bỗng nhiên biến đến thanh minh dường như đại đạo c h i âm diệp trường ca trong thân thể khí tức trong nháy mắt trở nên khủng bố trước ngực trí tôn cốt bắt đầu không ngừng tản ra ánh sáng khắc có thần bí đạo văn xương cốt bắt đầu không ngừng tại diệp trường ca trong thân thể mở rộng toàn bộ trước ngực sau đó chính là tứ từ chi từng đạo từng đạo năng lượng to lớn lưu truyền tại diệp trường ca bất hải trong thân thể tám ước bốn ngàn vạn cự tượng tế b à o bắt đầu tham lam hấp thu cái này năng lượng khổng lồ trong chốc lát cái kia chữ tiên trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết mang tràn vào diệp trường ca trong thân thể gian dắt dường như cái gì gông xiề diệp trường ca trong thân thể tám ứ c bốn ngàn vạn cự tượng tế bào bắt đầu r i a t ỉ n h từng đầu v i ê n cổ cự tượng sừng sững hư không không ngừng g à o thét to lớn uy áp bắt đầu tràn ngập đột nhiên v i ê n cổ cự tượng bắt đầu phát sinh biến hóa từng sợi khí tức thần bí bao phủ lại tại v i ê n cổ cự tượng phía trên c h á n vậy mà mọc ra cùng sừng rồng đồng dạng a chương một trăm m ư ơ i một đột phá t h ê n đ à i dị tượng dung hợp diễn hóa một phương tiên địa vũ trụ diệp trường ca trong thân thể tám ư c bốn ngàn vạn cự tượng tế bào bắt đầu thuế biến trong hư không từng đầu viễn cổ cự tượng bắt đầu tản ra thần bí ánh sáng hồng hồng hồng Từng đạo từng đạo giống như rồng mà không phải là rồng giống như tiếng r i ố n g khí tức khủng bố bắt đầu không ngừng từ trên người diệp trường ca phát ra t r u n g quanh màn đêm bỗng nhiên b u ô n g xuống một vầng trăng sang t r e o trên cao treo lơ lửng giữa trời áo trắng tiên vương b u ô n g xuống thanh l i ê n cùng thanh l i ê n gia o hội sinh ra cầm tú hà sơn cùng âm dương sinh tử đ ổ xuất hiện một đạo thanh sắc ánh sáng mang xuất hiện sau đó nương theo lấy cái k i a thần bí mà mông lung thế giới xuất hiện diệp trường ca trên thân khí thế trong nháy mắt đạt đến mạnh nhất tám loại dị tượng toàn bộ xuất hiện trong lúc nhất thời tại trong đại điện các loại tường thủy tri triệu bắt đầu xuất hiện phong hoàng chân long trong chốc Hổ, lát một đạo to lớn to lớn không gì sánh kịp bóng người xuất hiện sau lương diệp trường ca bóng người tay cầm bờ lớn dường như hướng lên trời phát ra gầm lên giận dữ diệp trường ca tám loại dị tượng bắt đầu không ngừng hướng về hỗn độn thế giới dung hợp trang sáng thanh niên gót sen tiên vương sinh tử đồ cẩm tú hà sơn ngôi sao trời xanh cùng hỗn độn thế giới bắt đầu lẫn nhau dung hợp p cùng lúc đó diệp trường ca trong thân thể khổ hại hỗn độn tri tướng đã bắt đầu dần dần tàn ra lộ ra một mảnh màu tím dường như từ khí đông lai giống như trong bể khổ hoàn toàn biến thành màu tím hỗn độn sơ khai khổ hại hư không từng sợi khí tức khủng bố bắt đầu xuất hiện thiên địa sơ khai vạn vật khôi phục sinh mệnh tri lực cùng hủy diệt tri lực cả hai bắt đầu g i a o hội diệp trường ca đứng sừng sững ở chỗ đó dường như thần đế giống như chỗ có dị tượng hoàn toàn bị hỗn độn thế giới dung hợp lại cùng nhau sau đó dường như khai mở tân thiên địa cái này đã hoàn toàn không thể xưng là dị tượng mà chính là một phương thiên địa vũ trụ dị tượng hóa thiên ngay sau đó diệp trường ca sau xương sống lưng bắt đầu tản mát ra lóa mắt ánh sáng màu vàng dường như một đầu thần long theo diệp trường ca toàn bộ cuộc sống bên trong xuất hiện ngao du hư không phát ra trận trận long ngâm tại thiên địa bên ngoài bầu trời c u ồ n g phong gào thét sấm xét v a n g rội giống như chín ngày ngân hà giống như rơi xuống từng đạo từng đạo lôi điện xuất hiện trong hư không mây đen dày đặc khủng bố uy áp bắt đầu xuất hiện tựa hồ có vạn trượng lôi điện muốn rơi xuống nhưng thủy t r u n g thật lâu không có rơi xuống trong đại điện theo diệp trường ca sương sống bên trong xuất hiện con thần long kia trong miệng không ngừng nổi bật thần hồng ánh sáng cuối cùng con thần long kia dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa tiên đài hơn nữa còn là vô thượng tiên đài cái này chính là tu luyện bên trong lớn nhất vượt vượt cảnh giới tiên đài cảnh cùng sở hữu sáu tầng trời một tầng nhất trọng tiên diệp trường ca khổ hải bên trong giường như diện hóa thành một phiến thiên điện hỗn độn sơ khai、Ấm、ẩm ẩm tiên h điện bên ngoài thiên kiếp thật lâu không có rơi xuống lan một chữ l ờ i phát giống như theo cựu thiên thập địa phía dưới chuyển đến bạch thiên kiếp trong nháy mắt biến mất lại khôi phục như cũ bầu trời ngay sau đó một đạo thần hồng ánh sáng theo bên trong tiên h điện xông thẳng lên trời thần hồng ánh sáng bên trong pha tạp lấy một chút t ử khí vũ trụ tinh thần bên trong một khoảng ngôi sao màu tím đại thịnh cuối cùng lại lên trong nháy mắt biến mất diệp trường ca khí thế bắt đầu điên cuồng tăng trưởng hồng hưng hống trong hư không viên cổ cự trong ư ợ n g bắt phát đầu h Thanh chấn âm đại n điện một luồng huyền hoàng chi khí bắt đầu quay chung quanh tại diệp trường ca bên người trong chốc lát diệp trường ca trong thân thể cái viên kia lục đồng toái phiến xuất hiện sau đó một đạo khủng bố kiếm y không bị khống chế theo diệp trường ca trong thân thể phát ra một cây có xuất hiện tại diệp trường ca phía trên tại cái k i a cây có xuất hiện trong nháy mắt khủng bố kiếm khí không ngừng chấn động trong nháy mắt đem chung quanh hết thẻ hài cốt sự vật xoắn thành m ộ t b ị n huyền hoàng chi khi đem lục đồng bao vây lại cuối cùng huyền hoàng chi khi đem lục đồng trong nháy mắt quay chung quanh tại diệp trường ca chung quanh keng keng hai đạo vệ trắng lấp lóe cái tia hai thanh đại thánh rèn đúc thánh binh xuất hiện tại cái này sợi huyền hoàng chi khí dưới trong chốc lát một thanh trường kiếm xuất hiện tại diệp trường ca phía trên tại trường kiếm xuất hiện tại trong nháy mắt chung quanh khủng bố huy áp lần nữa mạnh lên kiếm ý ngốc trời kiếm ý tập kích quyền trong hư không viễn cổ long tượng dần dần biến mất diệp trường ca thức hải cũng đang phát sinh thuế biến thức hải hóa thành thân thức sau lưng một phương thiên địa vũ trụ biến mất kiếm ý kiếm khí tiêu tán hết t h ể dường như bình tĩnh lại diệp trường ca mở t o mắt một vệ tử mang theo diệp trường ca một loại nào đó lấp lóe tiên đài cảnh đây chính là tiên đài cảnh diệp trường ca cảm nhận được trong thân thể mãnh liệt tăng cao lực lượng hạ tại hóa long bắt biến liền có thể kiếm c h ạ m đại năng mà hôm nay trong lúc giơ tay n h ấ t chân liền có thể c h é m giết tiên đài nhất trọng tiên bán bộ đại năng đông nhiên đúng lúc này đại điện chấn động mạnh một cái nhất thời ánh vàng vạn và trượng diệp trường ca bóng người trực tiếp xuất hiện tại tiên điện bên ngoài mạnh tiên điện hóa thành một đạo quang mang chui vào diệp trường ca khổ hại bên trong chương t ngáy một trăm mười hai nói lung tung làm chuyện sai là muốn trả giá đã chứ những người này p h a m la tiến vào tiên điện tu sĩ toàn bộ đạo tiêu thân tử không có người nào tồn tại bất quá ngược lại để diệp trường ca có chút ngoài ý muốn là phong hoàng cùng lý an đạo lâm đạo nhất những người này còn chưa có chết một số phong t ộ c cùng thánh địa khác trưởng lão cũng, cũng không lo ngại đừng nói trong vòng nghìn dặm coi như nghìn vạn dặm cũng không có bất kỳ người nào còn sống hoang thú mà bây giờ người người tranh đoạt tiên điện vì thế nỗ lực vô số sinh mệnh tiên điện bây giờ lại yên tĩnh nằm tại diệp trường ca khổ hại bên trong trong thần thức truyền đến lạ lẫm tin tức để diệp trường ca nhữ mày nhất n i ệ m hoan n quân lâm thiên hạ cái này tám chữ diệp trường ca trong nháy mắt thì minh bạch ký chủ diệp trường ca cảnh giới tiên đài nhất trọng thiên công pháp thần tượng trấn ngục kính thái sơ kinh dung hợp v n pháp t h ầ n thông thảo tự kiếm quyết thái sơ kiếm quyết lục đạo luân hồi q u y ể n nghịch thiên thất ma đao thiên ma bắt bộ đại hoàng tù thiên chỉ đ ô thiên thần lôi ba mươi một la thiên thần biến minh thần chi m â u nhất nghiệm hoa nở quân lâm thiên hạ thượng thương tri thủ trời xanh t ế p quang dị tượng một phương tiên địa vũ trụ chín loại dị tượng vô thượng bí pháp k i u bí bí chữ giai bí chữ hành bí chữ đấu bí chữ tiền thể chất trí tôn thánh thể cấp tiên đài nhất trọng tiên sau diệp trường ca dị tượng không chỉ có hỏa làm một thể thậm chí còn nhiều ra mấy cái môn thần thông nhất nghiệm hoan ở, quân lâm thiên hạ tự nhiên không cần nhiều lời thượng thương chi thủ hòa thượng thương kiệt quang cái này hai môn thần thông diệp trường ca hắn chi tôn cốt thần thông mà lại diệp trường ca trong thân thể c h í tôn cốt đã đem trước ngực hoàn toàn báo t r ù n thậm chí lan tràn đến từ chi là ngoan nhân nữ đây sao ngay sau đó diệp trường ca nhúng m ẩ y tiên điện sẽ vô duyên vô cớ bị hắn hút vào khổ hải mà lại hắn cũng không có luận hóa đến mức nhất n i ệ m hoan n quân lâm thiên hạ là tại tiên điện tiến vào khổ hại sau diệp trường ca trong thần thức xuất hiện thần thông vô luận là thần thông vẫn là tiên điện diệp trường ca đều nghĩ đến ngoan nhân nữ đế sau đó hắn tâm niệm nhất động một thanh trường kiếm xuất hiện tại diệp trường ca trong tay chuẩn đế binh diệp trường ca tâm thần chấn động mặc dù là chuẩn đế binh nhưng so cực đạo đế binh còn kinh khủng hơn cực đạo đế binh cần khôi phục mới có thể phát huy ra h uy lực chân chính mà diệp trường ca chuẩn đế binh lại khác đây chính là từ không biết bao nhiêu sợi huyền hoàng chi khí cùng lục đồng lại thêm hai thanh đại thánh binh đoàn tạo mà thành bên trong vẫn là dùng thảo tự kiếm quyết kiếm ý dung hợp lục đồng thế nhưng là tiên đỉnh bài phiến chuẩn đế binh bên trong tự nhiên ẩ n chứa một tia tiên khủng bố chỉ cần diệp trường ca thành đế độ qua thiên tiếp như vậy chuẩn đế binh tướng hội tiến giai đến cực đạo đế binh thành tiên về sau cực đạo đế binh tự nhiên sẽ theo tăng lên tiến giai đến tiên khí bản thân cũng đủ để trở thành tiên khí nội tình sở hữu không có trực tiếp trở thành cực đạo đế binh tự nhiên là bởi vì vì thiên đạo bản nguyên không đến sau h o n g cổ thiên đạo suy yếu không chịu nổi muốn thành đế nói nghe thì dễ trong cấm địa sinh mệnh những cái kia trí tôn đều là hoang cổ trước đó tự chém một đao đại đế thời cổ cưỡng ép đem chính mình phong ấn vì cũng là chờ đợi tiên lộ mở ra nhưng không biết bao nhiêu vạn năm đường thành tiên không có mở ra những thứ này trí tôn phát động hắc cám náo động hấp thu vũ trụ vạn tộc sinh mệnh tinh hoa đến bổ sung tự thân thành đế ta sẽ diệp trường ca trong mắt lóe qua một đạo tử mang một lát sau hôn mê quý tử duyệt t ử hãn n u mọi người mới chậm rãi tỉnh lại nơi này là tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới chúng ta theo tiên điện đi ra kim xí bằng vương mỹ trên mặt đất v ế t rách cùng chung quanh đã nói lên hết thảy đi ra quý hạo nhạc nhìn xem chung quanh trầm giọng nói chúng ta làm sao đi ra đến cùng phát sinh cái gì thương nhất trần t r o mày nguyên tử khiên cùng hóa quân phi hai người t r o mày bên trong nghi ngờ nhất chính là hai người bọn họ vốn cho là lần này tiên điện xuất thế là cơ hội không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này chúng ta thật đi ra quý tử duyệt hít thật sâu nói nói cách khác chúng ta sống sót nói cho đúng tử hát nu nói chúng ta là theo bên trong tiên điện còn sống đi ra thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà còn sống theo bên trong tiên điện đi ra diêu đào lẩm bẩm nói vô luận như thế nào có thể còn sống theo tiên điện đi ra đã rất tốt nhan như ngọc nói mà lại chúng ta vẫn là từ trước tới nay nhóm đầu tiên theo tiên điện còn sống đi ra nhan tiên tử nói không tệ tiểu giao vương nói từ xưa đến nay có bao nhiêu tu sĩ mệnh t ă n g tiên điện thì l i ê n lần này mấy chục ngàn tên tu sĩ cùng một chỗ tiến vào tiên điện đến sau cùng cũng chỉ có nhiều như vậy người đi ra có thể nói là sống sót sau tai nạn tiên điện không thấy rất nhanh mọi người liền phát hiện tiên điện không thấy làm sao lại không thấy chẳng lẽ là bị người lấy đi không có khả năng nếu như là dạng này khẳng định sẽ phát ra được diệp trường ca lúc này còn chưa chết phong hoàng nhìn về phía diệp trường ca phong hoàng khuôn mặt phủ đầy sưng ơ l ạ n h người còn chưa có chết t a diệp trường ca thản nhiên nói người có phải hay không tại bên trong tiên điện được cái gì phong hoàng nhìn lấy diệp trường ca ngữ khí mười phần khẳng định nghe vậy mọi người tại đây mắt sáng lên ào ào nhìn về phía diệp trường ca nói lung tung làm chuyện sai là muốn trả giá đắt diệp trường ca nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái nghe đến diệp trường ca câu nói này tất cả mọi người vô ý thức nghĩ đến vô đẳng v ông sùng ương thành côn cùng toàn bộ v ông gia chỉ là v ông sùng một câu vương gia đại đế chi tư vương đ ẳ n g toàn bộ chết mà bây giờ diệp trường ca vậy mà lại nói với phong hoàng câu nói này coi như ta tại tiên điện được cái gì ngươi có tư cách gì đến hỏi ta diệp trường ca lãnh đạo nói chẳng lẽ ngươi còn muốn chết thái sơ thánh tử chú ý ngươi ngữ khí phong tộc bán thánh cường giả ánh mắt lạnh lùng hiện ở loại tình huống này đã bên trong tiên điện không giống nhau làm càn thái sơ thánh địa bán thánh cường giả lạnh hừ một tiếng liền xem như phong tộc gia chủ tại thánh tử trước mặt cũng muốn khắc khí chỉ là tiên đài tam trọng thiên bàn thánh c anh kiếm múc trời cả phiến thiên địa bắt đầu run lệ bầy chương một trăm mười ba trạm đại năng giống như lấy đồ trong túi phong hoàng cũng sửng sốt diệp trường ca lại còn dám đậu thủ nơi này đã không phải là tiên h điện hắn làm sao còn dám đậu thủ diệp trường ca ngươi quá làm càn phong tộc mấy vị trưởng lao tức giận quất nói không có ở xưng hô thái sơ thánh tử mà chính là gọi thẳng tên làm càn là ngươi thái sơ thánh địa trưởng lao khí thế như hồng trong nháy mắt k hóa chặt đối phương kim sĩ bằng vương không nói gì nhìn một chút diệp trường ca hắn ánh mắt bên trong mang theo khó có thể tin tại vợ mới kim sĩ bằng vương từ trên người diệp trường ca cảm nhận được một loại kinh hại khí tức tiên đài nhất trong thiên hán vậy mà đạt đến bán bộ đại năng lúc này mới bao lâu a mười sáu tuổi bán bộ đại năng tại tiên võ đại lục trong lịch sử đều không có loại này còn trẻ như vậy bán bộ đại năng tu sĩ hán diệp trường ca hoàn toàn đánh vỡ ghi chép tiên võ đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên đài cánh tu sĩ làm sao có thể bên trong cảm xúc sâu nhất chính là k h ổ n đằng hắn đã là một chân bước vào tiên đại cảnh đối với diệp trường ca chuyển tới khí thế hắn lớn nhất quá là rõ ràng diệp h u n h hắn hạ giật danh khương nhất phi cơ hạo n g u y ệ t mấy người cũng sửng sốt tiên đại cảnh nhan như ngọc trầm mặc trong lòng tức giận bất bình cũng không thể tránh được tử hắn n u bọn người trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc diệp trường ca trong tay trôi này chuẩn đế binh cũng thuộc về đế binh húng chi trôi này chuẩn đế binh càng là mạnh hơn cực đạo đế binh、Bạch. diệp trường ca trong tay đế binh một đạo kiếm mang phóng lên tận trời、Dết. sắc ý cùng kiếm khí x e n lẫn hình thành vòng xoáy to lớn khí thế tập kích cả mảnh trời hư không bắt đầu run dày liền xem như bán bộ đại năng lại có thể thế nào một vị phong tộc đại năng g i ậ n quát một tiếng nhìn lấy diệp trường ca một trưởng vỗ phía dưới ẩm ẩm hư không run dày vô biên thiên địa linh khí bắt đầu bạo động cuối cùng hình thành một khu vực hung hăng áp hướng diệp trường ca diệp trường ca trong tay đế binh một kiếm chém ra một trăm trượng ngàn trượng vạn trượng kiếm khí tàn phá hư không cơ hồ đem hư không c h ặ nát một đạo kiếm quang dường như từ thiên ngoại truyền đến bỗng nhiên chém về phía phong tộc cái t i ê n mấy vị trưởng lão thư không đống nhiên hỗn loạn không gì sánh kịp tiếng nổ mạnh truyền ra suy suy khủng bố kiếm khí làm cho tất cả mọi người cảm thấy nhói nhói lui quý t ử duyệt tự hãn lưu bọn người không chút do dự trong nháy mắt lui ra ngoài và giảm sau đó rất nhiều t r ư ở n g lao bắt đầu đem vận chuyển linh khí đem mọi người bảo vệ ầm ầm một tiếng k i n h thiên động địa giống như tiếng vang nổ tung năng lượng thật lớn ba động còn như lũ quét cuốn tới giống như hướng ra ngoài tàn phá bờ bãi anh kiếm trực tiếp đem cái tia đại năng công kích chém ra nhưng anh kiếm lại tiếp tục chém tới diệm trường ca đắc thế không thang người chả ngươi t r à m đ i ệ n diệp trường c a lại là lưỡng kiếm chém ra khủng bố kiếm ý anh kiếm kiếm khí tràn ngập tại bên trong vùng thế giới này từng đạo từng đạo đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt hình thành từng đạo từng đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời cực kỳ đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt vô tận kiếm khí ở trên bầu trời lít nha lít nhít hình thành vô biên kiếm mạc kiếm mạc b u ô n g xuống trong hư không so với trước đó chém g i ế t v ô n g đẳng v u ơ n g sùng lúc kiếm ý càng thêm tuần á t hai ánh kiếm hợp hai là một、Phúc. một đạo huyết quang phóng lên tận trời một cái đầu lâu bay lên cao cao thân thức thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí trong nháy mắt t、so、yêu nghiệt quý hạo nhạc cảm thán nói tuyệt thế thiên tiêu chỉ sợ không đủ cùng diệp huynh sánh ngang hương nhất phi cười khổ một tiếng về phần bọn hắn những người này hoàn toàn không có cách nào cùng diệp trường ca so sánh trên lệnh quá lớn hóa quân phi ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì đến mức lý an đạo bọn người mặt m ũ i tràn đầy âm trầm thánh tử bên trong hưng ơ phấn nhất chính là thái sơ thánh chủ mấy vị trưởng lão diệp trường ca biểu hiện c à n g mạnh ngay so đối với thái sơ thánh địa tới nói chính là t h ị n h thế đại năng vẫn lạc bầu trời dường như đều bị nhiễm lên một tầng huyết sắc khí tức bắt đầu biến đến trầm thấp lên vân hoàng sầm mặt lại còn lại phong t ộ c trưởng lão sát ý lang nhiên l ã o thất phu không phải mới vừa gọi rất vui sướng sao diệp trường ca nhìn về phía tên kia bàn thánh muốn giết ta phong tục công chúa lại giết ta phong tục trưởng lão hôm nay coi như thái sơ thánh chủ đến cung cứu không được ngươi phong tộc b á n thánh giận dữ không thôi trên mặt đất c á i k i a m ộ t vũng máu n h o i n h o i lấy phong hoàng cùng phong tộc t r ư ở n g lão nội tâm hắn thái sơ thánh tử không thể nhục h ẳ n g lẽ b á n thánh cường giả liền có thể n h ụ Giận. phong tộc mấy vị t r ư ở n g lão nổi giận không gì so sánh được phong thúc giết hắn phong hoàng một mặt sức lạnh thánh tử thái sơ thánh địa t r ư ở n g l ã o sắc mặt một biến diệp trường ca ngăn lại bọn họ ẩm ẩm một đạo càng thêm nồng đậm sát khí ép thẳng tới, tới chỉ một thoáng nơi xa tất cả mọi người giống như như rơi vào hầm băng toàn thân huyết dịch đều nồn băng bốn phía không gian bắt đầu biến đến bắt đầu và mẹo hư không trong nháy mắt biến đến phá nát không chịu nổi lên một tiếng vỡ vụn v a n g lên phong tộc b á n thánh tụ tập được lực lượng toàn thân trong miệng hắn phát ra rít lên một tiếng âm thanh từng đạo từng đạo khủng bố năng lực sẽ rách hư không cảnh tượng sơn hà cây cối trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn một cỗ hùng hồn khí thế bảng bạc nhiên nhiên dâng lên rầm rầm rầm trên bầu trời thần mây lan lộn theo cái kia b á n thánh khí thế càng ngày càng mạnh vạn trượng lôi điện bắt đầu không ngừng rơi xuống chết giống như từ thiên ngoại chuyển đến tiếng hét phẫn nộ phong tộc ban thánh hướng diệp trường ca đánh tới hống hứng hống đột nhiên diệm trường ca trong thân thể lục đạo luân hồi quyền diệp trường ca trong thân thể l o n g tượng tế bào sinh ra cường đại lực lượng giống trong chốc lát diệp trường ca bên người dường như diễn hóa suốt sáu đạo hư ảnh mỗi đạo hư ảnh tản ra khí thế khủng bố quyền ảnh ùn ùn kéo đến hung hăng đánh xuống、Ấm、ẩm ẩm khủng bố tiếng nổ mạnh t r u y ề n r a n h ậ t nguyện thất sắc hôn thiên ám địa sơn hà đ ả o lưu chương một trăm mười bốn vượt qua hai cái đại cảnh giới oanh sắt b á n thánh trong hư không không ngừng sinh ra nổ tung diệp trường ca sau l ư n g sáu tôn bóng người đồng thời huy quyền quyền thế trí cường trí bá giống như thông thiên trật địa ẩm ẩm cả phiến tiên địa đều đang run dậy hống h ố n g hống từng đầu viên cổ long tượng không ngừng phát ra nổ hống tiên địa linh k h í điên quần tụ tập tại diệp trường ca trong thân thể sau l ư n g diệp trường ca dường như diễn hóa xuất sáu cái luân hồi vũ trụ vị tiêu phong tộc bán thánh sắc mặt kinh biến hán tại một vòng này thế công phía dưới vậy mà rơi xuống hạ phong làm sao có thể phong hoàng chừng lớn hai mắt có chút khó có thể tin tuy nhiên diệp trường ca đột phá tiên đài cảnh nhưng hắn đối mặt thế nhưng là bán thánh cường giả bán thánh cường giả đối mặt đại năng một cái tay đều có thể đập chết mấy vị thế mà hiện tại diệp trường ca vậy mà lấy bán bộ đại năng tu vi ngạnh chiến bán thánh thật không thể tin bán thánh bị bất lùi diệp trường ca khí thế như hồng muốn đánh chó mù đường lục đạo luân hồi quyền không ngừng oanh ra thư không nổ tung khí tức khủng bố chuyển vang cùng lúc đó diệp trường ca trong thân thể trí tôn cốt lõe ra thần bí mà màu tím đạo văn sáu đạo hư ảnh hòa làm một thể quyền đầu hung hăng oanh ra một đạo trói ánh mắt mang ở trên bầu trời lấp lõe diệp trường ca trong thân thể trí tôn cốt tại gia trì màu tím đạo văn không gì so sánh được lấp lõe sáng chói hào q u a n g màu tím từ cánh tay hắn bên trong phong thích nương theo lấy minh mông trí tôn u y áp thượng thương c h i thủ thư không đang chấn động thương không tựa hồ cũng sụp đổ Phúc. tại dưới cố u y áp này phong t ộ c đại năng cường giảm i ệ n g phun màu tươi đây là cái gì u y áp ngoài vạn dặm coi như phòng ngự cũng có thể cảm giác được cái này vô thượng u y áp trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng kim sĩ bằng vương hai tay nắm chặt mặt lộ vẻ chiến ý đây rốt cuộc là cái gì quý gia khương gia yêu tộc cùng thánh địa k h á c trưởng lão kinh hô lên tại cái này vô thượng u y áp dưới bọn họ vậy mà cũng cảm thấy run dày chỉ thấy trên bầu trời vạn trượng ánh sáng trong khoảnh khắc liền hướng về phong tục bản thánh đánh tới lục đạo luân hồi quyền lại thêm thượng thương c h i thủ hơn nữa còn có long tượng c h i lực chết d i ệ p trường ca ẩn chứa sát ý thanh âm vang vọng bầu trời tại sau lưng một phương tiên địa vũ trụ dị tượng hiện hiện trong lúc nhất thời lòng trời lở đất vạn vật hủy diệt trong hư không xuất hiện một đạo đen nhánh v ế t rách dường như có thể thôn vệ vũ trụ vạn vật a a a a cái kêu ban thánh cường giả cảm nhận được tử vong trong miệng không ngừng phát ra gầm thét trong miệng thốt ra một cái thốt bài đó là hàn thánh binh vê anh trong chốc lát không gian chấn động hư không bắt đầu vỡ vụn cái kia phong tộc bán thánh thuận bài bỗng nhiên phát sinh chấn động lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn đến tha phương tròn bạch v à lý thì liên ngoài vạn dặm tất cả mọi người cảm nhận được khủng bố năng lượng b a động gian g r á c đột nhiên phong tộc bán thánh thuận bài xuất hiện vết rách diệp trường ca không có chút nào lưu thủ trực tiếp đánh chó mù đường ầm ầm vạn trượng ánh sáng cùng lục đạo luân hồi quyền hung hăng đánh vào cái kia phong tộc bán thánh trên t â m trắn phúc thánh binh bị diệp trường ca cứ thế mà đánh nát một quyền hung hăng đánh vào phong tộc bán thánh trên thân một vệ máu sáng long lánh thân thể trong nháy mắt hủy diệt thân thức tại diệp trường ca công kích đến hóa thành hư vô thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra phong t ộ c bán thánh trực tiếp bị đánh g i ế t bán thánh vất lạc tình cảnh này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng chiến bán thánh cùng trạm bán thánh là hai loại hoàn toàn ý nghĩa mà bây giờ diệp trường ca trước đó không chỉ có trả lại kiếm trạm đại năng lại còn chém giết phong t ộ c bán thánh thân thể thân thức hoàn toàn bị hủy diệt trong lúc nhất thời thiên địa nhiễm lên một mảnh huyết hồng thiên địa phảng phất đều đang run dày tình cảnh này cái này trước đó tại trung châu lúc ông g i trong tên cường giả bị chém giết lúc một dạng thiên địa phảng phất bắt đầu rên rỉ thương k h u n g một mảnh huyết sắc ban thánh có dạng này vất lạc quý hạo nhạc nhìn lấy kết thúc chiến đấu lẩm bẩm nói cái này không khỏi cũng quá nhanh n a đầu tiên là c h ạ m đại năng sau đó tiếp tục c h ạ m ban thánh d i ệ p huynh lấy bán bộ đại năng chém giết ban thánh hạ giật danh t h ở sâu trầm giọng nói cái này xa xa so tám cấm càng k i n h khủng tám cấm đây chẳng qua là tám cái cảnh giới nhỏ đây chính là tiên đài cảnh tiên đài cảnh sáu tầng trời một tầng đều là một cái đại cảnh giới tiên đài nhất trọng tiên bán bộ đại năng cùng tiên đài tam trọng thiên ban thánh trọn vẹn tranh lệch hai cái đại cảnh giới hiện nay diệp trường ca vượt qua hai cái đại cảnh giới chém giết bàn thánh loại này chiến tích xa xa siêu việt tàng cấm yêu nghiệt cái này đã không cách nào dùng yêu nghiệt để hình dung mấy vị trưởng lao bí mật truyền âm ánh mắt lấp lõe có diệp trường ca tại toàn bộ tiên võ đại lục có ai có thể so với hắn một người hoàn toàn chấn áp chỗ có thế hệ tuổi trẻ vẹn vẹn là l ờ i hóa long bắt biến tu vi chém giết đại năng chiến tích này người khác thì làm không được thì l i ê n nguyên tử khiên cũng giống như vậy chớ nói chi là kim sĩ bằng vương diệp trường ca khí thế như hồng trong chốc lát trong hư không sinh ra một đoá lại một đoá tiên hoa tiên hoa n ở rộ từng mảnh óng ánh ả o ả o múa múa từng đoá từng đoá tiên hoa bắt đầu n ở rộ mỗi một đoá tiên hoa dường như đều hóa thành diệp trường ca bóng người nhất niệm hoa n ở quân lâm thiên hạ chín bóng người trong nháy mắt xông ra lục đ ạ o luân hồi quyền cùng thượng thương c h i thủ đồng thời vung ra thi triển thiên ma bắt bộ tốc độ nhanh đến cực hạn dầm dầm dầm phong hoàng bên người đến vị đại năng trong nháy mắt bị đánh bay chết diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo ầm ầm hư không sinh ra chấn động kịch liệt không gian sụp đổ khí thế tập kích dường như ngôi sao vỡ nát đồng dạ khắp nơi toát ra đen nhánh một khe lớn tựa h ồ loạn thế đại k i ế p gọn sóng năng lượng giống như là biển gầm đ ố n g nhiên ở trên không nổi lên dầm dầm dầm phốc phốc phốc quyên ảnh cùng vạn trượng ánh sáng trong nháy mắt xuyên qua cái k i ê u mấy vị đại năng thân thể trực tiếp đem mặt sát đại năng lại lần nữa v ỡ n lạc đến vị đại năng máu tươi hóa thành x ư ơ n g máu x ư ơ n g máu biến thành mưa máu vẩy xuống khắp nơi trong nháy mắt nhuộm đỏ khắp nơi chương một trăm mười lăm tu vi bị phế mang theo ngươi cao nạo sống sót sương máu hóa thành mưa máu đem mặt đất nhuộm thành huyết hồng thương không nhiễm lên huyết sắc thiên đ i ệ tựa hồ cũng tại diễn Thái quý hạo nhạc nói phong hoàng dù sao cũng là phong tộc công chúa mà lại diệp huynh đã chém giết phong tộc một vị bàn thánh và mấy vị đại năng kim sĩ bằng vương ánh mắt lấp lóe tựa hồ tại muốn diệp trường ca đến cùng có thể hay không chém giết phong hoàng đáng lời quý tử duyệt không có chút nào thương hại tại bên trong tiên điện liền đã phát sinh xung đột hôm nay chỉ là đem xung đột sớm giải quyết mà thôi chỉ là tình huống trước mắt hoàn toàn không có chút nào lo lắng người điên lý an đạo lạnh hừ một tiếng hắn muốn bước lên hai thế lực lớn chiến đấu sao xem ra lý huynh tựa hồ quên vông gia nguyên tử khiên thản n h i ê nói n ánh mắt có chút nghiền ngẫm vông gia không có tư cách cùng phong t ộ c so sánh lâm đạo nhất trầm giọng nói phong tộc mặc dù là h o a n g cổ thế gia nhưng là nội t ì n h thì liền thái sơ thánh địa chỉ sợ cũng không biết chẳng lẽ lâm huynh biết thái sơ thánh địa nội t ì n h cổ hoa hoàng tử hỏi lâm đạo nhất sắc mặt có chút khó coi từ hắn nu sắc mặt ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa nhan như ngọc nhìn một chút diệm trường ca không biết suy nghĩ cái gì người phong hoàng trong mắt mang theo hoàng sợ nàng làm sao cũng không nghĩ tới diệp trường ca lại có thể chém giết bàn thánh chạm đại năng giống như lấy đồ trong túi giống như đơn giản diệp trường ca trong mắt mang theo l ã n h ý kim sĩ bằng vương cứu ta phong hoàng hướng kim sĩ bằng vương cầu cứu nhưng kim sĩ bằng vương căn bản không có để ý tới nàng kim sĩ bằng vương tuy nhiên cùng phượng hoàng quen biết nhưng hắn cũng không phải là ngu xuẩn diệp trường ca biểu hiện ra ngoài chiến lược xa xa không phải hắn có thể so sánh mang theo ngươi cao ngạo thật tốt sống sót diệp trường ca trong tay đế binh lấy lên trực tiếp đâm vào nàng bụng chú ý nhìn nơi này chú ý chú ý cái này khiến cao ngạo phong hoàng căn bản là không có cách tiếp nhận chuyện này nàng cao ngạo thôn nghiêm hoàn toàn bị diệp trường ca vỡ nát hơn nữa còn là vỡ nát rất triệt đề cho nên diệp trường ca mới có thể nói ra câu nói kia mang theo n g ư ờ i cao ngạo thật tốt sống sót hương nhất phi lặp lại diệp trường ca lời nói nhưng phạm là định nhân diệp trường ca từ trước tới giờ không thủ hạ lưu tỉnh thật hung ác ca quý hạo nhạc nói so bông ra một lần kia làm còn muốn hung ác không chỉ có hung ác còn rất ngưng cuồng tiểu giao vương nói nhưng là diệp huynh cũng có tư cách cuồng lấy bán bộ đại năng tu vi oanh s á t b á n thánh người nào có thể làm được diệp huynh phát bảo không đăng mắt sáng lên thượng như là thánh binh lại hình như không phải nếu như là thánh binh làm sao lại đem phong tục bán thánh thánh binh đánh nát nếu như không là thánh binh chẳng lẽ là cực đạo đế binh không á i sơ t h nói tiếng b i nào kim sĩ bằng vương tiểu giao vương khẩn đằng ba người lên tiếng chào hỏi về sau liền trực tiếp rời đi tuy nhiên bọn họ cũng muốn biết diệp trường ca có phải hay không tại bên trong tiên điện được cái gì nhưng cũng phải có mệnh biết mới được lý an đạo lâm đạo nhất phùng thanh tu sa tống thánh kiệt giản chính sơ mấy người cũng lập tức rời đi sợ diệp trường ca liên lụy đến bọn họ đem bọn hắn cũng cùng một chỗ chém giết hạ giật danh bọn người nói một câu sau cũng rời đi tiểu nguyện lượng đi quý hạo nhạc đối với diệp trường ca chắp tay một cái sau đó nhìn về phía quý tử duyệt Thôi ta,、quý、Tử Duyệt thời Trường minh bạch bây giờ không phải là thời điểm, đành phải cùng quý Hạo Nhạc giờ điểm, Gia lao rời đi. lao Quý Quý Quý bây cũng cùng cùng là diêu đào nhìn về phía diệp trường ca diêu quang thánh địa trưởng lão thật sâu nhìn một chút diệp trường ca sau đó hóa thành thần hồng biến mất ở chân trời kỳ tích ngọc đối với diệp trường ca gật gật đầu liền cùng băng vân tiên cung trưởng lão cùng rời đi nhan tiên tử không đi sao diệp trường ca nhìn về phía nhan như ngọc người đem yêu đế chi tâm như thế nào nhan như ngọc nhìn lấy hắn hỏi yêu đế chi tâm còn chưa rời đi tử hãn nhu đôi mắt đẹp lóe lên tại yêu đế mộ phần phát sinh sự tỉnh tử hãn n u biết một số nhưng là không nghĩ tới lại là yêu đế chi tâm xem ra yêu đế chi tâm còn bị diệp trường ca đ ư ợ đến ngươi còn đang suy nghĩ yêu đế chi tâm ngay vậy diệp trường ca hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ đó là ta tổ tiên c h i vật bị ngươi vượt lên trước c ấ p đi nhan như ngọc đôi mắt đẹp tức giận bất bình nếu như không là đánh không lại diệp trường ca nàng đã sớm đọc thủ mà hôm nay diệp trường ca tấn cấp tiên đài cảnh nàng càng thêm không có cơ hội luyện hóa diệp trường ca hồi đáp nhan như ngọc trầm m ặ t hung hăng chừng liếc một chút diệp trường ca sau đó hóa thành thần hồng biến mất ngươi làm sao còn ở nơi này diệp trường ca nhìn về phía chỉ còn một người từ hân u diệp h u n h v ậ mà không chút nào thương tiếp ngọc t ử h á n n u thanh â m rất nhẹ diệp trường ca nhìn một chút hôn mê vân hoảng biểu lộ như thường thương hương tiếp ngọc cũng phải nhìn người đối với địch nhân chỉ có một cái hạ tràng mà lại ngươi lưu tại nơi này chẳng lẽ thì nói với ta những thứ này nói diệp trường ca nhìn về phía t ử h á n n u phụ thân hướng thái sơ thánh chủ nói chuyện ngươi cần phải nhớ t ử h á n n u nhìn lấy diệp trường ca hỏi t ử p h ụ thánh chủ là phụ thân ngươi lần này diệp trường ca thật có chút n g o à i ý m ớ n hắn xác thực không có nghĩ tới chỗ này cho tới nay diệp trường ca đều cho rằng từ hát lu là từ phủ thánh chủ đồ đệ không nghĩ tới tử hãn n u lại là tử phụ thánh chủ nữ nhi c h ư n một trăm mười sáu nội d ậ n phong tục đương nhiên nhớ đến diệp trường ca nghe đến tử hãn n u lời nói hơi hơi nâng tay tử phụ thánh chủ cùng thái sơ thánh chủ thương lượng để với tư cách là tử phụ thánh nữ tử hãn n u cùng thái sơ thánh tử diệp trường ca quan hệ thông ra muốn để cho hai người ngày sau huyết mạch thành vì tiên tiên thánh thể đạo thai nhưng là tử phụ thánh chủ không biết là diệp trường ca trí tôn thánh thể làm diệp trường ca trong thân thể trí tôn cốt bao trùn toàn thân thời điểm đã định trước siêu việt hết thể, thánh thể thậm chí còn muốn nghiền ép tiên tiên thánh thể đạo thai ngay từ đầu ta cũng chưa từng nghĩ đến qua ta cũng có quan hệ thông gia một ngày t ử hãn n u k h ẽ cười một tiếng ngữ khí có chút phức tạp nàng là tử phụ thánh nữ lại là tử phụ thánh chủ nữ nhi hơn nữa còn thân phụ tiên thiên đạo thai không nói trước nhất người chỉ là thánh chủ nữ nhi cùng tiên thiên đạo thai hai loại thân phận quan hệ thông gia đối với tử hãn n u tới nói căn bản không tồn tại nhưng là hiện tại lại không giống nhau có điều ta hiện tại phát hiện chuyện này tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận t ử hãn n u tiếng nói một chuyện k h ẽ cười nói diệm trường ca nhìn lấy nàng có chút xứng sờ trước đó còn một bộ phức tạp ngữ khí cùng biểu lộ làm sao đột nhiên thì biến người ý là diệp trường ca hơi kinh ngạc tử hãn nhu cười cười không có giải thích cái gì thái sơ thánh tử chúng ta xin được cáo l ư i trước lúc này tử p h ụ thánh địa t r ư ờ n g lão hơi hơi chắp tay sau đó liền cùng tử hãn nhu cùng rời đi thấy thế diệp trường ca khẽ lắc đầu đi thôi nhìn hướng thái sơ thánh địa t r ư ờ n g lão diệp trường ca thi triển tiên ma bắt bộ bóng người cấp tốc hướng về thái sơ thánh địa phương hướng rời đi t h á n h chủ biết thánh tử lại có biến hóa như thế khẳng định sẽ vô cùng cao hứng cái kêu ban thánh trưởng lão nói không tệ một vị đại năng trưởng lão một mặt cảm khái sau đó bọn họ cũng theo sát diệp trường ca sau lưng tuy nhiên lần này tiên điện hành trình không có tìm được cơ duyên gì nhưng có thể theo tiên điện còn sống đi ra cũng đủ để tự ngạo hiện tại diệp trường ca biểu hiện ra ngoài chiến l ự c càng làm cho bọn họ cảm thấy may mắn ngay tại diệp trường ca bọn người rời đi nửa canh giờ về sau phong t ộ c người chậm chạp đổi tới diệp trường ca một đạo ẩn chứa sát ý vô biên thanh âm truyền khắp phương viên mấy ngàn và dặm gia chủ hiện tại tiểu thư tu vi bị phế nên làm thế nào cho phải một vị phong tộc tộc nhân trầm dọng nói còn phải hỏi đương nhiên là nợ máu trả bằng máu Hắn d i ệ phong trường ca p ế phế tiểu thư tu vi, vậy liền phế hắn tu vi. Không tệ. vi, liền vi. hắn Không h vậy p tộc tộc n hoàng â n từng cái tức giận nói. tức cái p h n không gì、so、sánh được Phong g gia gì tộc trụ mặt sắc được cầm so trầm. h o khổ hải đã hoàn toàn bị phế ngày sau cũng là một phạm nhân khổ hải là đan điền biến thành khổ hải bị phế cũng thì tương đương với đan điền bị phế căn bản là không có cách chữa trị liền xem như đại thánh xuất thủ cũng giống như vậy cho dù có thiên tài địa b ả o kéo dài tính mạng nhiều lắm là chỉ có thể sống đến trăm năm cái kia trăm năm về sau chỉ có thể chờ đợi chết chuyện này nhất định muốn có một cái công đạo phong t ộ c gia chủ l ử a g i ậ n cơ hồ muốn đem hết thẻ phá hủy đi qua mấy canh giờ lên đường cùng truyền thống trận diệp trường ca cùng trưởng lao rốt cục trở lại thái sơ thánh điện thánh tử hộ vệ khi nhìn đến diệp trường ca sau nhất thời giật mình toàn bộ thái sơ thánh điện đều biết diệp trường ca đi tiên điện đây chính là cựu tử vô sinh địa phương nhưng là hiện tại diệp trường ca vậy mà đứng tại trước mặt bọn hắn hôn trướng nhìn thấy thánh tử còn không hành lễ sau lưng trưởng lão nổi giận nói tham kiến thánh tử một tiếng này giận dữ mắng mỏ nhất thời để bọn hắn lấy lại tinh thần vội vàng quỳ xuống đất trưởng lao không cần tức giận diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười có thể theo tiên điện đi ra cũng đủ để làm bọn hắn cảm thấy rung động ta về trước thánh tâm phong còn lại thì làm phiền c h ư vị trưởng lão ngay vậy mấy vị trưởng lão vội và nói g n thánh tử đi trước nghỉ ngơi chuyện còn lại liền từ lão hủ nhóm bầm báo thánh chủ diệp trường ca hơi hơi nâng tay trực tiếp tiến vào truyền thống trận đi tại diệp trường ca rời đi về sau mấy vị trưởng lão cũng tiến vào truyền thống trận thẳng đến thái sơ thánh điện mà đi thánh tâm phong l i u hạ tuyển giao chỉ vân hoàng ba nữ ngồi tại trong đỉnh sắc mặt ưu sầu lo lắng một tình hề nhìn đến ba nữ biểu lộ khẽ lắt đầu coi như khuyên giải cũng không biết như thế nào mở miệng vân tỷ tỷ ca ca lúc nào trở về a tiểu niếp nghiếp ghé vào trên bàn đá hữu khí vô lực hỏi ca ca không phải nói chẳng mấy chốc sẽ trở về sao khương đình đình nói cái này đều tốt vài ngày ngay vậy vân hoàng há hốc m n g a không biết nên nói thế nào tiểu niếp nghiếp còn có đình đình l i ê u hạ tuyền nói khẽ sư huynh chẳng mấy chốc sẽ trở về đừng lo lắng giao chỉ k h ẽ thở dài lúc đó tại diệp trường ca rời đi về sau ba người cũng không phải là không có chuẩn bị rời đi nhưng là còn chưa ra thánh tâm phong liền bị một tình hề cùng hắn trưởng lao cho trói lại các nàng đếm thử các loại phương pháp nhưng vẫn như c ũ vô dụng vì sao đều là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng đúng lúc này trong hư không t r u y ề n tới một thanh âm nghe đến tên này thanh âm tại chỗ tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên chỉ thấy nơi xa một cái thân ảnh màu trắng bay tới trong vòng mấy cái hít thở các nàng liền nhìn đến chính mình tưởng niệm cái thân ảnh kia Cà ca. Tiểu niếp niếp cùng Ca Tiểu Đình Đình một tiếng, một trái một Trường Trân. Niếp Niếp kinh phải Diệp Minh Khương Đình Đình hô Sư ôm lấy một mực căng cứng trạng thái biến đến dễ dàng hơn ta nếu như biết rõ có người như thế tưởng n h m ta ta chắc là càng nhanh gấp trở về diệp trương ca khỏe miệng mỉm cười công tử người t u vi một tình h ệ biến sắc nàng vậy mà từ trên người diệp trương ca cảm nhận được tiên đại cảnh khí thức sư huynh ngươi đột phá tiên đại cảnh liêu hạ t u y ể n kinh hô một tiếng giao chỉ cùng vân hoàng cũng không nhịn được kinh ngạc diệp trương ca cười gật gật đầu c h ư n một trăm mười bảy hai thế lực lớn khai chiến thật đột phá đến tiên đại cảnh giao chỉ lẩm bẩm nói trong đôi mắt đẹp mang theo khó có thể tin lúc này mới bao lâu thời gian mười năm theo võ giả một đường đột phá đến tiên đài nhất trọng tiên cái tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng tại toàn bộ tiên võ đại lục trong lịch sử cũng không có tu sĩ có thể siêu việt diệp trường ca tốc độ tu luyện a coi như vị kia vô thủy đại đế nắm giữ tiên tiên thánh thể đạo thai chỉ sợ cũng làm không được a thời gian mười năm tu luyện không năm tháng chỉ là tiên đài cảnh cường giả có khi bế quan thời gian cũng không chỉ mười năm riêng là một số tán tu bế quan mấy trăm năm cũng là c h u y ề n thường mà diệp trường ca thời gian mười năm cũng đã đột phá đến tiên đài cảnh mặc dù chỉ là tiên đài nhất trọng tiên nhưng chân theo ự c c h i yêu đế mộ phần kết thúc đến bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian mà bây giờ vân hoàng đã là tứ cực bốn cảnh tu vi không bao lâu liền có thể đột phá hóa long cảnh sau đó diệp trường ca liền trở lại cung điện nghỉ ngơi chém giết ban thánh về sau lại liên tiếp danh sắt phong tộc đến vị đại năng sau đó không có chút nào ngừng theo đông châu lên đường đi qua truyền tống trận trở về coi như diệp trường ca đột phá bán bộ đại năng cũng cảm thấy mỏi mệt thái sơ thánh điện nội điện ngươi nói trường ca lấy bán bộ đại năng tu vi chém giết phong tục b á n thánh cùng mấy vị phong tục đại năng thái sơ thánh chủ biểu lộ biến đến có chút kinh ngạc là thánh chủ bán thánh trưởng lão trầm giọng nói đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy đi xuống đi thái sơ thánh chủ cũng không có hỏi thăm bọn họ là làm sao theo tiên điện đi ra chúng ta cáo lui mấy vị trưởng lão rời đi thánh điện không hổ là ta đệ tử thái sơ thánh chủ trong ánh mắt mang theo một chút kích động đã không biết có bao nhiêu năm có như thế tâm tình tại bán bộ đại năng liền có thể chém giết b á n thánh nếu như đột phá đại năng chẳng phải là có thể c h ạ m thánh người đến mức diệp trường ca phế bỏ phong hoàng tu v i sự tình thái sơ thánh chủ không thèm để ý chút nào ngược lại thái sơ thánh chủ rất hài lòng diệp trường ca cách làm nếu là bệnh nhân tự nhiên không cần thủ hạ lưu tình đối với tu sĩ tới nói phế tu vi quả thực so giết nàng còn muốn tàn nhẫn đến mức tiếp theo phong tục muốn một lời giải thích thái sơ thánh chủ thần sắc trở nên lạnh lẽo hắn đệ tử làm việc cần gì giải thích ngay sau đó thái sơ thánh chủ bóng người liền biến mất ở tại chỗ hắn cần đem cái này chuyện này nói cho ba vị lão tổ một ngày chưa tới liên quan tới tiên điện sự tình lần nữa tại tiên võ đại lục chuyên gia thái sơ thánh tử tử p h ụ thánh nữ diêu quang thánh nữ kim sĩ bằng vương tiểu giao vương cùng các đại thánh địa trường lão vậy mà hoặc là theo tiên điện đi ra không chỉ có như thế thái sơ thánh tử diệp trường ca vậy mà đột phá đến tiên đại cảnh mà lại còn lấy tiên đại cảnh vượt qua hai cái đại cảnh giới chém giết phong tộc bàn thánh không chỉ có là bàn thánh phong tộc tất cả đại năng trưởng lão toàn bộ bị chém giết phong tộc công chúa phong hoàng tu vi bị phế vô luận cái nào một việc đều bị tiên võ đại lục tất cả các tu sĩ nhìn đến rung động đây chính là phong tộc công chúa a lại bị diệp trường ca phế bỏ tu vi thì liên phong tộc bán thánh cường giả cùng tất cả đi theo đại năng toàn bộ bị diệp trường ca c h é m giết một ư ơ i sáu tuổi là tiên đài cảnh cường giả toàn bộ tiên võ đại lục đều bởi vì diệp trường ca phế bỏ phong hoàng tu vi sự tình mà triệt để sôi trào lên tình huống này cùng trước đó thiên kiêu t h thí lúc v ư ơ g ra bị diệt lúc c h ẳ n g cảnh phong tộc công chúa bị phế phong tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cái này thái sơ thánh địa cùng phong tộc hai thế lực lớn thì sẽ phát triển đến mức nào khai chiến không ta cảm thấy sẽ không coi như sẽ không khai chiến phong tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua dù sao bị phế người thế nhưng là phong tộc công chúa a tiên võ đại lục tất cả trong thành trì tu sĩ đều đang nghị luận ánh mắt ảo ả o nhìn hướng thái sơ thánh địa cùng phong tộc hai thế lực lớn có điều đối với chuyện này diệp trường ca cũng không để ý tới thái sơ thánh địa thánh tâm phong trong cung điện t r u n g quanh thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng tiến vào diệp trường ca trong thân thể rót vào hắn kinh mạch cùng long tượng trong tế bào thật lâu diệp trường ca mở ra hai mắt nhất thời từng sợi dương như hóa thành thực chất tính giống như thiên địa linh khí dần dần tiêu tán tâm thần phát động diệp trường ca bóng người liền xuất hiện tại cung điện bên ngoài trường ca giao trì nhìn đến diệp trường ca sau nói thánh tử một vị b á n thánh trưởng lao chắp tay nói t h á n h chủ nội thánh tử tiến đến thánh điện người đi trước ta sau đó liền đến diệp trường ca hơi hơi nâng tay đúng b á n thánh trưởng lao đáp sau đó lập tức hóa thành thần hồng biến mất công tử vân hoàng cùng một tình hệ mang theo tiểu niếp niếp cùng khương đỉnh tám trăm linh ba đi tới liễu hạ tuyền tại diệp trường ca sau khi trở về thả lòng trong lòng về sau liền đi bế quan Cà、ca c tiểu niếp niếp đi đến diệp trường ca bên người hô các ngươi hai cái chờ ta trở lại diệp trường ca xoa xoa hai cái tiểu nha đầu đầu nói trở về ca ca mang các ngươi đi chơi có được hay không thật sao hai cái tiểu nha đầu mắt to ngập nước bên trong mang theo khát vọng đương nhiên diệp trường ca mỉm cười vậy ca ca mau đi đi ừ n đi sớm về sớm tiểu niếp niếp cùng khương đình đình một người một câu nói diệp trường ca bật cười một tiếng ta rất mau trở lại tới diệp trường ca nhìn về phía giao trì vân hoàng cùng một tình hề ba người nói nói xong diệp trường ca liền thi triển thiên ma bắt bộ biến mất tại chúng n ữ trong mắt thái sơ thánh điện nội điện bên trong trường ca bái kiến sư tôn diệp trường ca nhìn lấy cầm đầu thái sơ thánh chủ nói gặp q u a chư vị trưởng lão sáu vị thái thượng trưởng lão mang trên mặt ý cười thánh tử không cần đa lễ bọn họ đã biết được tình huống đối với diệp trường ca hành vi liền xem như bọn họ cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi càng nhiều lại là vui mừng có diệp trường ca tại thái sơ thánh điện thì sẽ nên đón tình thế c h ư n một trăm mười tám gió thổi báo rông báo sắp đến dương như lần này tiên điện chuyến đi ta đã biết thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca nói đến mức phong tục thái sơ thánh chủ hơi chút ngừng d ừ n g một chút trực tiếp diện tộc lời nói trước mắt cũng là chuyện không có khả năng dù sao hoang cổ thế gia ở giữa lẫn nhau có giao tình khó đảm bảo thế gia khác không biết làm v i ệ t thủ húng chi một khi thái sơ thánh địa biểu hiện cường thế như vậy cũng sẽ đánh vỡ những thế lực này ở giữa một loại nào đó thăng bằng bất quá thái sơ thánh địa cũng không sợ chút nào húng chi còn có giao trì thánh địa cùng thái sơ thánh địa liên thủ đến mức ông gia đó là toàn bộ ông gia t r o n tên cường giả hết thầy bị thái sơ thánh chủ chép giết mà v h ô n g ra nội bộ thế lực suy yếu cái này mới có thời cơ lợi dụng hối hồ đó còn là toàn bộ bắc hoang tất cả thế lực cùng một chỗ hủy diệt vông ra cùng thái sơ thánh địa không hề có một chút quan hệ vông ra một số tư nguyên thái sơ thánh địa căn bản không có động đậy mảy may bất quá phong tộc cũng không đồng dạng truyền thừa xa xăm phong tộc nội tình đã siêu việt một số phổ thông thánh địa thì như tử phủ thánh địa cùng một số đại phái tuy nhiên phong tộc nội tình rất mạnh nhưng coi như muốn khai chiến thái sơ thánh địa cũng không chút nào sợ nếu không cũng là nhất chiến truyền lệnh thông báo thái sơ thánh địa tất cả thế lực từ nay về sau phạm là thái sơ thánh địa đệ tử trưởng lão phát hiện phong t ộ c người giết thái sơ thánh chủ nói một cố l ạ n h léo hàn khí lan ra đã sự tình đã đến loại tình huống này thái sơ thánh chủ cũng không sợ chút nào phế phong hoàng tu vi lại như thế nào chẳng lẽ phong t ộ c còn có thể đến hỏi tội muốn chiến liền chiến đúng thánh chủ sáu vị thái thượng trưởng lão cùng kêu lên hồi đáp thanh âm lạnh lẽo tràn ngập túc s á t nhất thời từng cái mệnh lệnh bắt đầu theo thái sơ thánh địa truyền ra nhưng p h à m là thái sơ thánh địa đ ị t r gặp phải phong tục người chỉ có một chữ giết trong lúc nhất thời một ngày này lại một tin tức truyền khắp toàn bộ tiên võ đại lục thái sơ thánh tử diệp trường ca cùng tử phủ thánh nữ tử hát nu hai thế lực lớn lại muốn quan hệ thông ra nhưng là thái sơ thánh địa không phải cùng giao trì thánh địa quan hệ thông i a sao hiện tại lại muốn cùng tử p h ụ thánh địa quan hệ thông ra khi biết tin tức này về sau tiên võ đại lục tất cả thế lực cùng tu sĩ lần nữa kinh ngạc riêng là các đại thế lực cao tầng sắc mặt có chút không tốt thái sơ thánh địa cùng giao trì thánh địa quan hệ thông gia cũng đã là cường cường liên thủ hiện tại lại muốn cùng t ử phụ thánh địa quan hệ thông gia cái này đông hoang thế lực liền muốn triệt để tời bài tại phong tộc sau khi lấy được tin tức này sắc mặt cũng mười phần không tốt đi dò cha thái, thái sơ thánh địa không có cách nào ma diệt cựu hận cái kêu phong tộc liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư trận này quan hệ thông gia thời cơ ngay tại thái sơ thánh địa đi để thân thời điểm đánh giết tại cái này sau khi tin tức truyền ra tất cả tu sĩ đều tò mò phong tục sẽ như thế nào làm thái sơ thánh địa t h á n h tâm phong diệp trường ca ngồi tại trong đình trước mặt b ả y biện linh trà công tử thật muốn cùng tử phụ thánh địa quan hệ thông ra sao vân hoàng nhìn lấy diệp trường ca hỏi ngay vậy diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười nhìn một chút vân hoàng sau đó lại nhìn xem sắc mặt bình thường giao trì ca ca muốn dẫn cái kia á o tím tiểu tỉ, tỉ tới nơi này sao tiểu niết n i ế p hiếu ký hỏi từ hân đối với nàng tiểu n i ế p n i ế p cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu đều có ấn tượng diệp trường ca xoa xoa tiểu n i ế p n i ế p đầu mỉm cười quả là thế một mực chưa mở miệng giao trì thở dài nói lấy trường ca thứ tư loại tình huống này cũng chỉ là sớm muộn mà thôi l i ê u hạ tuyền đã xuất quan khi biết tin tức này thời điểm nàng tâm tình có chút phức tạp tin tức này cũng đã truyền khắp tiên v õ đại lục một tình hề nói khẽ cũng không biết phong tộc sẽ có động tác gì phong tộc diệp trường ca cười lạnh một tiếng đơn giản là tại muốn như thế nào phá hư trận này quan hệ thông ra mà thôi hắn phế phong hoàng tu vi phong tộc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ hôm nay thái sơ thánh địa lại muốn cùng t ử p h ủ thánh địa liên thủ cái này càng không phải là phong tộc nguyện ý nhìn đến nếu như lần nữa liên thủ cái k i a chính là thái sơ thánh địa giao trì thánh địa t ử p h ủ thánh địa tam đại thế lực liên thủ chính là đông hoang trong thế lực mạnh nhất cũng là không người dung chuyển địa vị chẳng lẽ một tình hề sắc mặt biến hóa không tệ diệp trường cao biết được nàng ý nghĩ sau đó nói phong tộc biết rõ không cách nào phá hư trận này quan hệ thông ra coi như thế cũng muốn hành động đây là mặt mũi vấn đề nếu như phong tộc không có hành động cái kia toàn bộ tiên võ đại lục đều sẽ chế rêu phong tục đến mức có động tác gì diệp trường ca bọn người lòng dạ biết rõ đây là dương hưu bất quá coi như thế thì tính sao thái sơ thánh địa căn bản không sợ chờ sự tình sau khi kết thúc liền đem bọn n g ư ờ i thể chất tăng lên một chút diệp trường ca nhìn lấy chúng nữ trong bóng tối nói thầm ở trong cơ thể hắn trí tôn cốt bắt đầu lan tràn sau diệp trường ca máu tươi so trước kia càng khủng bố hơn vương thể cùng thần thể sau khi hấp thu thì sẽ càng tiến một bước đối với người bên mình diệp trường ca cũng sẽ không keo kiệt nhiều nhất chỉ là hao phí điểm thánh huyết mà thôi hai ngày sau thái sơ thần chu lại lần nữa xuất hành chín đầu ngũ t r ả o kim long lần nữa ngao du hư không lần này cùng tiến về giao trì thánh địa lúc một dạng có điều cùng trước đó khác biệt là liêu hạ tuyền cùng giao trì hai người cũng cùng một chỗ đi theo đối với cái này diệp trường ca cũng không nói thêm gì thần châu phía trên tiểu niết n i ế c cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu một trái một phải đứng sau l ư n g diệp trường ca liêu hạ tuyền giao trì vân hoàng m ộ t tình hề cũng tại lên đường xí ra lệnh một tiếng chín đầu ngũ trào kim long phát ra lòng ngầm lôi kéo thái sơ thần chu hướng về t ử p h ụ thánh địa phương hướng tiến đến cùng lúc đó phong t ộ c cũng bắt đầu hành động sau đó còn có một số tu sĩ cũng vô cùng hiếu kỳ theo sau trong lúc nhất thời gió thổi báo r ô n g bao sắp đến t r ă m m ư ờ chín giết làm bầu trời thiên địa biến sắc thái sơ thần chu xẹt qua chân trời chín đầu ngũ trào kim long thân thể khổng lồ trong hư không phi hành lôi kéo thái sơ thần chu tiến lên tại ra thái sơ thánh địa phạm b i sau một số tu sĩ liền ở phía sau theo sau thật đúng là không sợ chết t một tình hề nhìn lấy những tu sĩ này nói bọn họ đây là tại hiếu kỳ phong tộc sẽ như thế nào làm diệp trường ca thản nhiên nói trừ đánh giết phong tộc cũng sẽ không làm cái gì hắn động tác không chỉ có là hắn thì liền tu sĩ khác cũng có thể nhìn ra được cũng nhanh diệp trường ca ánh mắt có chút lạnh lẽo mặc kệ phong tộc đến bao nhiêu người đều lưu lại nếu biết phong tộc biết tập sát thái sơ thánh chủ há lại không có chuẩn bị sẵn sàng một lúc lâu sau cùng ở phía sau tu sĩ rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa khí tự biến tràn ngập túc sát phong tộc người một tới xem bộ dán là không biết phong tộc lại phái người nào đến đây biết do còn cố hỏi trong hư không đông nhiên xuất hiện một đạo lệnh leo thanh âm vô biên sát cơ hiện hiện một đám thân thể xuyên tu sĩ áo đen xuất hiện nhưng coi như đi qua ngụy trang tất cả mọi người cũng đều biết những người này là phong tục người dầm dầm dầm mỗi một vị đại năng bán thánh cường giả tay cầm thanh binh ào ào hướng về diệp trường ca bọn người đánh tới hừ một tình hệ lạnh hừ một tiếng vừa muốn động thủ nhưng là bị diệp trường ca ngăn lại những thứ này chỉ là phá hôi đằng sau còn có người diệp trường ca thản nhiên nói phong tộc cũng là phong tộc trực tiếp cầm lớn có thể cùng bán thánh đến tranh đấu trận đội hình này đủ để hủy diệt đ ế m cái tô n g môn ca ca tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu có chút sợ hãi đừng lo lắng diệp trường ca ôn nhu nói nhìn ca ca thế nào giáo hấn bọn họ ừ n tiểu niếp niếp dùng sức chút gật đầu ca ca phải cẩn thận khương đình đình dặn dò yên tâm diệp trường ca mỉm cười những người này còn không đả thương được ta giao nhi hoàng nhi sư muội tiểu niếp niếp cùng đ ỉ n h đ ỉ n h giao cho các ngươi tình hề bảo vệ tốt các nàng một tình hề lập tức nói đúng công tử thái sơ thánh chủ cùng các trưởng lão cũng không xuất thủ nghĩ tới đây diệp trường ca lạnh lùng cười một tiếng đã như vậy vậy hắn thì làm càn đi làm diệp trường ca thi triển thiên ma bắt bộ trong n g á y mắt lao ra keng một đạo kiếm mang lấp lóe đế binh xuất hiện tại trong tay sau đó trong thân thể long tượng tế bảo bắt đầu sôi trào lên không ngừng phun ra khủng bố thiên địa linh khí tiên đại nhất trọng thiên tu vi toàn diện phong thích nhưng chuyển đến uy áp nhưng lại xa xa so tiên đài nhất trọng tiên h càng mạnh là cái này thái sơ thánh tử uy áp làm sao có thể loại khí thế này đừng nói nhất trọng tiên h thì liền nhị trọng tiên h đại năng cũng không k ì ma thái sơ thánh tử vượt qua hai cái đại cảnh giới n g ị c h thiên chém giết bán thánh cái này chỉ sợ là thật ngu xuẩn đây chính là kim sĩ、sí、bằng vương nhang tiên tử cùng các đại thánh tử thánh nữ chính miệng nói chẳng lẽ còn là giả nhìn lấy diệp trường ca bóng người vô số tu sĩ đều đang cảm thán chỉ thấy diệp trường ca trên thân khí thế càng ngày càng mạnh từng đầu viên cổ long tượng trong hư không cao thét r u n động hư không tại sau lưng một phương thiên địa vũ trụ hiện hiện phản phất tại diễn hóa thế giới diệp trường ca bóng người còn như quỷ mị giống như ở trong cơ thể hắn lẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt q u ô n ra một cố cường hãn khí tức trong nháy mắt buộc phát ra Bạch. khủng bố kiếm ý ngút trời cơ hồ muốn đem bầu trời x é rách to lớn khí thế tập kích kiếm ý ngưng tụ tinh không tựa hồ cũng tại kiếm ý này phía dưới bị chém ra、Phúc. nơi xa bán bộ đại năng tụ vì tu sĩ ở đây đợi kiếm ý cùng ý áp giới trực tiếp phun ra màu tươi chém diệp trường ca hai con ngươi giống như hai thanh ra khỏi vỏ thần kiếm giống như khủng bố kiếm khí hình thành lít nha lít nhít kiếm mạc trong nháy mắt đem chung quanh bao phủ lại kiếm mạc bắt đầu biến hóa hình thành vô biên kiếm vũ trong lúc nhất thời hôn thiên ám địa ngày đêm thất sắc ầm ầm trong hư không t r u y ề n đến từng trận tiếng nổ mạnh khí tức khủng bố không ngừng mở rộng trong khoảnh khắc liền bao trùm phương viên một triệu dặm nhưng bằng mượn khí thế kia cũng đủ để cùng bán thánh cường giả đối kháng khủng bố áp lực uy áp tứ phương ngoài vạn dặm quan chiến tu sĩ tại dưới cô uy áp này bị cấp tốc bất lui khủng bố ba động khiến cho mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch cho dù là những cái kia bán thánh tán trong chốc lát trong hư không sinh ra một đoá lại một đoá tiên hoa tiên hoa nở rộ từng mảnh óng ánh ào ào múa múa từng đoá từng đoá tiên hoa bắt đầu nở rộ mỗi một đoá tiên hoa nở rộ về sau tại tiên hoa bên trong xuất hiện diệp trường ca bóng người nhất niệm hoa nở quân lâm thiên hạ mỗi một bóng người dường như đều là diệp trường ca bản thân đây là thần thông gì thấy cảnh này liễu hạ t u y ể n cũng không khỏi đến hỏi thật nhiều cái ca ca tiểu niếp niếp nháy mắt mấy cái hô không phải phân thân nhưng lại là phân thân giao trì nhàu tú mi tựa hồ đang suy tư mỗi một bóng người đều sánh ngang công tử tu vi một tình h ì n ngữ xuất kinh nhân vân hoàng quá sợ hãi mỗi một thân ảnh đều có diệp trường ca tiên đài nhất trọng thiên tu vi kể từ đó cái kiệu a khủng nào. Giết. bố cỡ i d p trường ca khủng bố năng l ự cớ v ế nào g trong thiên địa vang. động. trượng, t thiên truyền thiên bắt Một trăm biên hạn linh khí địa địa đầu Vô vô bạo n trượng, vạn trượng, trượng. Một ạ đ kiếm quang dường như từ thiên ngoại đến. Suy. Suy. Kiếm khí thiên ngoại trời, đến. quang truyền Xuy. Xuy. dường như ngút từ mỗi một lần huyết quang lấp lóe đều có từng viên đầu lâu bay lên cao cao trong lúc nhất thời trên bầu trời lại bị nhuộm thành huyết sắc c h à m ngươi c h à m điện thái sơ kiếm quyết thi triển mà ra vô biên kiếm ý kiếm khí anh kiếm đem chung quanh bao truy ùn máu tơi hóa thành sương máu bắt đầu hạ lên mưa máu i ế t thiên bắt đầu rên dị. ỉ i ế t bầu trời bắt đầu nhuộm màu c h ư ơ n một trăm hai mươi dám can đảm tổn thương trường ca để nhất tộc cho cùng máu khắp nơi tràn vào máu vô số đại năng đạo tiêu thân tử thân thể hóa thành sương máu thần thức trôn vùi bầu trời vậy mà bắt đầu xuống tới mưa máu cả phiến thiên địa tự a hồ cũng bắt đầu phát ra rên dị thanh âm liền xem như dạng này diệp trường ca cái k i a một bộ trường b à o màu trắng lại không có nhiễm lên nửa điểm huyết sắc mà hôm nay diệp trường ca kiếm t r ả m đại năng bộ dáng lại làm cho tất cả tu sĩ cảm thấy run sợ t r ả m đại năng giống như lấy đồ trong túi giống như đơn giản tình cảnh này để tất cả tu sĩ trầm mặc lúc nào tiên đài nhất trọng thiên giết tiên đài nhị trọng thiên cường giả đơn giản như vậy mà lại còn không phải đơn độc đối chiến hắn diệp trường ca thế nhưng là giết một vị lại một vị ngay tại vừa mới đã giết không dưới m ư ơ i vị đại năng giết bầu trời thiên địa cũng vì đó biến sắc giết để cho nên tu sĩ kinh hồn bạc vía thiếu niên trí tôn đây là thiếu niên trí tôn a thánh nhân không ra thì liền bán thánh đều không thể ngăn cản chạm đại năng như lấy đồ trong túi c h ả m bán thánh chỉ sợ muốn bỏ phí một số thủ đoạn quan chiến tu sĩ kinh ngạc nói mà diệp trường ca cũng là một vị thiếu niên trí tôn hôm nay tại tiên võ đại lục phía trên cùng các loại cảnh giới ngang nhau tuổi tác có ai có thể so sánh diệp trường ca không người có thể so sánh cũng không có người dám so trên bầu trời huyết sắc càng ngày càng sâu mưa máu cũng càng ngày càng nhiều đại có thể không ngừng vất lạc coi như tay cầm thánh binh cũng không có chút nào tác dụng pham la bị diệp trường ca đế binh chém tới hết thể hóa thành thoại phiến giết mà lúc này diệp trường ca dường như thiên địa linh khí dùng mãi không c ạ n giống như một mặt chém giết mấy chục vị đại năng khí thế vẫn như cũng như hồng bốn phía dường như quần quận lấy một cỗ thần ma giống như lực lượng diệp trường ca một buổi rau trắng giống như trắng hớt tuyết khí tức không có chút nào hỗn loạn tràng tiên vạn trượng kiếm khí xông thẳng lên trời nhất niệm hoa nợ quân lâm thiên hạ mấy đạo vạn trượng kiếm khí cùng nhau chém xuống một tiếng kinh thiên động địa vang lớn trong hư không nổ、tung. giống như hai bánh mặt trời gây gắt liệt diễm giữa trời năng lượng thật lớn chạy như lũ quét c u ố n tới đồng dạng phun thảm à ra một cố r ồ i r à o lực lượng nhất thời như nổ hải cuồng khiếu phát ra kinh phong gào thét thiên đ ị a c h i sắc sơn hà vỡ vụn long trời lở đất không gian văn mẹo đại đ ị a băng liệt ra đen nhánh thâm v i ê n âm lãnh khí tức không ngừng phát ra hư không đ ố n g nhiên hỗn loạn từng đạo từng đạo vết nước nháy mắt xuất hiện vô số kiếm khí theo m ũ i kiếm bán ra、âm、ẩm ẩm hư không bắt đầu rung động lại làm mấy chục vị đại năng mệnh tăng tại diệp trường ca g i i kiếm mười vị hai mươi vị ba mươi vị bốn mươi vị trọn vẹn bốn mươi vị đại năng toàn bộ quan chiến các tu sĩ đã chấn kinh đến chết lặng bọn họ thề từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại năng cường giả bị g i ế t dường như uống nước giống như đơn giản diệp trường ca thật giống như làm cái gì không có ý nghĩa sự tình một dạng đây chính là trường ca thực lực giao chỉ nhìn lấy lấy lực lượng một người một mình chém giết bốn mươi vị đại năng diệp trường ca lẩm bẩm nói thật mạnh vân hoàng đôi mắt đẹp hung hăng r u lên liền xem như hiện tại ta cũng không phải công tử đối thủ một tình hề cảm t h ẳ n nói sinh tử chi chiến công tử có thể tùy tiện chém giết ta nàng khoảng cách tiên đài bốn tầng còn có một số t r a lệch tiên đài cảnh mỗi một tầng đều là một cái đại cảnh giới muốn đột phá thánh nhân há lại nói một chút mà thôi không chỉ có là sinh mệnh tầng thứ thăng hoa chỉ sợ chỉ có thánh nhân xuất thủ mới có thể ngăn cản sư m ì n h liêu hạ tuyền nói khẽ đến mức tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu n h a đầu nàng đã sớm làm cho các nàng rơi vào trạng thái ngủ say dù sao cảnh tượng như thế này vẫn là không làm cho các nàng nhìn đến cho thỏa đáng thái sơ thần chu nội bộ thái sơ thánh chủ cùng bị vũ cùng mấy vị trưởng lão bọn người đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt thánh tử thân uy mấy vị trưởng lão lên tiếng nói thiếu chủ bực này n g ị c h thiên chiến lực chỉ sợ cũng có một trận chiến thánh nhân chi lực q u ỷ vũ trầm giọng nói c h ạ m đại năng như thế dễ như trở bàn tay bán thánh cũng đồng dạng chém giết qua hiện tại chỉ có thánh nhân mới có thể ngăn cản diệp trường ca thánh nhân thái sơ thánh chủ lạnh lùng nói liền xem như thánh nhân dám làm tổn thương trường ca cũng muốn lưu lại t á n h mạng hắn nhất tộc cũng muốn trốn cùng nếu biết phong tộc sẽ đến đánh giết thái sơ thánh địa làm sao có thể không có bố trí đến mức để diệp trường ca một mình xuất chiến chỉ là thái sơ thánh chủ muốn càng thêm ma luyện hắn mà thôi diệp trường ca liên tiếp chém giết bốn mươi vị đại năng nhất thời để phong tộc sắc mặt đại biến bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà như thế khủng bố phải biết đây chính là đại năng a bất quá phong tộc cũng không phải ngu xuẩn những người này trừ phong tộc tộc nhân bên ngoài càng lại là một số dân liều mạng phong tộc tìm tới bọn họ nói ra điều kiện lúc này mới b í quá hóa liều nếu là dân liều mạng càng thêm không cần sợ thái sơ thánh địa đổi g i ế t bọn hắn bồi dưỡng một vị đại năng cường giả không chỉ có hao tổn tốn thời gian càng thêm tiêu hao tư nguyên phong tộc đương nhiên sẽ không ngu đến mức để tộc nhân mình đi x u n phong nhưng là liền xem như dạng này kết quả nhưng lại làm cho bọn họ chấn động không gì sánh nổi phía sau phong tục bán thánh sắc mặt không gì so sánh được câm trầm sự tình đã vượt qua hắn trưởng không phạm vi làm sao không dám lên diệp trường ca đế binh phía trên không có dính vào một vệt máu một b u ổ i á o bào trắng vẫn như cũ giống như trắng h ơ n tuyết tóc dài như mực đ ế n eo chân đạp hư không giống như tuyệt thế công tử hóa thân cũng đã biến mất nhưng khủng bố uy áp lại không có chút nào yếu bớt đã như vậy bản thánh tử cùng các ngươi làm cái giao dịch thế nào diệp trường ca t h ả n n h i ê nói n bản thánh tử biết các ngươi có ít người là dân liều mạng Chỉ muốn các ngươi sát thân một u ố n ngươi thân các sát m bên b người, một ít đạo huyết không chỉ quang lấp lóe đầu của hắn liền bay lên cao cao tới thân thức tức thì bị t h ô i mùi đ ộ n thủ cũng là một vị bán thánh cường giả cũng là dân l i ề u mạng thái sơ thánh tử phải t r ă n g giữ lời nói chương một trăm hai mươi một tạ thánh tử liên hạng tâm trí như yêu đánh lén đánh giết phong t ộ c bán thánh người kia nhìn về phía diệp trường ca bọn họ đều là dân l i ề u mạng bị phong t ộ c dùng phong phú điều kiện dẫn dụ tới không phải vậy ai dám đánh giết thái sơ thánh tử đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào nhưng hiện tại diệp trường ca nói ra điều kiện so phong t ộ c càng thêm phong phú đây chính là thập phương thượng phẩm nguyên thạch trọn vẹn hơn ba mươi ba cân thượng phẩm nguyên thạch chỉ muốn giết mình bên cạnh phong tộc tộc nhân liền có thể thu h o ạ được cho nên cái kêu ban thánh không chút do dự làm như thế bản thánh tử nói chuyện đương nhiên chắc chắn diệp trương ca thản như nói vung tay lên thập phương thượng phẩm nguyên thạch trong nháy mắt bay tới trước mặt hắn đa tạ thánh tử điện hạ cái kêu ban thánh sắc mặt vui vẻ sau đó đem nguyên thạch thu hồi trực tiếp hóa thành thần hồng biến mất hắn thừa dịp phong tộc ban thánh không chú ý mới đánh lén thành công cái này cũng cùng hắn công pháp thần thông có quan hệ nhưng hiện tại trọng yếu nhất là đảm bệnh hắn sát phong tộc ban thánh phong tộc chắc chắn sẽ không đông tha hắn bất quá có cái này thập phương thượng phẩm nguyên thạch đầy đ ủ hắn tu luyện rất lâu. chỉ cần cẩn thận một chút phong tục căn bản tìm không thấy hắn điểm này với tư cách là dân l i ề u mạng hắn tự nhiên sẽ có biện pháp cái này bất trợt tới một màn để tất cả tu sĩ đều sửng sốt riêng là những cái kia dân l i ề u mạng không chút do dự hào hào thẳng hướng những cái kia phong tục tộc nhân các ngươi lớn mật các ngươi cũng biết chính mình phạm tội gì g i ế t ta phong tục tộc nhân tiên võ đại lục đều không có các ngươi nơi t r ô n g thây phẫn nộ hoán hận uy hiếp không ngừng theo bọn họ trong miệng hô lên ngu xuẩn diệp trương ca suy cười một tiếng đây đều là dân liệu mạng không có chút nào lo lắng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ điều kiện để làm cái gì đều được đây cũng là phong tộc vì sao đem bọn hắn triệu tập đến đánh giết diệp trường ca nguyên nhân tất cả mọi người liên thủ lại trực tiếp đem phong tộc tộc nhân vây g i ế t quá kinh khủng chu tâm đây mới thực sự là chu tâm a đầu tiên là chém giết bốn mươi vị đại năng giết tới để run như cầy s ấ y sau cùng lại chu tâm thái sơ thánh tử tâm trí như yêu a phía sau vô số quan chiến tu sĩ không ngừng kinh hô chỉ trong chốc lát phong tộc phái tới đánh giết tất cả tộc nhân toàn bộ bọn mình chỉ để lại một đám người liều mạng thái sơ thánh tử chúng ta đã chiếu thánh tử điện hạ lời nói đi làm không biết một vị đại năng cường giả cẩn thận từng ly từng tí chắp tay hỏi bản thánh tử nói chuyện đương nhiên chắc chắn diệp trương ca thản như nói chật lại là vô số phương thượng phẩm nguyên thạch theo thứ tự bay tới trước mặt mọi người tạ thánh tử điện hạ cầm tới nguyên thạch về sau những người này hào hào hô sau đó lập tức biến mất bị giết bốn mươi vị đại năng cường giả lúc chạy còn tất cung tất kính dạng này thì kết thúc phong tộc lần này có thể tổn thất ba vị bán thánh và mấy vị đại năng cường giả、A. đây thật là đánh nát hàm răng hướng trong đúng ớt phong tục tiếp theo sẽ làm thế nào ai biết chỉ sợ sẽ không tiếp tục phái người tới một số tu sĩ nghị luận trên mặt đất cùng bị máu tươi nhiễm đỏ lại thêm cái kia đáng sợ thâm viên vết rách thảm trạng giống như diện thế giống như diệp trường ca trực tiếp trở lại thái sơ thần chu phía trên l i ê u hạ t u y ê n bọn người nhìn lấy diệp trường ca thật lâu không nói gì thấy thế diệp trường ca mỉm cười vẫn chưa nói thêm cái gì bất quá chúng nữ đã trong bóng tối quyết định sau khi trở về tiếp tục bế quan chín đầu ngũ trào kim long kéo động thái sơ thần chu hướng về tử phủ thánh địa tiến đến ngoài vạn dặm tu sĩ cũng trầm trầm đuổi theo bọn họ mới biết phong tộc tiếp theo có thể hay không lấy hành động cùng lúc đó phong tộc tộc địa phong tộc gia chủ khi biết tin tức này về sau giận dữ không thôi hôn trướng âm lãnh sát ý lan tràn mà ra lần này phong tộc tổn thất ba vị bán thánh và mấy vị đại năng vẹn vẹn bồi dưỡng một vị đại năng cường giả liền muốn tiêu hao rất nhiều t h ư n g u y ê n mà b á n thánh tự nhiên không cần nhiều lời nhưng là những người này cũng không phải là diệp trường ca tự mình độc thủ mà chính là những cái kia bị phong tộc triệu tập dân liệu mạng những thứ này đáng chết hôn trướng phong tộc gia chủ giận không thể nói gia chủ còn có cái kia diệp trường ca một vị trưởng lao nói những người kia chính là thụ diệp trường ca mê hoặc mới làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tỉnh đại nghịch bất đạo không tệ ở trong mắt phong t ộ c những cái kia dân l i ề u mạng s á t phong t ộ c tộc nhân cũng là đại nghịch bất đạo lập tức phái người đem những người kia đầu người cho ta cầm về phong tộc gia chủ hư lạnh nói tiếp tục phái người ta muốn để cái kia tặc tử trả giá đắt vâng Đối đáp. với cái này, phong tộc mọi người lập tức đáp. Diệp vi, người tộc tức ca không chỉ có còn hoặc này, phong trường không phong hoàng tu vi, hơn nữa lập phê tu mẹ diệp trường ca đám người đã tiến vào t ử phủ thánh địa thế lực phạm vi t ử phủ thánh chủ trưởng lão cùng các đệ tử ra l ê n tiếp đương nhiên t ử h á n nu cũng tại cùng nên thái sơ thánh chủ vô số đệ tử quỳ xuống t r ư ờ n g lão không lưng c h ắ t tay thái sơ thánh chủ một đường còn thuận lợi t ử phủ thánh chủ cười nói đối với phong tục đánh giết sự tình h á n tử lâu biết mà lại diệp trường ca một thân một mình chém giết bốn mươi vị đại năng chuyện này đã tại t ử phủ thánh địa chuyển ra vô số đệ tử trong lòng đối diệp trường ca ấn tượng lần nữa phát sinh biến hóa đương nhiên thái sơ thánh chủ nói bất quá có chút không biết sống chết người chặn đường mà thôi tử phủ thánh chủ mỉm cười trường ca gặp qua tử phủ thánh chủ cùng chư vị trường lão diệp trường ca nhìn lấy tử phủ thánh chủ hơi hơi chắp tay nói không cần đa lễ không cần đa lễ tử phủ thánh chủ đối diệp trường ca càng ngày càng hài lòng lấy tiên đài nhất trọng thiên tu vi chạm đại năng như lấy đồ trong túi giống như đơn giản không chỉ có như thế còn có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới cường thế chém giết bản thánh loại này chiến tích đưa mắt tiên võ đại lục cũng gần như không tồn tại liễu hạ tuyền giao chỉ vân hoàng một tình hề mang theo tiểu niết niết cùng khương đình đình đi tới nhu nhi người thật tốt chiêu đại trường ca t ử phủ thánh chủ trên mặt ý c ư ờ i nói ta cùng thái sơ thánh chủ có chuyện quan trọng nhu nhi biết được t ử hãn lu hơi hơi nâng tay ôn lu cười một tiếng c h ư ơ n một trăm hai mươi hai hai vị thánh nhân m ư ờ i vị bàn thánh hai vị sư tỷ vân c ô đương một trưởng lão t ử hãn lu nhìn lấy liêu hạ t u y ể n cùng giao trí nói đối với vân hoàng nàng cũng có hiểu biết mặc dù chỉ là diệp trường ca thị nữ nhưng nàng thế nhưng là thân phụ thân thể ngày sau nhất định là một phương cường giả m ộ t tình hề cũng là bán thánh cường giả là thái sơ thánh địa trưởng lão dựa theo bối phận liêu hạ t u y ể n cùng giao trì đều là tử h á n n u sư tỷ mà d i ệ p trường ca thì là sư đệ bất quá hiện ở loại tình huống này tự nhiên là s ư ơ n g hô tên tử phủ thánh địa một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau thánh n ữ cùng thái sơ thánh tử quan hệ tốt như vậy sao giống như cũng không có nhận biết bao nhiêu thời gian a đại khái một số đệ tử trong bóng tối nói thầm bất quá những lời này bọn họ cũng sẽ không ngu đến mức nói ra tử phủ thánh địa trưởng lão rất biết điều t ố i lui sư muội liêu hạ tuyền cùng giao chỉ hai nữ trên mặt ý cười chính là cái này tỷ tỷ muốn gả cho ca ca sao khương đình đình đợi sau l ư n g diệp trường ca chấp chấp mắt to nhìn lấy t ử hắn nu ngay vậy t ử hắn nu trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia đỏ ừng mặc dù ba mươi mốt không sai là như vậy không sai nhưng theo khương đình đình trong miệng nói ra cái kia chính là một phen khác cảm giác tiểu nếp i nếp i nhìn xem t ử hắn nu mắt to ngập nước bên trong mang theo n g h i hoặc nếp i nếp i cảm thấy tỷ này trên người có một loại rất cảm giác kỳ quái cùng ca ca trên thân thân cận cảm giác một dạng diệp trương ca cười cười tiểu nếp có loại cảm giác này cũng không kỳ quái bởi vì t ử hãn nu thế nhưng là tiên tiên đạo thai trời sinh thân cận đạo đối với nói lĩnh n g ộ xa xa siêu việt thường nhân cho nên t ử hãn nu trên thân cũng có loại khí tức này mà diệp trường ca thân phụ khí vận cực lớn chi lực huống hồ lại là trí tôn thánh thể đã xa xa siêu việt tiên tiên đạo thai t ử hãn nu nghe đến tiểu niếp niếp lời nói trên mặt tươi cười tiến hội còn chưa bắt đầu không bằng ta mang mấy vị tại t ử phụ thánh địa du lịch một vòng được chứ diệp trường ca hơi hơi nâng tay tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu sắc mặt vui vẻ như thế rất tốt liễu hạ tuyền gật gật đầu vậy liền làm phiền sư muội giao trì cười nói vân hoàng khẽ có người ngay sau đó một đoàn người liền tại t ử hãn n u chỉ huy dưới bắt đầu du lịch t ử p h ụ thánh địa không thể không nói t ử p h ụ thánh địa cảnh bên trong sắc cùng giao trì thánh địa cũng không sai b ậ h nhiều giống như tiên cảnh nửa canh giờ về sau tiến hội đã bắt đầu diệp trường ca đám người đã sớm vào chỗ về sau t ử p h ụ thánh chủ liền tuyên bố cùng thái sơ thánh địa quan hệ thông r a sự t ì n h diệp trường ca cùng t ử hãn n u hai người tạo thành hút nước tuyên bố về sau còn chưa ra mấy canh giờ liền lại chuyển khắp tiên võ đại lục thái sơ thánh địa đầu tiên là cùng giao trì thánh địa quan hệ thông gia sau đó lại cùng tử p h ụ thánh địa quan hệ thông gia giao trì thánh nữ tuy nhiên thánh thể tán quyết nhưng tử p h ụ thánh nữ thế nhưng là tiên tiên đạo thai a một khi nàng cùng diệp trường ca có huyết mạch ngày sau nhất định là tiên tiên thánh thể đạo thai đây chính là trong truyền thuyết vô thủy đại đế thể chất trong lúc nhất thời toàn bộ đông hoang thế lực hoặc là nói toàn bộ tiên võ đại lục thế lực đều ngồi không yên tam đại thế lực quan hệ thông gia điều này có thể để tiên võ đại lục tất cả thế lực một lần nữa tời mải riêng là phong tộc phong tộc trong tộc tất cả mọi người sắc mặt đều không phải rất tốt phái người nhìn chằm chằm tử phụ thánh địa phong tộc gia chủ nói một khi thái sơ thánh địa người rời đi tử phụ thánh địa thế lực p h ạ m vi thì toàn lực đánh giết lần này phong tộc thế nhưng là xuất động hai vị thánh nhân cường giả coi như hắn diệp trường ca có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới nghịch thiên trạng b ả n thánh đối mặt thánh nhân ở trong mắt phong tộc hắn diệp trường ca hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ hai vị thánh nhân bên ngoài còn có mười vị b ả n thánh cùng đến vị đại năng coi như thái sơ thánh chủ đích thân tới cũng giống vậy giết không chết diệp trường ca liền đem tu vi phế bỏ vô luận như thế nào chuyện này phong tộc nhất định phải một kết quả không phải vậy toàn bộ tiên võ đại lục đều sẽ cười nạo phong t ộ c sau ba cách giờ diệp trường ca cùng tử h á n n u chính thức quyết định hút nước tin tức truyền khắp tiên võ đại lục sau đó t ử phụ thánh nữ tử h á n n u liền đi theo thái sơ thánh tử diệp trường ca cùng nhau đi tới thái sơ thánh địa cùng một thời gian nhận được tin tức phong t ộ c cũng bắt đầu hành động thái sơ thần chu phía trên diệp trường ca một tay sát phía sau ánh mắt nhìn về phía hư không tại hắn sau lưng liễu hạ tuyển giao chỉ t ử hãn n u vân hoàng mục tình hệ bọn người đứng tại diệp trường ca phía sau tiểu niếp niếp cùng khương đình đình một trái một phải nắm lấy diệp trường ca tay là đang đợi phong tục người sao t ử h á n nu mở miệng hỏi n u nhi rất thông minh à. diệp trường ca mỉm cười n u nhi t ử h á n nu nghe đến diệp trường ca như thế thân mật s ư n g hô khuôn mặt lại là một đỏ lúc trước diệp trường ca cũng là s ư n g hô như vậy giao chỉ giao chỉ khép cười một tiếng tuy nhiên ngay từ đầu tâm tình có chút phức tạp bên ngoài nhưng nghĩ lại giao chỉ trong nháy mắt thì minh bạch một trăm bốn mươi diệp trường ca thân phụ thánh thể không nói hơn nữa còn là tiên võ đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên đại cảnh cờ giả muốn là giao chỉ là tử p h ụ thánh chủ đoan chừng cũng sẽ làm ra dạng này lựa chọn d i ệ p trường ca ngày sau thành cựu bất khả hà lượng thậm chí không chỉ là tử p h ụ thánh địa thì l i ề n thánh địa khác thánh chủ cùng hắn hoang cổ thế ra cũng đều loại suy nghĩ này đây chính là tử tiên tử a không chỉ là tử tiên tử thì liền giao chỉ tiên tử đều đã là thái sơ thánh tử vị hôn thê ai chúng ta vẫn là không muốn tại vọng tưởng đây chính là thái sơ thánh tử a lúc nào các ngươi có thể tiện tay c h ạ m đại năng thời điểm liền có thể miễn cưỡng cùng thái sơ thánh tử so sánh với sau đó trạm đại năng cả đời chỉ sợ cũng làm không được thái sơ thần chu ngoài vạn dặm một đám tu sĩ hào hào phát ra cảm thán nhưng đúng lúc này một cố khiến tất cả tu sĩ cảm thấy run dày khí tức bắt đầu lan tràn ở trong thiên điệp phong t ộ c đến trong chốc lát tất cả tu sĩ lập tức thầm nghĩ cũng chỉ có phong t ộ c dám nhiều như vậy huống hồ chuyện khi trước đã để hai thế lực lớn không chết không thôi c h ư ơ n một trăm hai mươi ba d i ệ t toàn tộc các ngươi cả phiến tiên điệu bắt đầu trở tối màn đêm buông xuống nghị luận trăng sang treo cao treo lơ lửng giữa trời n h ạ t m à u bạc nhạt n u hòa ánh trăng chiếu xuống điện trong hư không không khí ngột ngạt đến t ự c hạn để ngoài vạn dặm tu sĩ cảm thấy ngạt thở t r u n g quanh không có nửa điểm thanh â m liền tiếng gió đều cảm giác không thấy giống như chết tiến t ĩ n h loại này i ê n tĩnh quá mức quỷ dị lạnh lẽo mồ hôi không ngừng không ngừng từ vô số tu sĩ trên mặt rơi xuống một cỗ túc s á t khí tức tràn ngập hư không rốt cuộc tới diệp trường ca mắt tím bên trong lóe qua một luồng t ử mang liêu hạ tuyền trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng nàng biết lần này đánh g i ế t so trước đó càng thêm cường đại thậm chí khả năng có thánh nhân xuất thủ trường ca giao chỉ môi son khẽ nhúc ních sắc mặt lo lắng ngươi có thể là vừa vặn cùng ta đính hôn từ hãn lu nói khẽ cũng không thể có chuyện gì công tử vân hoàng khẽ cắn môi răng ngà chúng nữ bên trong nàng tu vi thấp nhất không giúp được diệp trường ca bất cứ chuyện gì t h ư ợ n h ư là tiên điện hành trình diệp trường ca không có dẫn các nàng bất kỳ người nào tiến đến không chỉ có là bởi vì tu vi diệp trường ca càng là lo lắng các nàng an ủi nếu như tu vi có thể biến mạnh hơn một chút như vậy diệp trường ca cho dù có nghĩ thầm muốn ngăn cản cũng sẽ không nói thêm nữa ca ca tiểu niếp n i ế p cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu có chút sợ hãi không có việc gì diệp trường ca xoa xoa các nàng cái đầu nhỏ sau đó đối với một tình hề nói tình hề mang tiểu nếp i nếp i cùng đỉnh đỉnh đi vào các ngươi cũng đi vào câu nói này rõ ràng là đối liêu hạ tuyển chúng nữ nói sư minh liêu hạ tuyển sắc mặt vẫn như c ũ lo lắng yên tâm diệp trường ca thản nhiên nói không ai có thể làm tổn thương ta trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cùng manh liệt tự tin tình h ệ diệp trường ca nhìn về phía một tình h ệ đúng công tử một tình h ệ gật gật đầu sau đó trực tiếp đem chúng nữ đưa vào thái sơ thần tru bên trong trường ca vung tay đi làm trừ sự tình gì có vi sư tại sau đó tại diệp trường ca bên h a i truyền đến thái sơ thánh chủ thanh em nghe vậy diệp trường ca khỏe miệng lộ ra một tia cờ ư i nhạt z đột nhiên trong hư không t r u y ề n đến một đạo lạnh leo thanh âm bảy mươi thân ảnh theo trong hư không xuất hiện tại cái kia bảy mươi thân ảnh về sau còn có mười cái tản ra khí tức cường đại bóng người mười vị bàn thánh vô số tu sĩ kinh hô một tiếng đây chính là mười vị bàn thánh a xem ra lần này phong tộc thề không bỏ qua a thấy cảnh này vô số tu sĩ kinh hô một tiếng z bảy mươi vị đại năng toàn bộ hướng về diệp trường ca đánh tới ngu xuẩn diệp trường ca cười lạnh một tiếng lần này thì để cho các ngươi nhớ kỹ ít ngày nữa bản thánh tử bình tĩnh d i ệ t toàn tộc các ngươi thanh âm truyền khắp hư không phàm lắng nghe được câu này tất cả tu sĩ nội tâm đều là r u lên bọn họ nghe được cái gì thái sơ thánh tử vậy mà nói muốn diệt phong t ộ c toàn tộc điên đúng là điên coi như hắn là thái sơ thánh tử câu nói này không khỏi cũng quá c u ồ n g vọng thật sự là c u ồ n g vọng đến không biên giới chẳng lẽ các ngươi quên ô n g ra sao có vị tu sĩ nói ra nhất thời các tu sĩ lại là rơi vào một trận trầm mặc làm cản coi như ngươi là thái sơ thánh tử nhục ta phong tộc hôm nay cũng hẳn phải chết không tệ thái sơ thánh chủ đích thân tới cung cứu không được ngươi phong tộc tất cả mọi người giận dữ không thôi khủng bố sát ý t ự a h ồ n g ngưng tụ thành thực chất tính trình p h i ế n hư không bắt đầu run dày lên vô biên c u ầ n bạo thiên địa linh khí hướng về diệp trường ca công tới không biết cái gọi là diệp trường ca hai con người s ư n g sở bước ra một bước trong thân thể lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát long tượng tế bảo bắt đầu phun ra khủng bố thiên địa linh khí trong chốc lát diệp trường ca chung quanh sinh ra dị tượng chín cái phó hoàng thần long chín đầu chín đầu ký lân chín đầu bạch hổ chín đầu huyền vũ lấy năm trận hình bắt đầu quay chung quanh tại diệp trường ca bên người phong hoàng gọi tiếng thần long tiếng giống kỳ lân hướng gọi bạch hổ cùng huyền vũ hào hào phát ra âm thanh vang vọng hư không cơ hồ đem hết thẻ nghiền ép thần hông nợ rộ điềm lành hào quang sau đó một đạo kiếm mang lấp loe mà ra đế binh xuất hiện tại diệp trường ca trong tay còn không có kết thúc sau lưng diệp trường ca một phương thiên địa vũ trụ chính tại diễn hoa thế giới trong thân thể trí tôn cốt tản ra từ sắc thần bí nói văn trong nháy mắt diệp trường ca khí thế đạt đến t ự c hạng dầm, dầm dầm vô biên vô tận sát ý hướng về diệp trường ca mãnh liệt mà đi diệp trường ca chân đạp hư không từng bước một đi đến bên ngoài mấy vạn dòng tu sĩ tại diệp trường ca loại này khủng bố huy áp dưới liên tục thổ huyết làm sao có thể vô số tu sĩ đều là kinh hô riêng là một số đại năng cường giả cơ hồ muốn không lưng đi xuống vì trên mặt đất bán thánh cường giả sắc mặt cũng mười phần không tốt giết bảy mươi vị đại năng sát ý n g ú t trời cơ hồ muốn đem không gian nghiền nát mấy đạo thần hồng công kích hướng về diệp trường ca đánh tới chém diệp trường ca đế binh một kiếm chém ra vạn trượng kiếm mang bao trùm tại phiến thiên điện à y ở giữa trong mắt mọi người mặt nhìn đến đạo kiếm mang này ầm ầm thư không bỗng nhiên nổ tung kiếm khí chạm đoạn hết thạy cầm đầu mười vị đại năng trong nháy mắt đạo tiêu thân tử một kiếm trảm mười vị đại năng không tốn sức chút nào như lấy đồ trong túi giống như sắc ý không ngừng còn thừa đại năng đã vọt tới diệp trường ca trước người đi chết đủ người kia sắc mặt không gì so sánh được dữ thợn trong tay thánh binh hung hăng đâm về diệp trường ca ngay lúc này trong hư khoảnh ô n g khắc một đạo huyết quang thắng hiệp phong tục một vị đại năng trực tiếp bị chém xuống đầu lâu cột máu về da mà diệp trường ca bóng người đã biến mất tại trước mặt bọn hắn thiên ma bắt bộ tám bước bên trong duy ta nhanh nhất phá hết thiên hạ mọi loại pháp quyết chỉ là ban thánh chỗ nào có thể đổi kịp thiên ma bắt bộ tốc độ hôn t r ư ớ n g cái kêu bán thánh giận dữ vậy mà n ẽ tránh làm sao có thể thái sơ thánh tử làm sao làm được chẳng lẽ hắn sớm cảm giác được bán thánh cường giả khí tức cái này cũng không có khả năng tại dưới tình huống đó căn bản không có khả năng kịp phản ứng đó là thân pháp t h ầ n thông chẳng lẽ là thái sơ thánh địa truyền thừa t h ầ n thông vô số tu sĩ kinh hô tại vừa mới dưới tình huống đó trong mắt bọn hắn cơ hồ đã là tình thế chắc chắn phải chết không nghĩ tới diệm trường ca vậy mà lông tóc không tồn hao gì mà lại còn để phong tục bán thánh đưa chém giết một vị đại năng cường giả vây anh s ắ c ý như nộ hải giống như p h ú t chốc mà đến vô số kiếm mang đâm phá thiên địa trong nháy mắt chém về phía diệp trường ca tất cả đại năng đồng loạt ra tay mà một trăm hai mươi mà còn có cái k i a m mười vị b á n thánh chết diệp trường ca thanh âm không gì so sánh được lạnh lẽo dường như có thể đóng băng dòng máu của bọn họ trong tay đế binh chỉ là chém ra một kiếm giang giác giang giác vô số đức gây tiếng vang lên kiếm mang bị cứ thế mà chắc đức làm kiếm mang biến mất sau mới nhìn đến đó là từng trôi pháp bảo diệp trường ca khí thế như hồng trong thân thể trí tôn cốt tản ra thần bí nói văn từng đầu viên cổ long tượng gào thét tại sau lưng một phương thiên địa vũ trụ đang diễn hóa tiếp cận trăm vị đại năng cường giả vậy mà đối thái sơ thánh tử lông tóc không t ồ n h a o gì quá kinh khủng thiếu niên trí tôn thiếu niên trí tôn a cái này nào chỉ là thiếu niên trí tôn hoàn toàn cũng là thiếu niên đại đế thiếu niên đại đế bốn chữ này bởi vậy có thể thấy diệp trường ca cho bọn hắn mang đến bao lớn rung động hôm nay diệp trường ca trong thân thể mỗi một tấm máu thịt mỗi một tế bào đều tản ra vô cùng khí thế vô thượng uy áp tràn ngập hư không giống như một tôn đế vương giống như cao cao tại thượng không người dám tới đối mặt thiếu niên đại đế hôm nay liền để mạng ngươi tăng nơi này mười vị bán thánh g i ậ n quát một tiếng sau đó cùng nhau thẳng hướng diệp trường ca ngu xuẩn diệp trường ca cũng không biết chính mình nói mấy lần nhưng phong tục hành vi ở trong mắt diệp trường ca là cỡ nào ngu xuẩn ầm ầm t hư không run dậy lại bị cứ thế mà xé rách một vết n ư ớ c mười cái g i ả thiên tế nhật bàn tay hung hăng đánh phía diệp trường ca cùng lúc đó mười đạo vạn trượng đ a n mang kiếm mang mấy đạo công kích tào hào diết ra diệp trường ca sắc mặt lạnh lẽo Coi như hắn địch t i ê n vượt qua hai cái đại cảnh giới chém giết bàn thánh nhưng lần này thế nhưng là duy nhất một lần miễn cỡ mười vị bàn thánh nếu như không nghiêm túc liền sẽ bị đánh thành trọng thương hôn trướng thái sơ thần trụ bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão giận dữ không thôi mười vị bàn thánh đồng thời giết ra tình cảnh này để bọn hắn lo lắng không cần lo lắng thái sơ thánh chủ thanh â m chuyển đến trường ca chắc chắn có hắn phương pháp tuy nhiên nói như vậy nhưng thái sơ thánh chủ trên thân khí tức khủng bố mang theo nồng đầm sắc ý dù sao đây chính là mười vị bàn thánh mà không phải mười vị đại năng thái sơ thánh chủ sao có thể không lo lắng nhất niệm hoa nở quân lâm thiên hạ sau l ư n g diệp trường ca từng đoá từng đoá tiên hoa xuất hiện thiên hoa nở rộ từng mảnh đ ỏ ánh ả o ả o múa múa trong chốc lát diệp trường ca khí thế lần nữa mạnh lên ngay sau đó trọn vẹn chín bóng người xuất hiện sau l ư n g diệp trường ca mỗi đạo thân ảnh đều phảng phất là diệp trường ca bản thân đồng dạng lôi đến một lời ra lôi vực trước đại hoàng tù thiên chỉ thiên đ i ệ run dày h ư không sụp đổ không gian vỡ vụn lịch i ê n t ấ t ma đao vạn trượng đao mang sông thẳng lên trời đen nhánh đao mang vào trùn thiên đ i ệ lục đạo luân hồi、quên. sáu bóng người xuất hiện phản p h ấ t tại diễn hóa sáu cái luân hồi vũ trụ minh thần chi mâu một thanh phong cách cổ xưa đen nhánh trường mầu xuất hiện s a xăm thế lương cổ lao khí tức theo trường mầu bên trên c h u y ể n r a trảm n g ư ờ i trảm điệm trảm tiên h trảm thánh chín bóng người liên tiếp xuất ra t h ầ n thông mỗi một bóng người cũng là diệp trường ca bản thân diệp trường ca tay cầm đế binh trong hai con ngươi lóe ra một đạo tử mang trảm đế vô thượng kiếm y sẽ rách hư không trên bầu trời thần mây l a lộn theo diệp trường ca khí thế khủng bố vạn trượng thần lôi không ngừng rơi xuống bốn phía dường như quần quận lấy một cỗ thần ma lực lượng diệp trường ca như quân lâm thiên hạ đế chủ động dạng uy hiếp t ứ phương vô số kiếm mang theo m ũ i kiếm b ắ n ra khắp nơi t o á t ra đen nhánh một khe lớn tựa hồ loạn thế đại kiếp một mảnh khủng bố kiếm khí đao mang bạo phát vô số tại kiếm khí đao mang hư không bên trong gào thét tựa hồ hình thành vô biên khủng bố bầu trời đều bị sói lở thiên uy quần quận sấm xét v a n g r ộ i hư không, không ngừng sinh ra nổ tung như là gào thét hồng thủy lùn kéo đến tràn ngập mà mở giữa thiên địa nhận nguyện tinh đấu đều rơi xuống xác ý vô biên từ trên người diệp trường ca phát ra. lấy tiên đài nhất trọng tiên tu vi n g ạ n h kháng mười vị tiên đài tam trọng tiên long tượng tế bảo trí tôn u cốt dị tượng vô thượng kiếm ý thảo tự kiếm quyết thái sơ kinh điên cùng v ậ t chuyển vô tận t i ê n địa linh khí không ngừng bị thôn p h ệ ẩm ẩm thư không bị chém ra vết rách cái k i a p h á không mà đến m ộ ư ơ i cái đại tủ h đánh về phía trên không vô biên khủng bố tiếng g ầ m ba động chuyển ra tại loại ba động này dưới hết t h ả hóa thành bột mịn mà biến mất ở trong t i ê n địa t h a n h âm chấn thiên động địa dường như xuyên qua toàn bộ tiên võ đại lục khắp nơi run rẩy thư không sụp đổ trốn chốt trốn, trốn vô số quan chiến tu sĩ giống to thím đ e o thảm thiết liên tiếp chưa kịp đào tàu tu sĩ trong nháy mắt hóa thành s ư ơ n g máu thân thức trong nháy mắt bị trôn b ù i không chết có thể chết lại hập diệp trương ca quát lạnh một tiếng thái sơ kiếm quyết ngũ kiếm hợp nhất hóa thành một đạo giống như mấy triệu trượng kiếm mang chém về phía hết thảy những nơi đi qua thiên địa run dày hết thảy hóa thành hư vô trong nháy mắt khiến hư không xuất hiện một đạo đen nhánh không gian lỗ trống giống như vũ trụ hắc động thôn vệ vạn vật đồng dạng bị thôn vệ mã tiến c h ư ơ n một trăm hai mươi năm trấn thiên c ủ tháp đế binh phòng chế vạn trượng kiếm mang vạn trượng l ô điện vạn trượng đa mang chỉ pháp chân thiên che khuất bầu trời giống như quân ảnh khủng bố huy áp không ngừng tràn ngập mười vị bán thánh cùng nhau sát chiều để hư không đều bắt đầu vỡ vụn còn chưa thoát đi tu sĩ phát ra tuyệt vọng giống như tiếng kêu gen tại loại này khủng bố năng lượng ba đậu dưới t h â n thức c h ố n vùi thân thể hóa thành bụi mịt ầm ầm mấy đạo công kích sán lạn như cầu vồng giống như thần phạt xẹt qua hư không một cỗ cực mạnh tử vong khí t ứ c phiêu đang tại bên trong vùng thế giới này sinh ra hắc động tựa hồ có thể yên diệt thế gian vạn vật giống như thôn vệ hết thảy giết kiếm mang mang theo bá thiên liệt địa ư thế gào thét mà qua nhưng tình cảnh n à i không có b những cái t h chiến tu sĩ nhìn t h i toàn bộ không gian tràn ngập khủng bố kiếm ý kiếm mang kiếm khí phong t ộ c trong nháy mắt lại là có m ộ ư ơ i vị đại năng bị trong nháy mắt chém giết h ô n trướng phong t ộ c tất cả mọi người giận dữ bọn họ không nghĩ tới nhiều người như vậy liên thủ lại còn là ngăn cản không nổi mà lại còn bị diệp trường ca chém giết m ộ ư ơ i người nhưng tình cảnh này lại không có bị những cái kia thoát đi quan chiến tu sĩ nhìn đến Thật thoát toàn không họ phải ch sự nếu không thoát đi, bọn họ toàn bộ đều đi, bộ mạnh mẽ linh lực tràn ngập giữa phiến thiên địa này sẽ rách hết thảy diệp trường ca sát khí đằng đằng tại hai con mắt bên trong có hào quang màu tím lưu c h u y ể n tại hắn sau lưng một luồng hào quang màu tím đột nhiên hiện ngay sau đó càng ngày càng nhiều ánh sáng chậm rãi hội tụ dần dần diễn sinh ra một cái giống như vắt ngang trong hư không vũ trụ dị tượng một phương thiên địa vũ trụ một bộ áo trắng diệp trường ca thân ở trung tâm vũ trụ khí thế như hồng ép tới phong tục đại năng không thờ nổi trong hư không hắc động vào lúc này quỷ dị sinh ra một cỗ to lớn áp lực không tốt phong tục tri sắc mặt người trong nháy mắt đột biến cỗ lực hút này để đến bọn hắn s i n h s i n h sợ hãi trong nháy mắt chính là có vài vị phong t ộ c tộc nhân bị thôn vệ mà tiến chỉ b ă n g vào bọn họ dễ r u ộ n như thế nào cũng không chỗ dùng chút nào phá không mà đến đại thủ bị cứ thế mà đánh lui chém ngũ kiếm hợp nhất vạn trượng kiếm mang sông thẳng lên trời k h ô n g bố kiếm khí đem hư không chạm ra một vết nứt hướng diệp trường ca đánh tới cái kia mười vị bán thánh bị cứ thế mà đánh lui không chung lôi vực không ngừng bổ ra một đạo lại một đạo lôi điện hung hăng đánh vào phong tộc người trên thân làm sao có thể cái kia mười vị bán thánh nội tâm chấn động không gì sánh nổi bọn họ thế nhưng là bán thánh tu vĩ a hơn nữa còn là mười vị vậy mà tại tiên đài nhất trọng thiên diệp trường ca trong tay bị đánh lui không chỉ có như thế còn bị diệp trường ca liên tiếp chém giết mấy chục đại năng lao thất phu diệp trường ca khí huyết như rồng thanh âm lạnh l é o đáng chết mười vị bán thánh sắc mặt khó coi bọn họ mười người liên thủ sát chiêu vậy mà liền dạng này bị diệp trường ca phá giải thậm chí là bị bước lui hôn trướng mười vị bán thánh giận dữ không thôi ngay sau đó một luồng ánh vàng từ trong tay hiện hiện sau đó hóa thành một tòa kim sắc tiểu tháp phía trên khắp g i từng sợi thần bí khắc ghi cực kỳ thần bí hôm nay coi như thái sơ thánh chủ bông u xuống ngươi cũng phải chết phong tộc bán thánh nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó sau đó lấy ra một tấm phù văn một đạo thần bí p h á p quyết theo trong miệng hắn đ ọ c lên trong chốc lát phù văn bốc cháy lên phong tộc bán thánh trong mắt bắn ra một lồn u g tinh mang trấn thiên cổ tháp lên chỉ thấy mới vừa rồi còn bám vào trong tay tiểu tháp trong khoảnh khắc liền tăng gọn bầu trời phía trên một t ò a kim sắc cự tháp sừng sững đứng sừng sững ở trong thiên địa một cỗ hoang lão thê lương khí tức nở rộ ra lại là trấn thiên cổ tháp phong tộc cực đạo đế binh nghe đồn cái này trấn thiên cổ tháp đã từng là phong tộc đại đế pháp bảo thậm chí ngay cả trấn thiên cổ tháp đều lấy ra xem ra diệp t r ư ở n g ca tất hai kiếp khó thoát hai kiếp khó thoát chẳng lẽ thái sơ thánh chủ sẽ tùy ý nhìn lấy sự tình phát sinh không nhất định phong tộc sẽ không dễ dàng đem cực đạo đế binh xuất thế nhiều lắm thì phòng chế không không tệ liền xem như phòng chế cực đạo đế binh cái kia uy lực cũng mạnh qua đại thánh binh thái sơ thánh chủ tại cái kia thần thuyền chính mật thiết chú ý cái kia diệp trường ca giữa thiên địa đếm đạo thần n i ệ m bắt đầu giao lưu đến mức những cái kia quan chiến tu sĩ căn bản không thể nào quan tâm những th những thứ này thần n i ệ m không có chỗ nào mà không phải là b á n thánh phía trên tu vi thái sơ thánh địa cùng phong t ộ c ở giữa đấu tranh tự nhiên gây nên rất nhiều thế lực vây xem thái sơ thần chủ bên trong kỳ ngươi quá mức hô trướng vậy mà xuất ra cực đạo đế binh hàng đái lao phu muốn giết bọn này phong tộc lão cầu mấy vị thái sơ thánh địa trưởng lao giận dữ không thôi thánh chủ quỷ vũ sắc mặt chầm xuống sắc ý lang nhiên trường c a sẽ có biện pháp thái sơ thánh chủ sắc mặt chầm xuống hắn đang chờ chờ phong tộc thánh nhân một khi phong tộc thánh nhân xuất hiện cái tiêu nhất định đem nên đón thái sơ thánh chủ lựa giận đừng nói phong tộc coi như phong tộc lao tổ đến cũng không được chết chỉ thấy hư không cổ tháp giống như một tòa núi lớn giống như cấp tốc bay tới diệp trường ca trên không một cố cường hãn ba động tràn ngập tại cả vùng không gian không gian đều bị đập vụn vô biên khí tức khủng bố chuyên gia một loại cường đại áp bách lực trợt hạ xuống cái này chính là cực đạo đế binh hàng lái ngu xuẩn diệp t r ư ờ n g ca cười lạnh một tiếng mà trong tay hắn đế binh thế nhưng là cùng tránh thức cực đạo đế binh chống lại chỉ là phòng chế cực đạo đế binh pháp bảo mã thôi、Và、anh cự tháp hướng về phía dưới diệp trường ca chấn áp tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn chuyển vào r a rung động hư không thiên địa phảng phất đều là vào thời khắc này rung động một cái diệp trường ca tay cầm đệ kiếm ánh mắt xứng sở ngô ngọc lâm làm áp lực thật lớn đã làm cho đến dưới chân hắn đại bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rách thử diệp trường ca trong tay đế binh vung ra long tượng tế b à o bắt đầu chấn động trong thân thể trí tôn cốt không ngừng tản ra khí tức khủng bố ba c h ư n g một trăm hai mươi sáu một cây cỏ chém hết vũ trụ、Ấm、ẩm ẩm ngốc trời khí thế trực tiếp cùng cỗ tháp chạm vào nhau hư không chấn động to lớn khí thế không ngừng chuyển ra một cỗ hùng hồn khí thế bàng bạc dâng lên huyện như là một ngọn núi lớn khí thế khủng bố núi tiêu biển gầm phong vân biến sắc khắp nơi run dậy vô biên khí tức liên tục không ngừng chuyển ra ken khủng bố kiếm mang theo diệp trường ca đế binh bên trong chém ra một đạo ánh kiếm màu bạc che đậy bầu trời t r u n g t r u n g điệp điệp giống như ngân hà lạc cựu thiên hoành một cỗ đáng sợ khí lãng tử chung quanh chuyển r a tòa kia ẩn chứa ngập trời uy năng chấn thiên cổ tháp bị diệp trường ca cứ thế mà đến đỡ được làm sao có thể phong tộc tộc nhân thấy cảnh này không khỏi quát to lên đây chính là một thanh phòng chế cực đạo đế binh pháp bảo á mặc dù không cách nào giống cực đạo đạo đế binh cái kia giống như nhưng lại bị một cái tiên đài nhất trọng thiên tu sĩ chặn lại h ừ phong tộc mấy vị bán thánh lạnh hừ một tiếng sắc mặt tâm lãnh vâng nguyên bản đêm tối bầu trời trong nháy mắt đảm đạm xuống một cái cự thủ che khuất bầu trời trong nháy mắt đem chung quanh tất cả mọi thứ che chắn giống như vạn trượng mây đen u n đùn kéo đến to lớn khí thế khiến phong tộc đại năng không t h ở nổi trong chốc lát diệp trường ca s o n g lưng từng đoá từng đoá tiên hoa lần nữa nở rộ nhất nghiệm hoa nở quân lâm thiên hạ lịch tiên thất ma đao vạn trượng đen nhánh đao mang sông thẳng lên trời đao mang trói lọi trói mắt diệp trương ca như là ma thần. đao quang rực rỡ những nơi đi qua không gian sụp đổ máu tươi bắn tung tóe chưa kịp né ra phong t ộ c tộc nhân trong nháy mắt bỏ mình đen nhánh đao mang trong nháy mắt đem thôn p h ệ lịch tiên thất ma đao ma tính một mặt triển lộ không bỏ sót đao mang trong nháy mắt chém về phía cái kia to lớn đại thủ vain bầu trời sụp đổ đại thủ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt cuối cùng hóa thành pai phiến vẹn vẹn một đao thì ngăn trở bán thánh sát chiêu hắn nhất định phải chết phong tục tộc nhân lướp nhau ánh mắt lộ ra dứt khoát hắn máu đến rửa sạch sỉ đục cùng tiến lên một vị bán thánh đang thao túng c h â n thiên cổ tháp chín vị bán thánh lần nữa hướng về diệp trường ca đánh tới trong tay thánh binh tản ra khí tức khủng bố sắc ý lang nhiên lao thất phu diệp trường ca sắc mặt lạnh lẽo lan đi long tượng tế bảo chấn động trí tôn cốt đạo văn lấp lóe sau lưng một phương tiên địa vũ trụ không ngừng diễn hóa vê anh trên trời cao l o n g trời lở đất một cố khí thế khủng bố không ngừng chuyển ra lục đạo luân hồi quyền diệp trường ca một quyền vũ gia sau lưng trong nháy mắt hiện, hiện ra sáu cái luân hồi vũ trụ cứ thế mạ h n h đi lên Trấn tiên động địa nổ tung văng lên, địa ẩm ẩm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên một tầng lại một tầng không gian bắt đầu vỡ nát lấy lực lượng một người trực tiếp đánh lui chín vị b á n thánh Trấn. phong t ộ c bán thánh trong miệng hét lớn một tiếng chấn thiên cổ tháp lần nữa hướng về diệp trường ca áp đi ẩm ẩm to lớn tiên địa linh khí bảo tẩu vô cùng lực lượng bao t á p hướng t ứ phía quét ngang qua ánh vàng đại thịnh cổ tháp vô cùng to lớn lan đi diệp trường ca quát lạnh một tiếng sáu đạo hư ảnh trong nháy mắt hợp nhất một quyền vung da thương khung sụp đổ、Cong. tiếng nổ lớn âm chuyển ra trực tiếp đánh vào cổ tháp dưới đáy diệp trường ca thân hình lùi lại ngay sau đó trong tay đế binh chém ra vô biên k i ế m khí ầm ầm nháy mắt lại là mười vị đại năng đạo tiêu thân tử phong tộc phái tới bảy mươi vị đại năng cường giả mà hôm nay chỉ còn lại có hai mươi tuổi diệp trường ca một thân một mình thì chém giết năm mươi vị chạm đại năng như lấy đồ trong túi không tốn sức chút nào phòng chế cực đạo đế binh diệp trường ca trong hai con ngươi mang theo vô biên lanh ý ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi pháp bảo có thể ngăn trở hay không tiến công chém chém chém, chém. kiếm mang xe rách hư không hướng về chấn thiên cổ tháp chém tới Linh lực dung ở giữa, rung bạo ở một kiếm chém ra, sắc bén kiếm k chém bén ra, sắp vị thánh r o n n g nhân tu vi trưởng lão vội vàng nói diệp trương ca độc chiến bảy mươi vị đại năng một mươi vị bàn thánh giống như thiếu niên đại đế nhưng tuy nhiên như thế thiêu hao cũng là vô cùng khủng bố phương viên một triệu g i ả m t i ê n địa linh khí đều đã bị rút khô không có chút sinh cơ khắp nơi dạng nước đen nhánh thâm viên không ngừng xuất hiện chờ trường ca chặt đứt cái kia trấn thiên cổ thắp cũng không mượn thái sơ thánh chủ thản nhiên nói đối với diệp trường ca hắn có lòng tin bất quá đối với diệp trường ca lo lắng thái sơ thánh chủ thắng qua bất luận kẻ nào dù sao diệp trường ca thế nhưng là thái sơ thánh địa duy nhất đệ tử tại theo một ý nghĩa nào đó cũng là thái sơ thánh chủ duy nhất hậu nhân ngu xuẩn phong tộc mọi người thấy diệp trường ca động tác ảo hào cười lạnh cái này mặc dù là cực đạo đế binh hàng đái há là có thể tùy tiện bị phá hư lao thất phu trận to ngươi con mắt thấy rõ ràng diệp trường ca trong tay đế binh khai dun một đạo vô thượng kiếm ý tàn ra một cây cỏ phiêu phủ ở diệp trường ca trên đỉnh thảo tự kiếm quyết đạt đến cực hạ chém trong chốc lát kiếm ý ngút trời phản phất tại trong vũ trụ ngôi sao tại đạo kiếm ý này phía dưới hào hào c h ô n bụi hóa thành hư không một cây cỏ có thể chạm nhật nguyện tinh thần ầm ầm một đạo siêu việt vạn trượng kiếm khí đem không gian chém ỡ long tượng tế bảo phun ra khủng bố thiên địa linh khí từng đầu viễn cổ long tượng phát ra nổ h tám ư c bốn ngàn vạn tám trăm bốn mươi tế bào dường như không có phần c u ố i đồng dạng trong thân thể trí tôn cốt càng phát ra lập l ò làm sao có thể cảm nhận được loại này vô thượng huy áp tất cả phong tục tộc người sắc mặt đại biến thượng thương c h i thủ cho ta đoạn diệp trương ca quát lạnh một tiếng đế binh trong nháy mắt hướng về cái k i a cổ tháp chém tới giang d á c k i ế m mang hung hăng chạm tại cổ tháp phía trên trong chốc lát một đạo không gì so sánh được vang dội tiếng vỡ vụn v a n g lên trấn thiên cổ tháp phía trên vậy mà sinh ra một vết nứt chưng một trăm hai mươi bảy chỉ là thánh nhân mà thôi Phòng chế cực đạo đế binh đoán cực đế đạo trong ạ o bảo, pháp t n thiên cổ tháp vậy mà. Xuất hiện vết rách. Hơn nữa, còn tháp Xuất vết rách. cổ ca chém vậy mà. Trường ra rách. trướng. là bị Diệp Trường ca chém ra vết rách. Hôn trong chốc lát phong tộc b á n thánh giận dữ hư không chấn động lên không biết cái gọi là diệp t r ư ờ n g ca cười lạnh một tiếng p h ú c p h ú c liên tiếp không ngừng máu me tung toe mà ra phong tộc còn lại đại năng cường giả toàn bộ vào mình bảy mươi vị chỉ một chút bảy mươi vị đại năng cái này diệp t r ư ờ n g ca cùng ngàn năm trước thái sơ thánh chủ một dạng thủ đoạn độc ác không chỉ có là thủ đoạn độc ác s o thái sơ thánh chủ còn cường đại hơn mặc dù là phòng chế cực đạo đế binh nhưng lại bị hắn chém ra vết rách cái này phong tộc thánh nhân lại không xuất hiện chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt phong tộc thật sự là buồn cười cùng cực muốn vây giết diệp trường ca lại bị hắn giết bảy mươi vị đại năng liền phòng chế cực đạo đế binh đều hư hào không chết không thôi vô số đạo cường đại thần niệm trong hư không v ă n g lên giống như tại giao lưu lại như đang l ầ m b ầ m lầu bầu nhóc con dừng tay phong tộc cái kia mười vị bán thánh giận dữ không thôi nhóc con diệp trường ca trên thân sắt ý càng thêm nồng đầm cái này tựa như là diệp trường ca lần thứ hai nghe đến đến mức cái thứ nhất đối diệp trường ca nói như vậy vông thành côn toàn bộ vông ra đều d i ệ t tộc lao thất phu đi chết diệp trường ca đế binh tại trong lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu ông đế binh muốn máu khủng bố ba động chuyển ra nguyên bản tại trong màn đêm trắng cảnh trong nháy mắt hóa thành ban ngày kiếm ý kiếm khí kiếm mang dường như hình thành một cái to lớn lĩnh vực từng đoá từng đoá tiên hoa nở rộ nhất nghiệm hoa nở quân lâm thiên hạ chín đầu phong hoàng thần long chín đầu chín đầu kỳ lân chín đầu huyền vũ chín đầu bạch hồ điếm lánh ánh sáng từ trên trời giáng xuống ùn ùn kéo đến năm màu ánh sáng bao phủ phiến thiên đ ị a n à y diệp trường ca thân phụ trí tôn thánh thể trong thân thể thánh huyết tẩn chứa to lớn khí huyết cùng linh khí tràn vào đế binh bên trong nhận nguyện thất sắc trong nháy mắt đem hư không đập vụn hủy diệt tính khí tức bạo phát chết diệp trường ca toàn bộ thần thông thi triển mà ra trong nháy mắt hướng về cái k i a m ư ờ i vị b á n thánh đánh tới t r u n g quanh hết thảy đều giống như cùng thế gian hết thảy thoát ly đồng dạng hình thành một cái không gian độc lập mà diệp trường ca giờ này khác này cũng là bên trong không gian này duy một trí tôn hư không không ngừng n ư ớ ra n ư ớ ra bốn phương tám hướng đều xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách dường như theo hư vô sâu lan tràn mà đến diệp trường ca cả người không gì so sánh được v ĩ n ạ n minh mông đại lực ẩm ẩm q u o n chú mà xuống thiên hà đứt gãy từ đó sụp đổ có nghiêng trời lệch đất chi thế một đạo sáng trói tử mang theo diệp trường ca trong mắt phát ra khí vận chi lực như c u ồ n g phong giống như không ngừng mánh liệt liêu hạ tuyển giao chỉ tử hăng u vân hoàng m ộ t tình h ề bọn người ở tại cầu nguyện diệp trường ca không có chuyện gì tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu nháy mắt to đem tình cảnh này để ở trong mắt giống cái tiêu mười vị bán thánh dường như cảm nhận được tử vong giống như uy hiếp nội giận cầm lên một tiếng không chế chính mình thánh binh phát huy ra tối cường công kích ẩm ẩm áp sập hư không thương không bắt đầu sụp đổ thân hồng ánh sáng chiếu sáng hết thảy đột nhiên giữa thiên địa run lên p h ú c p h ú c chỉ thấy cái kia mười vị bán thánh cường giả thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa liền bị đánh bay tại trắng ngoài và dặm g i a n g rắc cuối cùng cái kia phòng chế cực đạo đế binh pháp bảo ẩm vang vỡ vụn diệp trường ca khí tức khủng bố dần dần biến mất cho dù có tám ước bốn ngàn vạn tám trăm bốn mươi long tượng tế bảo lại thêm trí tôn cốt thần h ô n g liên tiếp không ngừng xuất r a thần thông diệp trường ca cũng có chút không chịu được nổi nhưng đã đầy đủ nếu như không là mười vị bàn thánh mà chính là năm vị lời nói như vậy diệp trường ca khẳng định có thể đem bọn hắn đầu lâu chém xuống đến một thân một mình chém giết bảy mươi vị đại năng kích thương mười vị bàn thánh như chiến tích này vạn cổ không ra kẻ này thiếu niên đại đế cùng diệp trường ca so ra bác hoang n ô n g đằng cười chê mà thôi cổ đế c h u y ể n thế đã chết đi người không tiếp tục sách hiện tại trọng yếu là diệp trường ca hiện tại thì có như thế n ị c h thiên chi lực ngày sau nhất định từng đạo từng đạo thần nghiệm bắt đầu từ lời đột nhiên hai bóng người bất chi bất giác xuất hiện sau l ư n g diệp trường ca khủng bố huy áp cùng sát ý hướng về diệp trường ca đánh tới làm cản trong khoảnh khắc một đạo ẩn chứa vô biên nộ khí sát ý thanh âm chuyển đến thương tổn thiếu chủ của ta ta muốn giết sạch các ngươi nhất tộc quỷ võ thánh nhân khí thế liên tục không ngừng phát ra phong tộc lão cậu chúng ta muốn phong tộc c h n cùng trong lúc nhất thời theo thái sơ thần chu bên trong xuất hiện mấy đạo thần hồng diệp trường ca suy cười một tiếng thiên ma bắt bộ trong nháy mắt thi triển ra trở lại thần châu phía trên thái sơ thánh chủ xuất hiện tại hắn bên người sư tôn diệp trường ca nói trường ca thu ngươi làm đồ là ta từ trước tới nay làm qua chính xác nhất sự tình thái sơ thánh chủ nói t i ê n tâm chỉ là hai tôn thánh nhân mà thôi cảm giác được diệp trường ca không có chuyện gì về sau thái sơ thánh chủ cũng thờ p h à o nói như vậy chỉ là biểu đạt hắn giờ này k h ắ c này nội tâm rung động mà thôi sư minh trường ca công tử ca ca sau đó liễu hạ tuyền giao chỉ tử hànu vân 943 hoàng mục tình hề cùng tiểu nhất nhiếp thương đình đình hai cái tiểu nha đầu vội vàng chạy tới t i ê n tâm ta không có chuyện gì diệp trường ca cười nhạt một cái nói sư minh ngươi quá làm loạn liêu hạ tuyền hít sâu một cái nói yên tâm chỉ là lao thất phu mà thôi diệp trường ca khen nói loại lời này cũng chỉ có n g ư ơ i dám nói tử hãn n u đem thiên địa linh khí chậm d ã i c h u y ể n vào đến diệp trường ca trong thân thể nàng tiên tiên đạo thai trời sinh thân cận nói đối với diệp trường ca khôi phục có cực lớn trợ giúp công tử mới thật sự là thiếu niên đại đế vân hoàng trên mặt vẻ lo lắng biến mất mà chính là một mặt sùng bái một tình hệ vẫn chưa mở miệng chỉ là nội tâm so với các nàng muốn hơn rất nhiều thái sơ thánh chủ thấy thế trên mặt ý cười chỉ là quay người sau lại một mặt băng xương z ts đầu tiên hệ thống chỉ là thôi diễn thần t h ô n g cũng không phải là loại kia hệ thống văn không v i ế t hệ thống đi nói hệ thống không có tồn tại cảm giác viết hệ thống nhiều a còn nói câu trương tác giả rất bất đắc dĩ đông hoang bắc hoang nam hoang tây hoang là bởi vì bị tố cáo cho nên chỉ có thể dạng này thì liền tiêu đề cũng không dám lấy giống g i ả tiên không phải vậy cũng là phong sách các người ý kiến ta cũng sẽ nghe nhưng tác giả vẫn là hội dựa theo chính mình phương pháp đ ế viết bất quá vẫn là cảm tạ các vị người đại đại chống đỡ t r lúc này thái sơ thánh chủ thanh âm chuyển đến lao thất phu nhục thiếu chủ của ta ngày sau ta nhất định rét sạch các ngươi phong tộc quỷ vũ dữ tợn cười một tiếng thuộc tại thánh nhân khí thế phát ra rung động hư không như lũ quét cuốn tới đồng dạng phun thả mà ra kính phong gào thét bốn vị thánh nhân trưởng láo lướt nhau sau đó ba người đem về quanh một người hướng thẳng đến phong t ộ c mười vị bán thánh phương hướng bay đi thay thế phong t ộ c thánh nhân sắc mặt một biến thái sơ thánh chủ ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta phong t ộ c không chết không thôi sao một vị thánh người tức giận nói không chết không thôi lại như thế nào thái sơ thánh chủ lãnh đạm nói đừng tưởng rằng các ngươi là phong tộc liền có thể đánh giết t r ư ở n g ca bản thánh chủ thì muốn nói cho toàn bộ tiên võ đại lục tất cả mọi người không có, người có thể thì coi như các ngươi phong tộc lão tổ cũng không thể giết quỷ vũ kẻ cầm đầu lịch tiên thất đ a o chém ra đ a o một đ a o nhị đ a o ba đ a o bốn đ a o năm đ a o sáu đ a o bảy ủy vũ liên tiếp thất đ a o chém ra khủng bố đ a o mang b à o trùm thương cung uy áp giống như thông tin ê triệt địa lịch chuyển trảm thánh chi lực phong tộc lao cẩu chịu chết đi còn lại ba vị thánh nhân trưởng lao sát ý lang nhiên trước đó nếu như không là thái sơ thánh chủ ngăn cản bọn họ bọn họ đã sớm g i ế t ra đến cũng chính bởi vì d ạ n g này bọn họ mới nhìn đến diệp trường ca rốt cuộc mạnh cỡ nào thánh nhân chi chiến không gian xung quanh hoàn toàn tan vỡ chân không cũng đã sụp đổ thâm viên khắp nơi không ngừng nước ra nhưng phong tộc vẹn vẹn chỉ có hai vị thánh nhân mà thái sơ thánh địa lại khoảng t r ư ờ n g bốn vị trong lúc nhất thời phong tộc hai vị thánh nhân bị đánh đến liên tục lùi lại miệng phun máu tươi phương viên nghìn vạn dặm hết thể hóa thành hư vô hủy diệt văn vật hủy diệt chúng sinh hết thể nếu như tạ thế làm cho người run như cầy s ấ y trên trời cao nhiễm lên một mảnh huyết hồng mây đen dày đặc tiếng sấm rung động sau đó vậy mà bắt đầu xuống tới mưa máu máu nước dung nhập mặt đất không gì so sánh được â m lãnh khí t i ế theo trong vực sâu phát ra đen nhánh chung a n h lại thêm bảy mươi vị đại năng thi thể hết thể dường như cựu lũ địa ngục giống như đáng sợ tuy nhiên chiến đấu kịch liệt nhưng thái sơ thần chu lại không nhúc nhích tí nào không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng chúng n ữ cũng không có tâm tư nhìn về phía chiến đấu mà chính là hết sức chăm chú nhìn về phía diệp trường ca thấy thế diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười xoa xoa tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu đầu. ngay tại mấy người đối thoại đồng thời tiến đến chém giết phong tộc bán thánh thái sơ thánh địa trường lao đã trở về trong tay g ơ lên mười k h o ả đầu lâu thái sơ thánh chủ vung tay lên trong nháy mắt đem cái kia mười k h o ả đầu lâu tụ lại cùng một chỗ、Phúc. lúc này quỷ vũ bọn người chiến đấu cũng đã đến sau cùng phong t ộ c hai vị bán thánh nửa bên nhục thể cơ hồ đã bị đánh nát tứ tượng sát trận sát trận thượng cổ nghe đồn đã từng từng đánh chết đại đế thời cổ trận pháp mà lại đây là từ bốn vị thánh nhân cường giả tạo thành tứ tượng sát trận không t h ê trải qua tuyệt vọng không cam lòng thanh âm v ẫ n nộ v a n g lên nhục thể hóa thành m ộ t mịn t h â n thức c h ô n mùi chỉ để lại hai cái đầu chết tuyệt thế tu vi thánh nhân cường giả cứ như vậy chết mà lại đầu lâu vẫn là quỷ vũ bốn người cố ý tiếp theo đây chính là thánh nhân a cứ như vậy vẫn là trong lúc nhất thời chú ý trận chiến đấu này cường giả thần niệm trầm mặc sau đó đến đạo thần niệm cấp tốc biến mất thấy thế thái sơ thánh chủ cánh tay vung lên đem trên mặt đất những cái kia đại năng thi thể đầu lâu hào h o cắt lấy đưa cho phong t ộ c đại lễ thái sơ thánh chủ l ã n h đ ạ c nói đang khi nói chuyện vô số đầu sọ liền hóa thành một đạo lưu quan g b a y ra mà phương hướng chính là phong t ộ c ô ô ô phong t ộ c hai vị b á n thánh vất lạc giữa thiên địa bắt đầu vang lên một tiếng dễ dỉ chuyển khắp tiên vo đại lục bàn thánh vất lạc về sau trời bắt đầu dễ dị thương khung một mảnh huyết sắc mưa máu không ngừng rơi để tiên võ đại lục tất cả tu sĩ đều sửng sốt t h á n h nhân vẫn lạc đây là t h á n h nhân vẫn lạc mới có dấu hiệu không biết là cái gì tôn thánh nhân vẫn lạc không chỉ có như thế bực này dị tượng xa xa siêu việt thánh nhân vẫn lạc c h ẳ n g cảnh hai tôn thánh nhân làm sao có thể đây chính là thánh nhân làm sao có thể duy nhất một lần vẫn lạc hai tôn toàn bộ tiên võ đại lục triệt để sôi trào lên thánh nhân đây chính là thánh nhân a tại một số trong tông môn thế nhưng là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật tại có chút tông môn thậm chí là lao tổ cấp bậc nhưng là hiện tại vậy mà duy nhất một lần vẫn lạc hai tôn thánh nhân đến cùng chuyện gì phát sinh vô số các tu sĩ trong lòng chấn động không gì sánh nổi thánh chủ quỷ vũ cùng năm vị trưởng lao nói thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay thay thế, thế d i ệ p trường ca cũng là mỉm cười thánh nhân cường giả thì tính sao nói dết thì dết húng chi hiện tại thái sơ thánh địa cùng giao trì thánh địa t ử phủ thánh địa quan hệ thông gia tam đại thế lực như thể chân tay căn bản không sợ chút nào phong tục nhưng phong tục làm sao cũng không nghĩ ra bảy mươi vị đại năng m ộ ư ơ i vị bản thánh hai tôn thánh nhân cứ như vậy toàn bộ ngã xuống đại năng toàn độ ngã xuống cũng không có gì tại phong tộc trong tính toán thái sơ thánh địa cũng sẽ không như thế ra tay bờ gác nếu như ra tay bờ gác cái kia chính là triệt để không chết không thôi ngay sau tất nhiên sẽ có một phương tại tiên võ đại lục biến mất nhưng đây chỉ là phong tộc tưởng tượng bất quá phong tộc làm sao cũng không nghĩ ra sự tình vậy mà lại phát triển đến loại này tốc độ hồi thánh địa thái sơ thánh chủ nói giống chín đầu ngũ trào kim long tăng thêm tốc độ thái sơ thần chu vượt qua hư không hướng về thái sơ thánh địa phương hướng tiến lên trung châu giống như phong tộc tất cả mọi người đang chờ đợi tin tức nhưng là một đạo thần hồng trong nháy mắt xuất hiện tại phong tộc một triệu trượng trên không chỗ vê anh trong chốc lát thần hồng nổ tung lên một đoàn xương máu p h i ê u tán sau đó thường viên đầu lâu rơi trên mặt đất chương một trăm hai mươi chín ám sát sát thủ thần t r i ệ u trong lúc nhất thời toàn bộ phong tộc đều sôi trào lên cái kia xương máu tại phong tộc trên không p h i ê u tán thoạt nhìn như là vết máu đồng dạng thường viên phong tộc tộc nhân đầu lâu rơi trên mặt đất mỗi k h o ả đầu lâu biểu hiện trên mặt đều mang kính khủng hai mắt chừng lớn xem ra tựa như là chết không nhắm mắt bảy mươi vị đại năng m ư ơ i vị bàn thánh hai tôn thánh nhân thánh nhân vẫn lạc dị tượng thiên địa diễn dị lại thêm trên không x ư ơ n g máu tựa hồ cũng đang nói rõ phong tục thảm trạng lần này phong tục thật là tổn thất nặng nề không nói đại năng thì mười vị bán thánh cùng thánh nhân bực này tu vi đều muốn hao phi đại lượng tư nguyên cùng thời gian lại thêm bản thân thiên phú mới có thể đột phá nhưng là hiện tại duy nhất một lần toàn bộ ngã xuống không chỉ có như thế đầu lâu lại bị trả lại cái này hoàn toàn là cho phong tộc một cái vang dội cái tát hơn nữa còn là phong tộc đem mặt vươn đi ra vị thái sơ thánh địa hung hàm phiến hôn trướng hôn trướng phong tộc gia chủ tiếng gầm g ừ tức giận vang vọng chung quanh đây chính là mười vị bàn thánh hai tôn thánh nhân a phong tộc chiến lược chân chính d i ệ p trương ca thái sơ thánh địa phong tộc gia chủ nổi giận không gì so sánh được hận không thể tám trăm m ư ơ i ba đem thần hình câu diện gia chủ chẳng lẽ cứ như vậy tính toán một vị thái thượng trưởng lão sắc mặt tâm trầm tính toán phong tộc gia chủ giữ t ậ n cười một tiếng phế hoàng nhi tu vi lại giết ta phong tộc tộc nhân làm sao có thể cứ như vậy tính toán phái người liên hệ nhân thế gian cùng địa ngục ngay vậy trong đại sành thái thượng trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút toàn bộ tiên võ đại lục thế lực người nào không biết nhân thế gian cùng địa ngục hai cái này tổ chức là sát thủ thần triều tại viễn cổ thời kỳ đã từng có tam đại sát thủ thần triều thiên đình là tam đại sát thủ thần triều đứng đầu cùng đế tôn sở kiến thượng cổ thiên đình cùng tên nhưng bởi vì nhân thế gian địa ngục h ă m h ạ i bán mười mấy vạn năm trước bị chư thánh địa liên thủ tiêu diệt bởi vì thiên đình thế lực quá mức to lớn ép tới nhân thế gian cùng địa ngục hai đại sát thủ tổ chức không thể không hiệu chung sau cùng cũng là bởi vì cái này hai đại sát thủ tổ chức thiên đình từ đó hủy diệt thiên đình hủy diệt sau biến mất hiện tại đã là hoang cổ thời kỳ một vị thái thượng trưởng lão có chút c r ầ n trờ nói huống hồ nếu để cho hắn thế lực biết được chúng ta phong tộc liên hệ sát thủ thần triều sẽ đối với phong tộc có chút ý kiến cái kia dù sao cũng là viễn cổ thời kỳ tồn tại sát thủ thần triều các đại thánh địa cùng đại giáo đều bị ám sát qua bên trong không thiếu thánh chủ cấp bậc nhân vật một khi phong tộc liên hệ nhân thế gian cùng địa ngục sự tình bại lộ ngược lại lúc phong tộc thì sẽ khiến tiên võ đại lục tất cả thế lực bất mãn thì coi như bọn họ cũng từng tham dự qua tiêu diệt thiên đ ỉ n h nhưng cái này cũng không đại biểu tất cả thế lực nguyện ý cùng nhân thế gian địa ngục có quá nhiều tiếp xúc đều đã cùng thái sơ thánh địa không chết không thôi coi như hắn thế lực biết lại như thế nào phong tộc gia chủ lạnh hừ một tiếng sự tình đã biến thành cục diện này nói những thứ này nữa đều đã vô dụng đã muốn làm liền muốn làm được bí ẩn một số một vị khắc thái thượng trưởng lao nói ra không nên bị bất luận kẻ nào tra được dấu vết để lại Đã đi như Phu thì vậy, vậy Lao Phu thì đi một chuyến. tộc chủ chỉ có là cái kia nhóc con, muốn để cho cả cả tộc tộc nhân cùng.、Làm、cho người không dét mà thanh chuyển Thái Thượng Thì định như Phong Không Thái Thánh phong nhân không thanh quyết muốn run vậy. đến. trưởng nói nói. người trốn người Lại là Lao là Làm gia kia mọi mà một âm Một tất ta dét vị vì Địa ra. để Sơ bên khác thái sơ thần chu diệp trường ca ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí trong thân thể tám ước bốn vạn tám trăm bốn mươi long tượng tế bảo không gì so sánh được tham lam hấp thụ lấy linh khí bổ sung tự thân coi như trước đó quỷ vũ t r ở người không xuất hiện diệp trường ca cũng không sợ chút nào trừ thần thông bên ngoài diệp trường ca còn có át chủ bài vô thượng bí pháp t ử bí đồng thời diệp trường ca khổ hải bên trong còn có tiên điện tồn tại tuy nhiên diệp trường ca không có đem luyện hóa nhưng cũng có thể phát huy ra một tia uy lực liền xem như một tia uy lực cũng đủ để diệt giết t h á n h nhân cái kia dù sao cũng là tiên điện tiên điện linh khí liên tục không ngừng hướng về diệp trường ca hội tụ đem bay chung q u n h chung q u n h dường như hình thành trạng thái dịch linh khí đây cũng là thái sơ thần chu trợ pháp có thể tăng tốc hấp thụ giữa thiên địa thiên địa linh khí bên ngoài toàn bộ tiên võ đại lục bởi vì thánh nhân vẫn lạc dị tượng các loại nghe đồn không ngừng xuất hiện cuối cùng những cái kêu thoát đi tu sĩ nói ra mang tính then chốt c h ố thái sơ thánh tử diệp trường ca bị bảy mươi vị đại năng cùng mười vị bán thánh vây rết đến tại thánh nhân bọn họ căn bản không có nhìn đến coi như thế một số tu sĩ cũng có thể thôi toán ra tiếp theo phát sinh cái gì sau đó liên quan tới diệp trường ca một thân một mình chém giết cái kêu bảy mươi vị đại năng tin tức liền tại tiên võ đại lục chuyên g a phong tộc vì vây giết diệp t khẳng định h nghĩ không ra thái sơ thánh địa vậy mà không có không nhung tay trực tiếp diện sắt cái kia hai tôn thánh nhân đây chính là thánh nhân a vậy mà liền dạng này vẫn lạ cái này hai thế lực lớn triệt để không chết không thôi đừng quên thái sơ thánh địa thế nhưng là cùng giao trì thánh địa cùng t ử phủ thánh địa quan hệ thông gia tam đại thế lực đã coi như là như thể chân tay lại thêm trước đó vẫn là bàn thánh phong tục lần này thật sự là tổn thất nặng nề trong lúc nhất thời toàn bộ tiên võ đại lục tất cả tu sĩ đều đang nghị luận chuyện này chương một trăm ba mươi muốn chiến liên chiến màn đêm một vầng huyết n g u y ệ t treo trên cao treo lơ lửng giữa trời thánh nhân vẫn lạc dị tượng thật lâu không có biến mất giữa thiên địa tiếng rên d ị chậm rãi vang lên như khóc mà không phải khóc phản phất tại vì thánh nhân vẫn lạc mà rên dỉ nhưng đối với diệp trường ca tới nói không được mảy may vận sóng thái sơ thần chu đã trở lại thái sơ t h á n h đ i ệ a thái sơ t h á n h chủ cùng t r ư ở n g l ã o trực tiếp trở lại các t ử cung điện q u ỷ vũ cũng rời đi không có so thái sơ t h á n h địa càng thêm an toàn địa phương phải biết nơi này chính là thái sơ t h á n h địa tô n g môn diệp trường ca đem t ử hãn nu đưa đến t h á n h tâm phong chỗ ở từ t ử hãn nu tự mình lựa chọn sau cùng t ử hãn nu tuyển tại giao chỉ một bên chỗ ở ngay kế tiếp tiến võ đại lục trung vực bắc u sân mạch nơi đây tiến võ đại lục tuyệt địa trí nhất tuy nhiên không bằng sinh mệnh c ô n khu nhưng cũng hung danh h u y n hách pham là tiến vào nơi lấy người mặc kệ là đại năng vẫn là bán thánh đều là không ai sống sót về sau liền được xưng là tuyệt địa thậm chí cũng có thánh nhân vẫn lạc bốn phía chính là một cánh rừng trên bầu trời bao trùm lấy một tầng mây đen trầm thấp khí tức không ngừng tràn ngập ở chung quanh rừng rầm không có gì hay động tĩnh lộ ra đến vô cùng q u ỷ dị giờ phút này phong tộc một vị thái thượng trưởng lão chân đạp hư không đến chỗ này ta chính là phong tộc người có một chuyện cầu kiến phong tộc thánh người tới một chỗ trong sân cốc nhìn về phía xung quanh trống không nói hoàn toàn yên tĩnh không có động tĩnh chút nào ta chính là phong tộc người còn mời thông báo một phen Ta trọng thương. quan có chuyện quan trọng cùng các chủ minh ngươi muốn、thương. phong tộc thánh nhân lời nói đến một nửa trong hư không hiện hiện một cái chuẩn chữ phía trên huyết dịch quấn quanh như là một cái đầu lâu tại rơi đi xuống lấy máu từ xa nhìn lại để người đặc biệt không thoải mái như là cựu h u ác q u lấy máu người khắc h o ạ n đã đồng ý còn không hiện thân phong tộc thánh nhân quát lạnh một tiếng khắc khắc phong tộc trưởng l ã o không cần như thế mời đi theo ta phong tộc trưởng lão vừa dứt lời trong hư không chuyển đến như là địa ngục trở về khản khản âm thanh một cái toàn thân bọc lấy hắc bảo người theo phong tộc trưởng lão đằng sau đi ra người phong tộc thánh người trong lòng giật mình hắn vừa mới hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ khí tức gì nếu như người trước mắt này muốn ám sát hắn vậy hắn chắc chắn bị kích thương nhưng hắn nhưng là thánh nhân người này chỉ có bán thánh tu vi nhưng là ẩn tàng khí tức thần thông thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào phát giác thánh nhân lực lượng cũng không phải chỉ là muốn ẩn tàng khí tức liền có thể bị ám sát đi theo ta a đại nhân nhà ta cho mời người áo đen phối hợp đi ở phía trước không có chút nào kính ý hừ phong tộc thánh nhân lạnh hừ một tiếng chỉ là kéo dài hơi tàn nhân thế gian sát thủ m ạ thôi vậy mà đối với hắn bất kính nếu như nơi này không phải bắc u sơn mạch lời nói hắn đã là một cỗ thi thể một lát sau người áo đen mang theo phong tộc thánh người tới một tòa núi lớn trước đó tay n ắ m quyết tấn chỉ là mấy hơi thời gian liền xuất hiện một tòa cửa lớn phía trên phủ đầy đường vân phong cách cổ xưa mà thần bí càng là có một c ố khiến người ta khó có thể ngôn ngữ âm t à khí tức trộn lẫn tại bên trong c ử a lớn mở ra bên trong rõ ràng là một ngôi đại điện trên đại điện một toàn thân hắc bảo trên mặt mặt nạ ác quỷ người ngồi tại này ngươi chính là phong tộc người người t i ê ngữ khí bình thản không tệ phong tộc thánh nhân nói ngay sau đó sau lưng truyền đến một tiếng hử lạnh thanh âm làm càn nhìn thấy minh vương còn không hành lễ người áo đen tản ra khủng bố sát ý tựa hồ muốn hư không đóng băng người m u ố n chết phong tộc thánh người giận dữ thánh nhân không thể đục chỉ là một sát thủ vậy mà đối với hắn như thế làm càn ẩm ẩm toàn bộ đại điện đống nhiên rung động lui ra không được vô lý trên đài người giận quát một tiếng phong tộc trưởng lao chớ tức giận thuộc hạ người không hiểu lễ nghĩa còn mời phong trưởng lão đừng nên trách còn không hướng phong tộc trưởng lão bội người áo đen hơi hơi chắp tay nói vừa mới có chỗ thất lễ mời trưởng lao thứ lỗi ừ phong tộc thánh nhân sắc mặt ông trầm bất quá lần này đến đây thế nhưng là vì chuyện trọng yếu đông hoang thái sơ thánh điện linh đàm trường ca đối với phong tộc chuyện này biểu hiện rất không tệ thái sơ thánh chủ phối hợp rót một ly linh trà tạ ơn sư tôn tán dương diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười hơi hơi c h ắ p tay tại thái sơ thánh chủ trước mặt diệp trường ca không có lấy lỏng công n ệ cũng biết ta tìm ngơi ư đến chuyện gì thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca nói trường ca không biết còn n g i sư tôn cáo chi diệp trường ca sắc mặt dần dần nghiêm túc không cần dặng này ta thái sơ thánh địa thế tất cùng phong tộc khai chiến đến cũng không sợ có thể dạng này tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán thai họa vô tội đến lúc đó miệng người vô kỵ gây bất lợi cho n g ư ờ i thái sơ thánh chủ nói ra diệp trường ca hơi hơi nâng tay hắn chém giết phong tộc bảy mươi vị đại năng cường giả mười vị bán thánh cùng hai tôn thánh nhân đều là vẫn là cùng thái sơ thánh địa về sau thái sơ thánh địa cùng phong tộc cũng đã là không chết không thôi vậy theo sư tôn ý là diệp trường ca mở miệng hỏi chiến thái sơ thánh chủ lãnh đạo nói canh giờ về sau diệp trường ca trở lại thành tâm phong cả ca tiểu niếp niếp cùng khương đình đình vội vàng chào đón diệp trường ca xoa xoa hai cái tiểu nha đầu đầu trường ca thánh chủ tìm ngươi tiến đến là vì phong tộc sự tình sao giao chỉ có chút lo lắng nói không cần lo lắng diệp trường ca trên mặt ý cười ngay vậy t ử hát nu ôn nu cười nói xem ra thánh địa đã có quyết định tự nhiên liêu hạ tuyền nói ta thái sơ thánh địa không cần sợ hai phong tộc muốn chiến l i ề n chiến yên tâm phong tộc còn sẽ không quang minh chính đại khai chiến bởi vì phong tộc đánh không mở cái kia mặt núi mà lại thái sơ thánh địa cùng giao trì thánh địa cùng tử phủ thánh địa quan hệ thông ra một khi phong t ộ c khai chiến tổn thất nặng nề chính là phong tộc vân hoàng nói công tử lấy nghịch thiên chi lực chém giết bảy mươi vị đại năng phong tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ tuyền nhi cùng hoàng nhi nói không sai diệp trường ca hơi hơi nâng tay ca ca ngươi không phải muốn mang bọn ta đi du m g o sao ca ca không thể nói chuyện không tính toán gì hết khương đình đình dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn lấy diệp trường ca đương nhiên diệp trường ca cười cười cùng một chỗ tiến đến sao nói diệp trường ca nhìn về phía liêu hạ tuyền chúng nữ đương nhiên chúng nữ trên mặt nụ cười đáp ứng tại chương một trăm ba mươi một trí tôn thanh huyết thăng lên thể chất trong chốc lát sau diệp trường ca mang theo tiểu niếp niếp cùng khương đình đình cùng chúng nữ đi vào thái sơ thánh địa lớn nhất thành trì lân cận thánh thành nhìn lấy lui tới một số tu sĩ cùng trên đường giao hàng người bán hàng rong diệp trường ca khẽ gật đầu lộ ra phá lệ nhẹ nhõm bất quá diệp trường ca đi vào thánh thành tự nhiên có vô số tu sĩ cùng thành chủ đến đây quỳ xuống đất nên đón diệp trường ca bức họa sớm đã tại thánh thành c h u y ể n ra mà lại thánh thành vẫn là thuộc về thái sơ thánh địa phụ thuộc thành trì những người này trước tới đón tiếp m ư ơ i phần bình thường đối với cái này diệp trường ca chỉ là phất phất tay để những người này rời đi sau đó liền mang theo tiểu nếp i nếp i cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu cùng chúng nữ đi dạo lên nói thật diệp trường ca không biết bao lâu không có như thế nhàn nhã cả người đều hơi có vẻ dễ dàng hơn ca ca ta muốn cái kia tiểu nếp i nếp i nhẹ lay động lấy diệp trường ca tay hiếu kỳ chỉ bên cạnh bán người đường người bán hàng rong Tốt. Trường Tiểu trước Thánh tử Diệp Niếp Niếp đi người đi rong Khương nhìn cùng Đình đỉnh đến bán hàng rong nhìn người đến là diệp trường ca sạc. lấy chiếu ta hai cái mội mội nắm hai cái người đường diệp trường ca nhìn lấy người bán hàng rong nói t h á n h tử điện hạ xin chờ một chút người bán hàng rong liên tục trả lời một lát sau liền bóp ra hai cái sinh động như thật người đường tiểu niếp niếp cùng khương đình đình tiếp nhận người đường liền cười đùa chạy đi hướng về giao chỉ bọn người chạy tới chấm một chút diệp trường ca ở phía sau nói hai cái tiểu nha đầu quay đầu làm cái m ặ t quỷ diệp trường ca lắc đầu bật cười ném một khối thượng phẩm nguyên thạch cho người bán hàng rong thanh tử điện hạ người bán hàng rong lộ ra có chút bất an đối với diệp trường ca bóng lưng hô cầm lấy là được diệp trường ca không thể nghi ngờ âm thanh v a n g lên sau đó liền biến mất ở trong mắt người bán hàng rong ở giữa tòa thánh thành nơi này đối với địa phương khác tới nói nơi này đã không có bảy quầy bán hàng người bán hàng rong mà chính là từng nhà vàng son lộng lấy phong cách cổ xưa tầng lầu nơi xa tụ tập rất nhiều tu sĩ tựa hồ đang nghị luận cái gì diệp trường ca thần thức t ả n ra trên tấm bảng thình lình viết ba cái cứng cắp chữ lớn d i ệ u dù cam gặp này diệp trường ca mỉm cười Chật, thần n i ệ m tác động một đạo truyền âm truyền đến hắn giao cho an diệu y thánh tử lệnh bài phía trên thái sơ thánh tử lệnh bài cũng chỉ là thân phận biểu tượng cũng có thể dùng tại truyền tin d i ệ u dù cam bên trong an miểu y đột nhiên cảm giác bên hông nóng lên một đạo thần thức truyền âm thu vào trong đầu ta ở bên ngoài đi ra một lần an miểu y trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một t i a mừng rỡ sau đó lập tức hóa thành một đạo thần hồng bay ra ngoài mà giờ khắc này liễu hạ tuyền chúng nữ từ lâu phát hiện khối kêu bảng hiệu bên trên viết là cái gì ban đầu ở trung châu tiên k i ê u tỷ lúc an diệu y mời diệp trường ca chuyện thương lượng kết quả diệp trường ca cũng không trở về đến thái sơ thánh địa phụ trách đối với cái này liễu hạ tuyền giao chỉ vân hoàng bọn người vô cùng rõ ràng phát sinh cái gì tuy nhiên trong lòng có chút c ả m thán bất quá cũng không nói thêm gì ngược lại không chỉ có là nàng liêu hạ tuyển vân hoàng chờ chúng nữ cảm thấy rất bình thường diệp t r ư ờ n g ca là ai đây chính là từ xưa đến nay kinh diễm nhất tuyệt thế thiên tiêu mười sáu tuổi liền tiên đài nhất trọng tiên càng là g i ế t đại năng như một đám ô hợp đồng dạng thậm chí độc chiến mười vị bàn thánh thánh tử l i ệ n hạ có nên đi vào hay không một lần an diệu y nhìn đến diệp trường ca trên mặt ý cười sự tình đều an bài tốt diệp trương ca nhìn lấy nàng hỏi nam thánh tử phúc nô ra bên này hết thể mạnh khỏe an m i ệ u y túi túi người có diệp trường ca thân phận lệnh bài nàng tại thánh thành một số hành động không gì so sánh được thông suốt không có người ngoài danh sưng như thế này thì miễn diệp trường ca khen nói trường ca an diệu y lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười quả nhiên là dạng này liêu hạ tuyển giao chỉ vân hoàng m ộ t tình hề t ứ nữ lẫn nhau t ử h á n nhu hạng gì thông minh vẹn vẹn theo diệp trường ca cùng an diệu y hai người đối thoại thì minh bạch ca ca cái này xinh đẹp tỷ tỷ là ai tiểu n ế p n ế p hiếu kỳ an diệu ý hỏi cái kia là an tỷ diệp trường ca khẽ cười nói trong lòng của hắn rõ ràng liêu hạ tuyển giao chỉ tử hắn n u vân hoàng cũng không phải loại k cơ hội tranh giành tình nhân người các nàng rất rõ ràng ca ca mang các ngươi đi dạo nữa một chút diệp trường ca một tay lôi kéo tiểu n ế p n ế p cùng khương đình đình nói đến mức an diệu y kể diệp trường ca cũng không lo lắng bất quá diệp trường ca cũng không nghĩ tới là chỉ một lát sau an diệu y cùng liêu hạ tuyển giao chỉ tử hắn n u vân hoàng bọn người liền quen thuộc một bên một tình hệ bất đắc dĩ lắc đầu màn đêm buông xuống diệp trường ca mang theo chúng nữ trở lại thành tâm phong chờ một chút diệp trường ca gặp chúng nữ chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi mở miệng nói làm sao giao chỉ trên mặt nghi hoặc hỏi mấy ngày trước đây ta không phải đã nói muốn cho các ngươi tăng lên thể chất sao diệp trường ca nhìn lấy chúng nữ nói không được giao chỉ n h à o n h à o tú mi nói đó là ngươi thánh thể máu dạng này sẽ làm bị thương đến ngươi căn cơ cái này làm sao có thể từ hát n u thân thể vì tiên t i ê n đạo thai làm sao lại không biết diệp trường ca muốn dùng phương pháp gì thánh thể được vinh dự vạn cổ không xuất thể chất thậm chí tại thần thoại thời kỳ cũng không có bao nhiêu thánh thể máu tươi có thể trợ giúp một số thể chất được đến tăng lên nhưng dạng này tổn thương quá lớn không cần lo lắng loại chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ sẽ làm bị thương tăng cơ nhưng đối với ta mà nói cũng sẽ không diệp trường ca mở miệng nói tay trái bên phải đầu ngón tay phía trên c ớ nhẹ mấy cái màu vàng nóng theo xa suốt trôi nổi tại hư không bên trong huyết dịch phía trên vây quanh không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí cổ lão khí tức cùng huyền hoàng chi khí giống như theo bản cổ khai thiên địa lúc liền lấy tồn tại đến bây giờ càng là vây quanh từng tia từng sợi lôi điện như là thiên phạt trong lúc nhất thời kim quan trải rộng toàn bộ cung điện diệp trường ca vung tay lên mấy cái huyết dịch bay tới chúng nữ trước mặt công tử vân hoàng cắn cắn môi son một tình hề sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên yên tâm ta không có chuyện gì diệp trường ca bật cười một tiếng hắn xác thực không có chuyện gì phải biết trước ngực hắn trí tôn cốt so trước đó so sánh đã siêu việt quá nhiều đối với cái này mấy cái huyết dịch tới nói căn bản tổn hại không đả thương được căn cơ liền xem như thánh thể trước muốn duy nhất một lần tăng lên chúng nữ thể chất cũng không thực tế cần thời gian tích lũy mới được đi thôi diệp trường ca nhìn lấy l i u hạ tuyển từ hắn nu chúng nữ nói sư minh l i ê u hạ t u y ể n đôi mắt đẹp l ó e lên sau đó thu hồi huyết dịch rời đi từ hãn nu nhìn một chút diệp trường ca nợ nụ cười xinh đẹp cũng rời đi vân hoàng cùng một tình hề hai nữ cũng đều từ lui ra trong cung điện chỉ còn lại có giao chỉ một người giao nhi còn có việc sao diệp trường ca nhìn lấy giao chỉ hỏi trường ca ngươi giao chỉ có chút chân trở lúc trước diệp trường ca n g h ỉ đem rượu rục cam về sau nàng liền biết hôm nay an rượu y xuất hiện tại thánh thành cái này đã nói lên hết thảy giao nhi ngươi là đang nghĩ rượu y sự tỉnh diệp trường ca nhìn lấy nàng khẽ cười nói c h ư n một trăm ba mươi hai dị tượng c i u sắc liên hoa nghe vậy giao chỉ khẽ l ắ t đầu diệp trường ca nhìn lấy nàng khỏe miệng mỉm cười giao chỉ khuôn mặt đỏ lên nàng là diệp trường ca vị h ô n thê hoặc là nói loại này t r ư ớ c trách hẳn là từ nàng đến chấp hành nhưng tại nội tâm tới nói nàng có chút thất lạc dù sao nàng mới là diệp trường ca danh chính môn thuận vị h ô n thê không chỉ là nàng diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười đi đến bên người nàng giao chỉ trên mặt ý cười bất quá càng qua lại làm m ừ ỡ diệp trường ca nhìn về phía giao chỉ không nói tiếng nào chỉ là trong ánh mắt đã nói rõ hết thảy giao chỉ có chút mất tự nhiên nhìn về phía hư không trở thành diệp trường ca vị hôn thê về sau nàng tự nhiên minh bạch sẽ có một ngày như vậy đến mà lại diệp trường ca vẫn là duy nhất có thể trị liệu nàng thánh thể người chỉ có hai người nước sữa hòa nhau mới có thể trị liệu giao chỉ thánh thể thái sơ thánh điệu nội biến đến có chút tán tĩnh đệ tử có tại tu luyện có đã tiến vào mộng đẹp thánh điệu bên trong có lấy hộ vệ đang đi tuần đột nhiên thánh tâm phong trên không mây đen dày đặc lôi điện lấp lóe to lớn khí thế liên tục không ngừng theo trong hư không phát ra t h n g cây liên hoa theo trong hư không sinh ra trong lúc nhất thời phong vân biến sắc trên bầu trời thần lôi trấn tiên h liên hoa khai bắt đầu nở rộ một màu hai màu ba màu bốn màu ngũ sắc lục sắc bảy màu tám màu c ử u sắc đó là một gốc c ử u sắc liên hoa ầm ầm một gốc thần lôi ngang bổ xuống c ử u sắc liên hoa nhẹ nhàng lay động phát sinh cái gì thái sơ thánh địa vô số đệ tử bừng tỉnh ào ào nhìn về phía hư không c ử u sắc liên hoa đó là d ị tượng thái sơ thánh địa các đệ tử nhìn đến trong hư không cái kia lấp lóe chín sắc quang mang liên hoa thần sắc rung động là ai di tượng cái hướng kia là thành tâm phong đại sư h i n h chẳng lẽ lại là đại sư h i n h dị tượng đại sư h i n h không phải đã đột phá đến tiên đài nhất trọng thiên sao chẳng lẽ đại sư h i n h lại đột phá lần nữa sinh ra dị tượng vô số thái sơ thánh địa các đệ tử nhìn lấy hư không cái kia nhiều cựu sắc liên hoa ẩm ẩm một tiếng b a n g thật lớn chuyển khắp hư không hư không đống nhiên nổ tung vô số thần lôi từ trên trời ra xuống nhưng cứ như vậy cũng không có bổ chúng cái kia đóa cựu sắc liên hoa ngược lại cựu sắc liên hoa khí thế cũng càng ngày càng mạnh ngay sau đó thái sơ thánh địa các đệ tử liền cảm nhận được một cộ hóa long cảnh tu vì khí tức cỗ này hóa long cảnh tu vi khí tức chính đang không ngừng tăng cường hóa long tam biến ngũ biến bát biến kiểu biến cơ h ộ i trong nháy mắt cỗ khí tức này liền đạt đến hóa long kiểu biến khoảng cách hóa long kiểu biến đ ỉ n h phong vẹn vẹn chỉ kém một tiêu mà thôi linh đàm thái sơ thánh chủ trước mặt để đó phao tốt linh trả từng sợi lấy mắt trần có thể thấy linh khí không ngừng bức khí cái t i a nhiều cựu sắc liên h ó a long lánh ánh sáng thánh thể khôi phục sao thái sơ thánh chủ trong ánh mắt lộ ra hài lòng lại rất vui mừng diệm trường ca cho an diệu y thánh tử lệnh bài chuyện này tự nhiên bị thái sơ thánh chủ biết bất quá thái sơ thánh chủ vẫn chưa nói thêm cái gì hôm nay diệu d ụ cam c đã đem đến thánh thành cái này cũng thì mang ý nghĩa diệu d ụ cam c liền bị thái sơ thánh địa che chở thái sơ thánh chủ động động ngón tay một đạo truyền âm trong nháy mắt xẹt qua hư không nhất thời hướng về giao chỉ thánh phương hướng mà đi hai tôn thánh thể còn có một vị tiên t i ê n đạo thai thái sơ thánh chủ bưng lên một chén linh trà tiên t i ê n thánh thể đạo thai sao thật đúng là chờ mong a ẩm ẩm trong hư không thần lôi không ngừng rơi xuống uy áp tràn ngập chỉ trong chốc lát thần lôi biến mất không thấy gì nữa cánh sen muối nở rộ bên trong truyền đến đến từ hàng cổ tiếng ca nguyên bản bế quan l i ễ u hạ tuyền vân hoàng t ử hát nu mục tình hệ chúng nữ ảo hảo t ì n h lộ lại sư tỷ thánh thể đã khôi phục sao liễu hạ tuyền nhìn lấy trong hư không cái kêu đ o á cựu sắc liên hoa lẩm bẩm nói thánh thể t ử hát nu đôi mắt đẹp hơi hơi loại lên cắn cắn môi son giao chỉ sư tỷ cùng công tử vân hoàng nhìn về phía thánh tâm phong phương hướng thầm nghĩ dị tượng cựu sắc liên hoa chính là giao chỉ cùng diệp trường ca sông tu nước sữa hòa nhau về sau giao chỉ thánh thể bản nguyên khôi phục sau chỗ sinh ra dị tượng biến hóa trong phòng giao chỉ trắng non như ngọc cánh tay kéo diệp trường ca nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thánh thể biến hóa cho tới nay nàng t u vi một mực tại tứ cực cảnh cũng chính bởi vì thánh thể bản nguyên trôi qua dẫn đến giao chỉ không cách nào càng tiến một bước chỉ có thể dừng lại tại tứ cực cảnh tu vi bên trong mà bây giờ nàng cùng diệp trường ca s o n g tu về sau diệp trường ca thánh thể cùng nàng thánh thể giữa hai bên sinh ra cộng minh loại này cộng minh để giao chỉ thánh thể bản nguyên bắt đầu khôi phục dị tượng sinh ra t u vi bắt đầu tăng vào yên trực tiếp tiến vào hóa long t i biến cảm ơn người trường ca giao chỉ nhìn lấy diệp trường ca chương một trăm ba mươi ba diệp trường ca vô thượng thánh huyết thái sơ thánh đ i ệ n tử tích nhu cùng vân hoàng hai nữ đang bế quan trước đó bởi vì giao trì thánh thể dị tượng khôi phục bên trong xuất quan hôm nay dị tượng biến mất hai nữ lại lần nữa bế quan cùng lúc hai nữ chỗ ở đều tại thánh tâm phong phượng minh phong liễu hạ tuyến chỗ ở nàng nhìn thấy dị tượng biến mất sau liền lần nữa bế quan trong cung điện liêu hạ tuyền lấy ra phong tồn lấy diệp trường ca thánh huyết bình s ứ trắng bình s ứ trắng bên trong thánh huyết chậm rãi rơi nhưng lại chưa rơi tại trên mặt đất bị liêu hạ tuyền bình tĩnh trên không trung ngưng tụ thành đoàn thánh huyết hoàng kim sang chói hàm ẩn cường thịnh sinh mệnh c h i lực càng có h u y ề n lôi vợn quanh thánh huyết khắp nơi cẩn thận lắng nghe càng có thể nghe đến tiếng người tụng tiên kinh trình bày vô thượng đại đạo lý lẽ huyền diệu mà mỹ lệ l i u hạ tuyền mặt lộ vẻ ngạc nhiên cái này thánh huyết so với lần trước mà nói càng có thần tính cùng đại đạo tri ít ra cùng diệp trường ca đột phá đến tiên đại nhất trọng thiên có quan hệ nhìn trung tiên võ đại lục lịch sử cũng lại chưa từng nghe tới thánh huyết có huyền lôi v ầ n quanh còn có người âm thanh tụng kinh quấn quanh không dứt. liêu hạ tuyền là thần vương thể thế mà thần vương thể lại đối cái này một thánh huyết để lộ ra vô tận khát vọng s o u tám trăm l ầ n trước còn mãnh liệt hơn liêu hạ tuyền hai mắt nhắm lại đem thánh huyết dẫn vào thần vương thể dẫn đạo thánh huyết vờn quanh quanh thân bay qua thân thể bên trong khổ hải vượt qua thần tiểu vờn quanh đạo cung cuối cùng bắt đầu diễn hóa lên bỗng nhiên thánh huyết đột nhiên tán n ư ớ ra đến hóa thành lớn nhất phong cách cổ xưa cổ lão ẩn chứa không nói rõ được cũng không tả rõ được nói trình bày bên trong thiên địa vô thượng chân lý thổ lộ hết thần vương thể bí mật cuối cùng dung nhập thần vương trong cơ thể một chút t h a n h huyết chậm dai rót vào liễu hạ tuyền trong thân thể hướng nàng trình bày trong thiên địa này cổ xưa nhất khí tức cùng khắc họa huyết chi phía trên vô thượng ảo diệu chân lý liễu hạ tuyền cảm thụ thân thể biến hóa khiếp sợ không gì sánh nổi nàng phát hiện chính mình thần vương thể tựa hồ so trước đó càng thêm mạnh mẽ một phần hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so trước đó càng nhanh hoặc là nói liễu hạ tuyền có thể đánh bại dễ dàng trước đó chính mình chỉ là liễu hạ tuyển thần vương thể liền từ loại biến hóa này chớ nói chi là từ hắn nu tử tích n u là tiên tiên đạo t h a i so với hắn thể chất bởi vì càng thêm thân cận nói cho nên có thể đối bên trong thiên địa ý có càng nhiều lý giải cùng trải nghiệm cái này một thánh huyết lượn quanh vòng thân thể trợ nang nội đạo cảm giác nói lại chưa từng nghe tới cái này đã siêu thoát đối với thánh thể nhận biết ngay từ đầu cũng không phải như vậy thì liền lúc đó nàng nhìn thấy d i ệ p trường ca từ ngón tay bước ra thánh huyết về sau cũng chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng như thế này chưa từng nghe tới như thế thánh huyết có huyền lôi v ư t quanh có thể nghe đến tiếng người truyền tụng tiên kinh thanh âm dung nhập thể tu bổ thân thể vũ đ ắ p đạo giúp người y vô thượng diệu pháp tu vô thượng trí thể tử tích nhu nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu thanh huyết tại khổ hại của nàng bên trong tựa hồ bắt đầu diễn hóa hóa thành bản chất nhất bản nguyên nhất ý không trải qua vì chỗ say mê tận tâm lực tướng dung nhập cái này đại đạo c h i lý bên trong diệp trường ca trong phòng trong ánh mắt mang theo suy nghĩ t h i liên chính hắn cũng không nghĩ tới thanh huyết vậy mà phát sinh loại biến hóa này trong cơ thể hắn hàm ý trí tôn cốt trí tôn cốt trưởng thành tạo trí tôn máu quanh thân lưu thông huyết dịch chắc chắn nhiễm tự thân tri đại đạo con đường tu luyện bên trong sở ngộ nhận thấy thậm ự t chí không tại bằng chuẩn đế này liên có thể siêu việt tiên tiên thánh thể đạo thai tiên tiên thánh thể đạo thai là từ xưa đến nay thể chất mạnh nhất không có cái thứ hai hôn đồn thể tuy mạnh nhưng lại không bằng tiên tiên thánh thể đạo thai tuy nhiên v a n nhân nữ đế lấy một giới p h à n thể lại đi đến mạnh nhất tu luyện tri lộ cái gì cấm khu náo động cái gì thạch thai thánh linh cái gì tiên phú thể chất đối với nàng mà nói đều tính không được cái gì cái gì huyết mạch đến nàng đều có thể c h ấ n áp vô thủy đại đế tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất hắn theo sinh ra tại thế cả đời vô bại thậm chí đều không có làm cho hắn khổ chiến đối thủ cho tới bây giờ đều là cường thế quất ngang không có bất kỳ cái gì đại đế là đối thủ của hắn thành tâm phong phía trên trong cung điện diệm trường ca nằm nghiêng mềm trên giường đột nhiên có cảm giác nhìn về phía hư không trong ánh mắt mang theo chút suy nghĩ làm sao giao trì nhẹ giọng hỏi sư m g ộ i cùng nhu nhi có đột phá diệp trường ca ánh mắt dừng lại theo diệp trường ca ánh mắt giao trì thần thức bắt đầu lan tràn chỉ thấy t h a n h tâm phong chung quanh hoa c ỏ tùy ý sinh trưởng tốt cây cối cảnh lá nhanh trong k h u y ế t tán ra đến tán cây không ngừng mở rộng ra thân cây lên cao không ngừng biến lớn riêng là cái k i a thảo tùy ý c ấ t cao diệp thân thể lục hoàng giao thế cuối cùng lại biến thành xanh biếp lục thanh thúy một luồng hơi mỏng tiên l u n bào t r ù lên trong chốc lát đã biến thành tiên thảo linh hoa tri địa đây là giao chỉ trong lòng có chút chân kinh trường ca thánh huyết một thánh huyết lại có thể để liễu hạ tuyền cùng tử hãn nhu có thể đột phá không thể tưởng tượng diệp trường ca mỉm cười cũng chưa giải thích cái gì đối với điểm này hắn tin tưởng giao chỉ so bất luận kẻ nào đều phải hiểu nàng thánh thể đã khôi phục mà lại tu vi cũng đã đạt đến hóa long c ử biến trong đoạn thời gian nhất định đột phá tiên đài cảnh tu luyện không năm tháng mấy ngày sau diệp trường ca bên người theo giao chỉ tiểu niếp niếp cùng khương đình đỉnh hai cái tiểu nhà đầu liễu hạ tuyền tử hắn n u vân hoàng một tình hề đều đang bế quan trong lúc đó giao chỉ cũng bế quan mấy ngày đối với c à n lộ cũng càng ngày càng khắc sâu tiểu niếp niếp cùng khương đình đình đứng ở diệp trường ca bên cạnh chớp sáng long lanh ánh mắt có chút hiếu kỳ các tỷ tỷ giống như đều bế quan đúng lúc này một tiếng vương hót tò rõ vang lên một cái phượng hoàng hư ảnh xông thẳng lên trời chân hỏa lan tràn rơi vào tiên thảo linh hoa phía trên nhưng mà lại chưa từng tiêu hủy phản trợ trưởng thành phượng hoàng c h i đạo lửa cũng có sống có thể trường thọ chương một trăm ba mươi b ố sát thủ đột kích không chỉ là vân hoàng liêu hạ tuyển từ hạt nu một tình hệ bọn người hào h ả o xuất quan vân hoàng quanh thân huyết khí c u ồ n c u ộ n huyết dịch lưu động có rõ ràng âm thanh phượng ê ước tử tích nhu trên thân đạo khí thanh tu chi khí ngược lại càng thêm h i ệ n lộ một đạo thanh khí bốn phía chảy đĩa quay xoáy liễu hạ tuyền thần vương thể càng thấy t h ầ n vận khí chất siêu nhiên một tình hệ vương thể so trước đó càng tiến một bước nguyên bản tiên đài tam trọng thiên tu vi mơ hồ muốn một phá diệp trường ca cười nói thu hoạch cái gì ta tại trong máu này tu bổ đạo đài vết nước quá trình bên trong có một tia c à n lộ liễu hạ tuyền hỏi tham đốn thánh thể chi huyết bên trong trải nghiệm thần vương thể bí mật phải chăng thần vương thể cuối cùng cũng có thể lộ Ta、tuy a t nhiên thân phụ thánh thể nhưng thánh thể trời sinh thần bí diệp trường ca k h e nói ta một t h á n h huyết quanh thân lưu chuyển khắc h ò a đạo huống hồ thánh thể tự thân thì có bí mật gì đó d ạ n g không rõ nói không rõ tử tích n u trên thân một đạo thanh khí kéo dài quanh thân lưu chuyển diệp trường ca trong ánh mắt mang theo minh ngộ diệp trường ca nhìn về phía vân hoàng vân hoàng cười nói công tử ta phượng hoàng thần thể dắt tỉnh ta ở bên trong cảm ngộ đến phượng hoàng nhất bản đạo lửa cũng có thể trợ sinh ngay vậy diệp trường ca hơi hơi nâng tay vân hoàng thân thể triệt để dắt tỉnh ngày sau không thể so với l i u hạ tuyển bọn người kém hôm nay các ngươi xuất quan mà lại mỗi người đều có thu hoạch đi chúc mừng một chút diệp trường ca khỏe miệng lộ ra mỉm cười tiểu niếp niếp cùng khương đình đình ánh mắt sáng lên cái này mang các ngươi đi diệp trường ca nhìn lấy hai cái tiểu nha đầu ánh mắt bất đắc di cười một tiếng thánh thành lớn nhất phồn hoa nhất tiên gia từ lâu khi thấy diệp trường ca về sau trưởng q u ý lập tức quỳ xuống đất đón đỡ xuất r a tốt nhất tiên nưỡng linh t r à quỳnh chi ngọc tường lên tốt nhất nguyên liệu nấu ăn phượng can long thủy vô luận là tiên nưỡng vẫn là linh trả cùng quỳnh chi ngọc tường ẩn chứa thiên địa linh khí tự nhiên muốn so phổ thông nguyên thạch mạnh hơn rất nhiều bất quá đối với diệp trường ca bọn người tới nói có cũng được mà không có cũng không sao t h e t xong diệp trường ca lôi kéo tiểu niếp niếp cùng khương đình đình tại thánh thành bên trong dung o ạ n đ ỗ n g nhiên diệp trường ca nhún mày cước bộ có chút dừng lại tiểu niếp niếp lôi kéo diệp trường ca tay nói ra c a c a là có người tại cùng chúng ta chơi trốn tìm sao chúng nữ xứng sở không biết tiểu niếp niếp đang nói cái gì bất quá đã tiểu niếp niếp nói như vậy vậy nhất định có lý do chúng nữ n h à o tù mi tiểu niếp trời sinh thần dị thần thức linh giác quá dị ứng sắc nhọn rất nhiều cái dị đều tại tiểu niếp trước mắt không chỗ che thân ta luôn cảm giác có người tại cùng theo chúng ta nhìn đến không phải là hảo giác diệp trường ca ôm lấy tiểu n i ế p nhiếp hỏi nhiếp nhiếp trông thấy hắn ở đâu sao hắn mỗi lần đều lại biến thành không giống n h a u người có khi hội dừng lại có khi lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa đã xuất hiện nhiều lần tiểu n i ế p nhiếp suy nghĩ một chút sau đó nói diệp trường ca phong thích thân thức bốn phía xem xét bất quá nhưng lại không nhận thấy được gì dạng là ai thánh thành là thái sơ thánh địa phạm vi còn hạn lại có người kiểu này lẫn vào bên trong liền xem như thánh nhân đến đây cũng sẽ bị phát hiện mà lại thánh thành bên trong thái sơ thánh địa trưởng lao không có bất kỳ cái gì phát giác trường ca làm sao giao trì nhẹ giọng hỏi có người đang theo dõi ta diệp trường ca nói một tình hề cùng vân hoàng hai người giật mình chẳng lẽ là phong t ộ c t ử h á n lu nói có điều phong t ộ c hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn tự mình phái người tới nơi này à? không tệ liêu hạ tuyền hơi hơi nâng tay nghiếp nhiếp ngươi xem rõ ràng người kia hình dạng sao diệp trường ca nhìn về phía tiểu n i ế p n i ế p hắn mỗi lần đều biến hóa thành không đồng dạng tử nhưng n i ế p n i ế p vẫn có thể liếp một chút nhìn ra hắn nguyên bản hình dạng tiểu niếp nhiếp dường như cũng nhận diệp trường ca ảnh hưởng nhẹ nhàng thân cận diệp trường ca bên thai nhỏ giọng nói ra hiện tại hắn có xuất hiện sao không có người kia trốn đi thật lâu chưa từng xuất hiện tiểu niếp nhiếp ôm lấy diệp trường ca cổ ngon ngọt cười bực này ẩn tàng khí tức thủ đoạn lại có thể liền thánh nhân đều giấu giếm được đi ta nhớ tới một cái đáng sợ nghe đồn một tình hề lúc còn sống dù sao cũng là sân thượng tầng ba tu vi sau cùng vẫn lạc biến thành linh hồn thể nội trú tại vân hoàng thức hải bên trong nàng biết do bí mật tự nhiên không ít người nghĩ đến cái gì diệp trường ca hỏi nhân thế gian diệp trường ca chậm rãi nói ra ba chữ nhân thế gian một tình hề khi nghe thấy ba chữ này sau t h ầ n s ắ c biến đổi sắc mặt biến đến khẩn trương lên nếu như là nhân thế gian vậy liền giải thích được tam đại viễn cổ sát thủ thần t r i ề u một trong để vô số thánh địa run dày sát thủ thần t r i ề u lịch sử đã lâu mà thần bí truyền thừa cổ lão bất hủ cái kia đã từng là cái máu chạy thành sông thời đại thiên đình cầm vô thượng q u y ề n trượng thời đó thượng cổ thiên đình bao trùm xa xa chúng sinh phía trên chúa tể chúng sinh tri mệnh địa ngục nghe đồn cổ lão điện đường bên trong có người chết cầm kiếm bạch cốt thành a o cường đại mà khủng bố trong h ủ h u ế vòng một đêm thiên đình hủy diện địa ngục cùng nhân thế gian không biết tung tích quả nhiên là nhân thế gian liêu hạ tuyền nhào nhào tú mi sắp mặt mười phần không tốt đối với nhân thế gian Liêu biết Tuyền Hạ cũng một tình â n t hệ ế gian sát hồi tưởng lại liên quan tới nhân thế gian nghe đồn tiếp tục nói công tử thần thức nhạy cảm như thế bọn họ lại không có bị phát hiện không phải nhân thế gian mà nói người nào có thể tránh được công tử dò xét diệp trường ca thần thức mạnh bao nhiêu thì liên thái sơ thánh chủ cũng không nhịn được cảm thán xuất động nhân thế gian đến ám sát ta thú vị diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười trong mắt một đạo hàn mang loại qua có thể thỉnh cầu nhân thế gian đến ám sát hắn như thế đại phí khổ tâm coi như lại thế nào che giấu tung tích diệp trường ca cũng biết rõ là ai làm ts xét duyệt phòng tối vừa mới phát thì phòng tối chờ xét duyệt xin lợi một chút 135, nổi giận thánh điện. nhân thế gian là rất mạnh bất quá ta tự có biện pháp có thể phá nhân thế gian bí thuật diệp trường ca nhìn lấy chúng nữ mọi người sắc mặt nói khẽ phụ trách trưởng lão vậy mà không có phát giác liêu hạ tuyền sắc mặt có chút không tốt thánh thành thế nhưng là thái sơ thánh địa dưới chân thành trì không nghĩ tới nhân thế gian đã vậy còn quá lớn mật cũng dám đến thánh thành nhân thế gian ẩn g i ậ t thủ đoạn không phải liền tình hề cũng không phát giác sao diệp trường ca k h e nói một tình hề là tiên đài tam trọng thiên tu vi nhân thế gian sát thủ đều ở một bên nàng cũng không có phát giác được dị tượng đem tự thân khí t ứ c sắc khí linh khí toàn bộ ẩn tàng nếu như lộ ra một tia sắc khí một tình hề liền sẽ phát giác được đến lúc đó chết cũng là hắn không phải phụ trách trưởng lao quá yếu mà chính là cái này các loại thủ đoạn bọn họ cũng không phát hiện được diệp trường ca trong mắt lấp lóe nếu như nhân thế gian không có có chút thủ đoạn cái này làm sao có thể bị trở thành tam đại sát thủ thần triệu một trong nếu không phải như thế chỉ sợ cũng không biết tần giật đến bây giờ nhân thế gian từ hãn nhu sắc mặt có chút khó coi hiện ở trong nhân thế xuất thế lại là đi vào thánh thành hơn nữa còn là tại diệp trường ca đến sau này mới xuất hiện cái này đã nói lên diệp trường ca là nhân thế gian mục tiêu không cần lo lắng diệp trường ca khỏe miệm mỉm cười liền xem như nhân thế gian ta tự nhiên cũng có biện pháp k h ư ơ n g đình đỉnh khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương vẹn vẹn nắm lấy diệp trường ca tay ca ca người kia lại xuất hiện đang b á n cái kia mức quả bên cạnh tiểu nếp nếp nhỏ g i ọ n g đối với diệp trường ca nói diệp trường ca hơi hơi nâng tay đi qua thân hình đưa lưng về phía mức quả phía sau thần thức dò ra đó là một cái thấy thế nào đều giống như cái bình thường người bình thường diệp trường ca đem huyết khí vận chuyển lưu chuyển hai mắt giả bộ như vô ý thoáng nhìn lại tại tấm kia bình thường dưới gương mặt nhìn thấy khắp một khuôn mặt người kia tại mức quả bên cạnh đứng thẳng một hồi tản vào trong dòng người biến mất không thấy gì nữa bóng dáng như thế cực hạ lần nặc chi pháp liêm tức thần thuật bình thường không có gì lạ gương mặt biến hóa một tình hệ mấy câu nói nhất thời để chúng nữ khẩn trương lên ta ngược lại là hiếu kỳ không biết ta người đầu đến cùng lại giá trị bao nhiêu nguyên thạch diệp trường ca không chút nào khẩn trương mang trên mặt một tia c ử i nhạt thân thức có thể cảm ứng đi theo dấu hiệu càng có bí chữ hành kề bên người thế gian được cực điểm thiên hạ c ự tốc h u n g hồ diệp trường ca còn có thiên ma bắt bộ tại đại thành có thể vượt qua thời gian trường hạ thay đổi thời gian làm sao lại sợ nhân thế gian hành thích chính như diệp trường ca sở thuyết hắn cũng rất tò mò phong tộc đến cùng bỏ ra cái giá gì để nhân thế gian đến ám sát hắn phải biết diệp trường ca thế nhưng là thái sơ thánh địa thánh tử càng là thái sơ thánh chủ duy nhất đệ tử thái sơ thánh địa đại sư huynh mà lại đây là ba cái thân phận toàn tập vào một thân đi thôi diệp trường ca nói diệp trường ca mang theo chúng nữ một lần nữa trở lại thái sơ thánh địa t h á n h tâm phong mấy ngày nay các ngươi liền tại thái sơ thánh địa tận lực không muốn đi thánh thành nhân thế gian một lần nữa xuất thế ta tự thân tự nhiên không sợ nhưng ta không cách nào cam đoàn các ngươi an toàn diệp trường ca đối với liêu hạ tuyền chúng nữ nói trường ca yên tâm an diệu y ôn nu cười một tiếng theo thánh thành sau khi trở về diệp trường ca liền đem an diệu y cũng cùng một chỗ mang về thái sơ thánh địa tại an diệu y bước vào thái sơ thánh địa sau thái sơ thánh chủ cũng đã biết bất quá vẫn chưa nói cái gì công tử an toàn vân hoàng có chút lo lắng yên tâm có quỷ võ theo ta không cần lo lắng diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười hơi hơi nâng tay hoàng nhi công tử là ai chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao một tình hề an ủi công tử tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn liễu hạ tuyền giao chỉ từ hát nu an diệu y các loại chúng nữ lẫn nhau diệp trương ca gật gật đầu sau đó hóa thành một đạo thần hồng biến mất trong mắt mọi người thẳng đến thái sơ thánh điện nội điện trương ca b á i kiến sư tôn diệp trương ca chắp tay nói trương ca chuyện gì thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay hỏi trương ca tại thánh thành bên trong cảm ứng được có người một đường theo dõi thế mà thần thức lại không cách nào nhìn thấu cũng vô pháp phát giác không cái tiêu cực hạn ẩn nạp chi pháp cùng liếm tức thần thuật ta muốn hẳn là nhân thế gian diệp trương ca k h a nói nhân thế gian thái sơ thánh chủ nghe đến ba chữ này sắc mặt có chút biến hóa hắn tự nhiên biết ba chữ này là khái niệm gì h ô n trướng sau một khắc thái sơ thánh chủ g i ậ n tí mặt m nhân thế gian xuất thế vậy mà đi vào thánh thành hơn nữa còn theo dõi diệp trường ca cái này khiến thái sơ thánh chủ làm sao không giận thánh thành nội đương giá trị t r ư ở n g lão là người nào thái sơ thánh chủ giận dữ không thôi nhân thế gian vậy mà đi vào thánh thành đang trực trưởng lão vậy mà không có chút nào phát giác bên này là thất trách chi tội sư tôn nhân thế gian liễm tức số lượng liền tình hề đều vì phát giác diệp trương ca nói thì liền trường ca cũng phí một phen thời gian trưởng lão cũng vô tội trách đáng chết phong tộc thái sơ thánh chủ sắc mặt tâm trầm nhân thế gian xuất thế hành thích d i ệ p trường ca thái sơ thánh chủ trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch vuông da đã bị diệt tộc không người tồn tại chỉ có phong t ộ c keng keng keng đông nhiên ba tiếng trung minh liên tục vang lên tiếng trung tại thái sơ thánh địa bên trong đầy r a trung minh âm thanh xà xăm mà bền bỉ trong nháy mắt nội điện bên trong mấy vị trưởng lão hào hào đổi tới thánh chủ mấy vị trưởng lão hô thánh tử chỉ là nội điện bên trong bầu không khí lại làm cho các trưởng lão cảm thấy ngạt thở thánh chủ giận trong lòng bọn họ chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu đến mức vì sao nổi giận bọn họ tự nhiên không dám ở thời điểm này hỏi thái sơ thánh chủ vung tay lên bố trí bình t h ư ớ n g đem hết thẻ ngăn cách nhân thế gian xuất thế thái sơ thánh chủ nói ra vẹn vẹn cái này sau cái chữ lại còn dường như sấm xét tại t r ư ở n g lao bên thai nổ tung thái thượng trưởng lao biến sắc manh liệt nhìn về phía diệp trường ca thánh chủ chẳng lẽ là thái thượng đại trưởng lao xuất sinh hỏi không sai thái sơ thánh chủ lạnh lùng nói hôm nay tại thánh thành trường ca cha ra một vị nhân thế gian sát thủ c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu phong tỏa cha rõ chấn động nhân thế gian sát thủ Thái sơ thánh chủ thanh chủ sơ âm đối ể chư sắc chấn Tiên võ đại lục thần không thiếu trưởng vị võ Tiên một động. lao s đại sát sát thủ tổ thường thứ thủ tổ chức. Bình thường những thứ này, sát thủ tổ chức chỉ này là đ hành thích một số với ư người. ơ n tông môn g triều tiểu Đối hoặc là v thánh địa đại giáo những thế lực này còn tránh không kịp nơi nào còn dám trêu chọc nhưng là hiện tại nhân thế gian vậy mà xuất thế mà lại lần này ám sát đối tượng vẫn là diệp trường ca cái này khiến chư vị trưởng lao thần sắc rất khó coi không chỉ có như thế nhân thế gian sát thủ lại còn xuất hiện tại thánh thành thánh thành thế nhưng là thái sơ thánh địa lớn nhất thành trì lân cận bọn họ vậy mà không có bất kỳ người nào phát giác được nhân thế gian sát thủ h ẩ n tàng tự thân khí tức thủ đoạn rất cao minh diệp t r ư ờ n g ca nói phụ trách trưởng l ã o cùng hắn trưởng l ã o không có phát giác được rất bình thường bọn họ núp trong bóng tối không dám phát ra một chút khí tức nếu không trưởng l ã o nhất định sẽ phát giác được nhân thế gian biết muốn ám sát diệp trường ca khẳng định không phải một kiện đơn giản sự t ì n h cho nên bọn họ chỉ có dạng này không ngừng quan sát diệp trường ca nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút sơ hở nhân thế gian đối với tự thân ẩ n đặc thủ đoạn rất tự tin nếu không nhân thế gian cũng sẽ không bị trở thành tam đại sát thủ thần triều một trong thanh chủ là phong tục sao thái sơ thánh chủ nói sau một khắc một buổi láo đen quỷ vũ liền xuất hiện tại nội điện thánh chủ quỷ vũ quỳ xuống đất chắp tay nói đi thăm dò thái sơ thánh chủ nói phong tộc lúc nào tuyên bố nhiệm vụ ám sát mặt khác thông báo giao trì thánh địa cùng tử phủ thánh điện phong tộc liên hệ nhân thế gian ám sát diệp trường ca cái này cũng thì đại biểu cho nhân thế gian sắp xuất thế nhân thế gian xuất thế chuyện này các đại thế lực khẳng định phải làm ra ứng đối vâng quỷ vũ lập tức đáp sau đó dung nhập hư không chuyên lệnh bắt đầu t r a rõ thánh thành mỗi người bao quát p h à m nhân thánh thành bên trong tất cả mọi người chỉ có thể vào không thể ra kẻ trái lệnh chém thái sơ thánh chủ nói đúng thánh chủ tất cả trưởng lão l i n h mệnh mấy ngày sau tin võ đại lục tất cả tu sĩ đều chấn động nhân thế gian sắp xuất thế tin tức này không thể không khiến các tu sĩ r u n động đây chính là nhân thế gian a trong a m đại sát thủ thần t i ề u một t r Tuy khoảng thời gian này nhân thế gian giấu ở thánh thành nội sát tay cũng bị diệt trừ một số thái sơ thánh địa triệt để điều tra không có bông tham một người còn không có hành động nhân thế gian liền đã tổn thất một mươi tên sát thủ trong nhân thế này cũng quá lớn mà ta cũng dám ám sát thái sơ thánh tử tuy nhiên nhân thế gian là tam đại sát thủ thần triều một trong nhưng là đã qua lâu như vậy mạnh nhất tu vi chỉ sợ cũng chỉ là thánh nhân a tiên đài bốn tầng cơn giả nhân thế gian nên có mấy vị dù sao cũng là tam đại sát thủ thần triều một trong hiện ở trong nhân thế ám sát thái sơ thánh chủ thái sơ thánh địa khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ đây là tự nhiên hiện tại cũng không biết phong tục cùng thái sơ thánh địa ở giữa đến cùng sẽ phát sinh cái gì phát sinh cái gì vậy khẳng định là không chết không thôi thái sơ thánh địa nội điện thánh chủ nhận được tin tức mấy ngày trước phong tộc bên trong có một tên trưởng lao đi ra ngoài Quỷ vũ nói thánh địa cùng phong tộc kết thủ cái k i ê u phong tộc trưởng lao khẳng định là đi tìm nhân thế gian Quỷ vũ hổ thẹn không thể tìm được gần nặc chi điện mời thánh chủ trách phạt ngay vậy nội điện bên trong chư vị trưởng lao âm thầm gật đầu bất quá tiếp theo liền như thế nào giải quyết đứng lên đi thái sơ thánh chủ nhẹ nhàng phất phất tay Quỷ vũ đứng lên đã nhân thế gian không xuất hiện vậy liền để bọn họ xuất hiện diệp trương ca thản như nói thánh tử làm ớn thái thượng đại trưởng lao ánh mắt chớt lên thánh tử là muốn lấy thân làm mồi thái thượng n h ị trưởng l ã o nói không thể cái này quá nguy hiểm không thể thánh tử là bực nào thân phận thái thượng tam trưởng lão vội và nói g n nhân thế gian những sát thủ kia liền từ chúng ta những thứ này lão cốt đầu đến giải quyết thánh tử yên tâm còn lại trưởng lão cũng liền bận bị q u y ê n can thái sơ thánh chủ nhấc nhấc tay nhất thời các trưởng lão lập tức mặc miệng trường ca ngươi có chắc chắn hay không thái sơ thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca hỏi hắn biết diệp trường ca tính cách một khi sự tình xác định không người có thể ngăn cản cho nên thái sơ thánh chủ liền cũng không có nói thêm cái gì sư tôn yên tâm trường ca lúc nào sẽ làm không có nắm chắc sự tình diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười một bộ phong khinh vận đạm bộ dáng được thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay cái này chư vị trưởng lao hai mặt nhìn nhau chư vị trưởng lao yên tâm chỉ là nhân thế gian sát thủ mà thôi diệp trường ca cười nói chẳng lẽ trưởng lão còn không rõ ràng lắm trường ca sao ngay vậy thái thượng đại trưởng lao nói đã thánh tử nói như vậy lão hủ cũng không tiện ngăn cản thánh tử hết t hệ cẩn thận là hơn trường lão liền liền nói thái sơ thánh chủ cánh tay vung lên mấy viên ngọc bài bay tới diệp trường ca trước mặt mỗi một mai ngọc bài đều có thể ngăn cản thánh nhân nhất kích thái sơ thánh chủ nói hết thể cẩn thận trước đó thái sơ thánh chủ cho diệp trường ca ngọc bài có thể phát huy ra thánh nhân một k í c h mạnh nhất bất quá diệp trường ca căn bản là vô dụng mà bây giờ thái sơ thánh chủ lại lấy ra mấy viên ngọc bài diệp trường ca bất đắc dĩ cười một tiếng đa tạ sư tôn thái sơ thánh chủ gật gật đầu c h ư n một trăm ba mươi bảy bán thánh sát thủ thánh tâm phong diệp trường ca lấy thân làm mùi sự tình đang bị liễu hạ tuyền bọn người biết được về sau vẫn chưa khuyên giải cùng diệp trường ca ở chung tiếp theo các nàng rất rõ ràng biết diệp trường ca xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình đã quyết định nhìn thì coi như các nàng khuyên cằn cũng vô dụng cho nên có thể nói chỉ có cẩn thận trong nhân thế còn chưa hành động thì tổn thất mười tên sát thủ khi biết tin tức này sau trong nhân thế không có đình chỉ mà là tiếp tục phái người tới t h a n h thành những sát thủ này đều là trong nhân thế vấn luyện ra sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh cùng ám sát biết duy nhất làm chính là ám sát theo diệp trường ca đề nghị t h a n h thành hạn chế đã giải trừ giải trừ về sau vô số tu sĩ liền có thể tự do hoạt động hành tẩu nhận được tin tức về sau một số tu sĩ đi vào lại một lần thánh thành bên trong tự nhiên có trong nhân thế sát thủ tồn tại Ở n nặc khí tức thủ đoạn tu sĩ khác căn bản không thể nào biết được thánh thành bên trong mười tên trong nhân thế sát thủ giấu ở tu sĩ bên trong bọn họ hình dạng giống như người bình thường nếu như là bán bộ đại năng hoặc là đại năng dùng thần thức dò xét cũng sẽ không phát hiện cái gì lần này hành động là ám sát diệp trường ca mà diệp trường ca thân phận lại thập phần cường đại coi như trong nhân thế rất cường đại nhưng bọn họ cũng sẽ không làm không có chuẩn bị ám sát trong nhân thế sát thủ đều là tử sĩ lần này, trong nhân thế phái tới ám sát diệp trường ca người cầm đầu chính là tiên đài tam trọng tiên tu v i bàn thánh xuất động bán thánh đến ám sát diệp trường ca đây cũng là trong nhân thế sáng thế đến một lần lần thứ nhất diệp trường ca đột phá tiên đài nhất trọng thiên tin tức trong nhân thế cũng đã biết được lấy bán bộ đại năng tu vi trảm bàn thánh chiến thánh nhân hơn nữa còn là một người đ ộ c chiến mười vị bàn thánh chiến tích này trong nhân thế không thể không nghiêm túc lên phải biết trong nhân thế sát thủ thế nhưng là tại hải cốt trong biển máu trải qua đi ra tại ngang nhau tu vi dưới chém giết đối phương cũng không phải là việc khó mà hôm nay diệp trường ca biểu hiện ra ngoài chiến lược tu vi đều xa xa siêu việt tu sĩ tầm thường coi như một số thiên tiêu cũng có thể một người độc chiếm mười vị b ả n thánh vẹn vẹn điểm này diệp trường ca thì trấn áp sở hữu thiên tiêu trong nhân thế làm sao dám ám sát thái sơ thánh tử coi như trong nhân thế là viễn cổ thời kỳ tam đại sát thủ thần t r i ề u một trong nhưng bây giờ đã không phải là viễn cổ thời kỳ gần nhất mấy ngày nghe nói đã tìm ra mười người thế gian sát thủ bị phát hiện sau thần hình câu diện hiện tại thánh thành giải trừ hạn chế trong nhân thế cần phải sẽ còn tiếp tục phái sát thủ đến đây đi có lẽ vậy tóm lại thái sơ thánh địa nhất, địa nhất định sẽ không bỏ qua trong nhân thế thánh thành bên trong các tu sĩ nghị luận ở m ý. thánh thành phong thành sau các tu sĩ chỉ là bị tiếp nhận kiểm tra cũng chưa từng xuất hiện thương vong gì chết đi đều là trong nhân thế sát thủ diệp trường ca một buổi hao trắng giống như trắng h ơ tuyết tóc dài như mực đen eo theo gió lắc lư chân đạp hư không theo chân trời đi tới thân hình xuất hiện tại thánh thành bên trong rượu dù cam là thái sơ thánh tử các tu sĩ thấy cảnh này nhất thời kinh hãi q u á t lên làm sao lại như vậy biết rất rõ ràng trong nhân thế muốn ám sát hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở đây hắn là cố ý trong n h y mắt có rõ ràng tu sĩ trong nháy mắt minh mạch lấy thân làm m g ồ i đem trong nhân thế sát thủ dẫn ra nhưng nơi này chính là thánh thành thánh thành bên trong còn có thái sơ thánh địa trường lao tại liền xem như ban thánh sát thủ cũng không dám phát ra một chút sát khí cùng khí tức không phải vậy liền sẽ bị lập tức khóa c h ặ n đại nhân làm sao bây giờ trong hư không một đạo thần niệm t r u y ề n ra đó là một cái hình dạng hết sức bình thường trung niên nam tử hắn chính là trong nhân thế phái tới ám sát diệp trường ca b á n thánh lấy thân làm m g ồ i b á n thánh sát thủ nhìn về phía diệp trường ca giống như chết người đồng dạng bị trong nhân thế để mắt tới không ai có thể đào thoát hạ tràng chỉ có chết coi như diệp trường ca thân phận lại cường đại cũng không dùng đương nhiên đây chỉ là trong nhân thế ý nghĩ đối với diệp trường ca tôi nói h ắ n cũng căn bản không có đem trong nhân thế để vào mắt đại nhân mục tiêu xuất hiện còn lại trong nhân thế sát thủ tu vi đều tại đại năng tự nhiên có thể lợi dụng thần niệm truyền âm Chờ lấy bán thánh sát thủ nói diệp trường ca một thân một mình xuất hiện chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút liền có thể biết diệp trường ca kế hoạch lấy thân làm m g ồ i dẫn dụ trong nhân thế sát thủ xuất hiện nhưng trong nhân thế sát thủ lại không phải là đồn đốc diệp trường ca loại này kế sách bọn họ tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được trước đám người diệp trường ca trực tiếp đi vào rượu dù cam cùng lúc đó diệp trường ca thần thức không ngừng dò ra tìm kiếm trong nhân thế sát thủ như thế có thể chịu để diệp trường ca n g o ạ i ý muốn là trong nhân thế cũng không có lập tức xuất hiện ám sát hắn đêm muộn buông xuống t h á n h thành bên trong bao phủ một tầng sương mù khí tức so bình thường biến đến càng quỷ dị hơn lên các tu sĩ cảm nhận được một loại không gì so sánh được cảm giác đẻ nén cảm giác tựa hồ làm u ố n chuyện gì phát sinh đồng dạng thanh thành bên trong một nơi nào đó lấy tên kia bán thánh sát thủ trong nhân thế tụ tập cùng một chỗ khoảng chừng hai mươi người bởi vậy có thể thấy trong nhân thế vì ám sát diệp trường ca không tiết xuất động nhiều người hơn chỉ cần đem diệp trường ca giết chết trong nhân thế liền có thể cao điệu xuất thế để tiên v õ đại lục tất cả cảm thấy hoảng sợ đại nhân tiếp theo nên làm cái gì một tên sát thủ hỏi diệp trường ca rõ ràng chỉ dùng của mình làm m g i nhử muốn để cho chúng ta xuất hiện bán thánh sát thủ cười lạnh một tiếng nói đây quả thực tại xem thường ta chờ người thế gian bọn sát thủ sắc mặt có chút khó coi đã diệp trường ca như thế coi thường chúng ta vậy liền để hắn nỗ lực coi thường chúng ta đại giới bán thánh sát thủ trên thân sát ý cơ hồ muốn thực chất tính đồng dạng vọng đệ dư sát tay thần thức run lên hành động theo ra lệnh một tiếng tất cả sát thủ lập tức dung nhập hư không bên trong t r u n g quanh không có nổi lên một tia gần sóng không phát hiện được bất kỳ khí tức gì cái này chính là trong nhân thế ẩn nặc khí tức thủ đoạn nhưng cái này cũng vẹn vẹn thích hợp với ẩn tàng chỉ cần lộ ra một chút sát ý khí tức liền có thể bị phát giác chương một trăm ba mươi tám sát thủ xuất hiện đêm muộn thánh thành bên trong bị một tầng ngân sát ánh trang l ư ợ mỏng bao trùm một đạo không gì so sánh được gáp lực khí tức tại thánh thành bên trong không ngừng tràn ngập một số tu sĩ tựa hồ phát giác được cái gì d i ệ u dù cam diệp trường ca ngồi một mình ở một chỗ trong đỉnh trước mặt để đó một chén linh t r à hết lần này tới lần khác bạch khí so bên trong thiên địa linh khí còn muốn tinh túy t r u n g b u n h không gì so sánh được an tĩnh an tĩnh khiến người ta cảm thấy quỷ dị trên bầu trời cái kia một v ầ n g trăng sáng tựa hồ cũng nhiễm lên một tầm huyết sắc trong không khí tràn ngập túc xát diệp trường ca sắc mặt như thường dường như không có phát giác được đ ồ n dạng ban ngày không xuất thủ hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ ánh mắt nhìn về phía trống không một chỗ hư không diệp trường ca thanh âm bình thản t r u n g quanh không có nửa điểm thanh âm diệp trường ca động động một tay một giọt nước xuất hiện tại trước mặt vê anh trong chốc lát nước trực tiếp dung nhập hư không hư không đống nhiên nổ tung hai mươi cái bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt trên thân b à t á o hoặc nhiều hoặc ít có, có chút ó c phán á t rất hiển nhiên tại vừa mới dưới tình huống đó bọn sát thủ tránh rất vội vàng thên i tiêu ban thánh sát thủ sắc mặt rất khó nhìn diệp trường ca lại có thể biết hắn bốn trăm tám mươi ba nhóm ẩn nút ở nơi nào đây đối với trong nhân thế tớ nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt n g ư ờ i là làm sao biết nhìn lấy d i ệ p trường ca bán thánh thanh âm tràn ngập lanh ý chỉ là một cái bán thánh cũng dám đến ám sát ta d i ệ p trường ca nhìn một chút cái này hai mươi tên sát thủ sau đó liền thu hồi ánh mắt lúc trước phong t ộ c vì hắn thế nhưng là xuất động một vị bán thánh cùng hai tôn thánh nhân mà trong nhân thế mới xuất động một vị bán thánh còn lại một nửa là đại năng cùng bán bộ đại năng đội hình này còn muốn đến ám sát hắn nói là trong nhân thế quá coi thường hắn diệm trường ca vẫn là trong nhân thế đối với bọn hắn ám sát rất có lòng tin ngay vậy trong nhân thế bọn sát thủ giận dữ không biết cái gọi là diệp trường ca nói quỷ vũ chỉ là bán thánh tu vi sát thủ diệp trường ca còn không để vào mắt theo diệp trường ca thanh â m quỷ vũ bóng người còn giống như quỷ xuất hiện tại trước mặt quỷ nhất quỷ nhị quỷ tam quỷ bốn bốn người hào hào quỷ xuống đất thiếu chủ quỷ vũ chắp tay nói t h á n h nhân thêm kêu ban thánh sát thủ khi nhìn đến quỷ vũ về sau biến sắc còn có bốn vị bàn thánh một vị thanh nhân cùng bốn vị bán thánh bảo hộ diệp trường ca liền xem như đại đế tri tử chỉ sợ cũng không có loại đãi n ộ này a mà lại bọn họ trước đó vì cái gì không có cảm giác được trong nhân thế ẩn nặc tự thân khí tức thủ đoạn không chỉ có cường đại cảm giác cũng là như thế nhưng bây giờ bọn họ trước đó không có phát giác được bất kỳ khác thường gì lưu một người sống hỏi một chút trong nhân thế chỗ ẩn thân diệp trương ca thản n h i ê nói n phản p h ấ t tại nói một kiện không so phổ thông sự tình dễ như t r ở bàn tay liền quyết định cái này hai mươi tên trong nhân thế sát thủ vận mệnh trong nhân thế sát thủ đương nhiên sẽ không bán trong nhân thế nhưng là cái này cũng không đại biểu không kém ra một chút tin tức đúng thiếu chủ quỷ vũ bọn người lập tức nói đáng chết t h ê n tiểu ban thánh sát thủ sắc mặt khó coi cái này cùng trước đó tính toán hoàn toàn không giống hắn không nghĩ tới diệp trường ca lại có thể nhìn thấu bọn họ ẩn nạp chi pháp trong nhân thế ẩn nạp chi pháp có thể để bọn hắn ẩn tàng ở trong hư không tương tự quý g i a hư không kinh nhưng lại cũng không là hư không kinh cũng chính là dựa vào cái này hắn mới có thể quyết định cứ như vậy ám sát diệp trường ca đến mức diệp trường ca có thể nhìn thấu bọn họ ẩn nạp chi pháp bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại đối phương thế nhưng là có một tôn thánh nhân cùng bốn vị bàn thánh loại này chiến lực bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản ầm ầm thư không run g rẩy bầu trời rung động không gian đều bị sụp đổ trung banh đã bị quỷ vũ bọn người bố trí xuống kết giới trong nhân thế sát thủ căn bản không c h ố ẩn nút đáng giận a vị tiêu ban thánh sát thủ sắc mặt không gì so sánh được câm trầm đại nhân tiếp theo nên làm cái gì một vị đại năng hỏi làm sao bây giờ hiện ở loại tình huống này có thể làm sao quỷ vũ là thánh nhân tu vi một bàn tay liền có thể đập chết bọn họ tất cả mọi người lại thêm còn có bốn vị tiên đài tam trọng thiên lửa đời bọn họ căn bản là không có cách chống cự trên bầu trời cái kia một vầm trăng sáng nhiễm lên huyết hồng Thánh thành bên trong h h thành á n bên t tất cả các tu sĩ tâm thần r u n sợ trong nhân t h ế sát thủ cũng đã bị toàn diện a đây chính là thái sơ thánh t ử a trong nhân t h ế làm sao dám quá kinh khủng vô số tu sĩ trong bóng t ố i nói thầm trong nhân t h ế tuy nhiên tại viễn cổ thời kỳ danh tiếng vang xa nhưng hiện tại đã không phải là viễn cổ thời kỳ coi như trong nhân t h ế muốn ám sát diệp t r ư ờ n g c a bởi vậy đến tuyên bố trong nhân t h ế xuất thế bất quá bọn họ chọn lầm người trong chốc lát hai mươi tên trong nhân t h ế sát thủ thì còn lại một cái cũng là vị kia bàn thánh